Trước một, Tần Chính. Đại viêm đế quốc, Đông Hải Vương Phủ Ngọc Liên Viện ở bên trong, một bộ áo xanh Tần Chính đứng ở Ngọc Hồ bên cạnh, suy nghĩ xuất thần 300 lần rồi. Lúc này cũng lần thứ 300 rồi, tại sao phải như vậy? Ta Tần Chính cả đời đều phải ngưng lại ở võ đạo cấp thấp nhất cảnh giới thân thể võ cảnh sao? Không, ta không cam lòng. 300 lần không được, vậy thì 400 lần, 400 lần không được, liền 500 lần. Ngần ngươi Tần Chính trong mắt dâng lên vẻ kiên định, cái kia cổ tử vĩnh viễn không chịu thua sức lực này một con đường đi tới tối cũng không quay đầu lại tính cách như hắn ở đây nhiều lần 300 lần trải qua về sau vẫn không có như vậy bỏ qua ý niệm tỉnh táo lại hắn quay lại thân bắt đầu quét dọn Ngọc Liên Viện lúc này là chức trách của hắn bởi vì hắn là Đông Hải Vương phụ nô buộc phụ thân của Tần Chính là đã qua đời Lão Đông Hải Vương tiếp thân người hầu vì cứu Lão Đông Hải Vương mà chết cho nên địa vị coi như không tệ cũng chính là bởi vì này ở Lão Đông Hải Vương trước khi lâm trùng chỉ định hắn tới quản lý lúc này Ngọc Liên Viện đấy đương nhiên Tần Chính cũng là Thần Kiêm nhiều trước tỷ như Ngọc Liên Viện tổng quản cùng ga sai vạn Nhiệm vụ vẫn là rất gian cự đấy, bởi vì hiện nay Ngọc Liên viện chỉ có một mình hắn. Nhanh chóng quét dọn xong Ngọc Liên viện, tần chính liền rời đi Đông Hải Vư phủ. Hắn phải đi nghiệm chứng một bí mật, đó chính là Hán máu. Thần võ đại lục, lấy võ vi tôn, võ đạo tu luyện cần có vũ mạch, chỉ có có được vũ mạch chi nhân lại vừa đột phá nhục thân cảnh giới, câu thông thiên địa lực lượng, rèn luyện bản thân, dung luyện ra chân nguyên, cùng chơi địa hợp, đột phá nhân loại chất gốc, trở thành cùng nhật nguyện đồng tại thần, mà không có vũ mạch sẽ vĩnh cửu ngưng lại ở nhục thân cảnh giới, khó khăn có thành tích Vũ Mạch là trong thân thể chứa được lực lượng địa phương, cũng là người cùng thiên địa lực lượng cầu thông tiểu lương. Tần Chính liền là không có Vũ Mạch chi nhân, hắn nhất định là không có có thành cửu, nhưng là với tư cách Đông Hải Vương người trong phủ, hắn lại đã sớm kiên định võ đạo chi tâm, chưa bao giờ dao động, cho dù là nhục thân cảnh giới lực đánh vào võ cảnh 300 lần thất bại, vẫn chưa từng buông tha cho. Cái nhân Đông Hải Vương phủ chính là thần võ đại lục ba đại đế quốc một trong đại viêm đế quốc gia tộc mạnh mẽ nhất một trong, là một nô buộc tiểu tỷ cũng tu hữu võ đạo địa phương, càng là mắt thấy một ít võ đạo cường giả vô thượng phong, tư nghe qua rất nhiều võ đạo thần thoại, nghịch thiên phạt thần các loại truyền thuyết, như thế hoàn cảnh hung đúc, chú định hắn sẽ không cam vu làm người bình thường. Mà có thể cố chấp như thế, còn có một nguyên nhân, chính là tần chính máu. Người bên ngoài không có vũ mạch, chỉ có thể ngưng lại ở nhục thân cảnh giới, không cách nào đạt tới lực vũ cảnh, mà ta bất đồng. Ta 300 lần đột phá nhục thân cảnh giới, đạt tới lực vũ cảnh, rồi lại 300 lần rơi xuống trở về nhục thân cảnh giới, đây là một điểm không đồng tình không hỏi nhân quả. Bất quá mỗi lần rơi xuống cảnh giới, này tu luyện ra được lực lượng đều là chui luyện máu của ta. Máu của ta, ư Lần nữa đột phá rơi xuống trở về, có lẽ Yến Tĩnh Vũ ưng với có thể nghiệm chứng phải trang mỗi lần đột phá, đều cũng có nội tại biến hóa rồi. Yến Tĩnh Vũ là một gã không hơn không kém võ đạo luyện binh sư, hơn nữa chế tạo binh khí thủ pháp cực kỳ đặc biệt, tương tự tài liệu, nàng tạo ra binh khí muốn không thể thắng được những thứ khác luyện binh sư, trở thành thần võ đại lục thứ nhất luyện binh sư thì là Yến Tĩnh Vũ cả đời mơ ngộng. Tần Chính cùng nàng này đây máu có biết, cái gọi là máu chính là Tần Chính máu. Tần Chính mang trước khẩn trương, mong đợi tâm tình đi tới đại viêm đế đô đông nam góc trong một khu nhà nhỏ. Đẩy cửa vào, Tiểu viện rất sạch sẽ. gió thổi qua, mùi hoa thấm vào ruột gan. Chỉ thấy tóc đen quần trắng Yến Thính Vũ đang ngồi ở phòng khách trước bậc thang, hai tay chống cằm, da vẻ trầm tư. Cùng lúc này nhã trí Tiểu viện tương phản thành thú, như nhân vật trong bức họa. Tần Chính nghe được tiếng bước chân, Yến Thính Vũ thấy là Tần Chính, một đôi đôi mắt đẹp nhất thời phát sáng lên, nhanh chóng nhảy dựng lên, chạy như bay tới Tần Chính trước mặt của, cuối cùng đem ngươi lợi đến, không có ngươi được lắm máu để cho ta cũng không có hứng thú lại đi luyện binh rồi. Ừ, ngươi bây giờ có lẽ 300 lần đột phá đi. Đúng vậy a, 300 lần rồi. Tần Chính không có dầu dím, về hắn không có vũ mạch, còn có thể đột phá nữa rơi xuống trở về sự tỉnh, cũng chỉ có hai người bọn họ biết được. Tốc độ của ngươi thật đúng là mau à, lần trước đột phá cự ly hiện tại giống như chỉ có 13 ngày đi. Tiến Tính vũ một ít cười tiểu thật giống Nguyệt Nha con ngươi sáng trông suốt, rất là đáng yêu. Một trăm lần về sau, mỗi lần tốc độ tu luyện cũng sẽ coi lại ngắn một ít thời gian. Tần Chính cảm khái nói, nếu là ta có thể không rơi xuống cảnh giới tốt biết bao nhiêu a? Tiến Tính vũ che miệng cười nói, nếu là như vậy, người khác muốn tự sát, ngươi tốc độ này, nếu có vũ mạch Đoán chừng hiện tại này tuổi cũng đủ đạt tới đương đại Đông Hải Vương thực lực đi. Hai người nói chuyện, liền tới đến nhạc kệ. Trong gian phòng đó bày đặt một cái luyện binh lò. Sớm liền chuẩn bị thỏa Đáng Yến Thính Vũ thuần thục thúc dục luyện binh lò, đầu nhập tài liệu, những tài liệu này đều là luyện chế phổ thông binh khí bình thường tài liệu, chỉ vì nghiệm chứng tần chính máu. Tần Chính là ở bên cạnh quan sát, cùng Đợi Yến Thính Vũ phân phó, muốn tiểu một giọt máu tiến vào bên trong, miêu tả binh khí. Thứ 298 lần đột phá thời điểm, trong lúc vô tình máu vào Yến thính Vũ luyện binh lò, mà làm nàng luyện được binh khí càng hơn trước kia. Thứ 299 lần sau khi đột phá, một giọt máu đối với binh khí gia trì, nửa trèo hoàn toàn mới cao điểm năm nhi. Chẳng biết lúc này lần thứ 300 đột phá lại rơi xuống cảnh giới sẽ mang đến biến hóa như thế nào. Nhìn này luyện binh lò, tần chính này trải qua 300 lần đả kích, đã sớm đã trầm ổn tâm, một lần nữa khẩn trương lên, rất khó bình tĩnh trở lại. Luyện binh lò cao không quá chừng một mét, điêu khắc một ít hoa văn kỳ dị, ba chân chỗ ở, nắp lò bị mở ra, tản mát ra một cổ nhạt hào quang màu xanh lam, yến vũ ở đẳng kia nhạt lam sắc quang mang chiếu rọi dưới, càng lộ ra xuất thần thoát tục. Nàng luyện chế binh khí, mỗi một cái động tác đều là như vậy hồn nhiên thiên thành, phảng phất như cùng luyện binh lò hợp nhất. Cũng không lâu lắm, Yến Thính Vũ nói, chuẩn bị sẵn sàng. Tần Chính đi tới gần, chỉ thấy bên trong có một đạo xoay tròn lấy như là lốc xoáy ngọn lửa coi như nham thạch nóng chảy, lửa này là màu lam nhạt đấy. Này lốc xoáy trung tâm là có một đạo khi thì hóa thành trường kiếm, khi thì hóa thành lợi đao không định hình kim loại nước. Đó chính là Yến Thính Vũ muốn luyện chế binh khí. Hắn vạch phá lòng bàn tay phải, lấy ra một giọt máu. Tuy nói tần chính máu đối với luyện chế binh khí có trợ lực, nhưng cũng có điều kiện tiên quyết, phải là máu trung tinh hoa, cũng không phải là hắn sở hữu tất cả máu cũng có thể đấy. Đây là cùng yến thính vũ trải qua quá nhiều lần thí nghiệm lấy được kết luận. Có thể. Sau một lát, yến thính vũ hướng tần chính gật đầu một cái. Tần chính liền đem này một giọt máu nhỏ vào luyện binh bên trong lò. Máu cách xa luyện binh lò thời điểm, chính là rất thông thường giọt máu tựa như, chỉ khi nào tiến vào luyện binh lò, gặp được ngọn lửa đốt tiêu, giọt máu này lập tức đã xảy ra có chút biến hóa. Nguyên bản máu đỏ tươi châu dần dần thay đổi trong suốt bên trong thậm chí có một ít cái bóng mơ hồ. bọn hắn cẩn thận nhìn, rất mơ hồ, nhìn không rõ. Trăng. Giọt máu rơi vào này kim loại trong nước, phát ra suối nước len ken tiếng vang. cả hai tiếp xúc, này kim loại nước nhất thời phát sinh biến hóa. Nguyên bổn chính là khi thì làm kiếm, khi thì vì đao, có thể nói đao thương kiếm kích cũng thỉnh thoảng lại thoát hiện, làm giọt máu rơi vào, kim loại mị dụ tổ lúc liền hóa thành một cái mơ hồ người. người nọ rõ ràng là tân chính. sao sẽ như thế? 300 lần sau khi đột phá, máu của ngươi giống như xảy ra chất biến. tân chính cùng yến tính vũ đều có chút giật mình. Dị máu hóa người, giật mình về sau, chính là kích động. Tần chính rất rõ ràng, hắn 300 lần tu luyện thất bại, 300 lần chui luyện huyết mạch, hẳn là đã mang đến chất biến. Chương hai, nhân sinh của ta không hề từ bỏ. Tuy nói còn không có hoàn toàn làm rõ ràng đến cùng huyết mạch có như thế nào lỗ xác, có một chút có thể xác định, tiếp tục nữa, ít nhất còn có hy vọng, thậm chí có thể sẽ có không tưởng tượng được biến hóa. Dị máu luyện binh, trước hóa hình người, sau lại dung luyện, ở hiến thính vũ thuần thuộc thủ pháp dưới, này kim loại nước cuối cùng dung luyện xài cái gì ước, trường dài nửa mét lợi kiếm vị diện nữ hoàng chuyện. Lợi kiếm mỏng như cánh ve, có huyết sắc vân tuyến, thì dường như máu tươi lưu động mạch lạc đồng dạng, nhẹ nhàng bắn ra, rung động giống như một thung thu thủy ở rung động, phát ra long con minh thanh âm, thập phần dễ nghe. Lúc này đã vượt ra khỏi phổ thông binh khí phạm vi, đặt ở tinh phẩm trong binh khí, coi như là đã trên trung đẳng rồi. Tiễn tính vũ quen thuộc nhất binh khí, nhìn trong tay lợi kiếm, tiểu nhan bên trên không che giấu được khiếp sợ. Đây là bình thường nhất tài liệu chế tạo, chỉ vì ngươi tần chính một dọn máu mang tới biến hóa, chuyện này nếu là nói ra, sợ là sẽ phải khiến cho thần võ đại lục sở hữu tất cả luyện binh sư nhất trí hoan nghi nếu không phải ta tự tay chế tạo, tự chính mình cũng không thể tin. một giọt máu cải biến đây hết thảy. bình thường tài liệu luyện chế ra tinh phẩm binh khí, càng là đang luyện chế ở bên trong, huyết sắc hóa thành trong suốt, thậm chí có gì máu hóa người cảnh tượng kỳ dị, đều bị ở tỏ rõ tần chính huyết mạch đúng là có to lớn lo sắc. tần chính hơi kích động về sau, liền khôi phục bình tĩnh. cùng ta mà nói, cái này cũng gần kể chứng minh huyết mạch của ta bất phàm, cũng không thể tỏ rõ của ta võ đạo chi lộ sẽ bị mở ra đấy. tần chính trong lòng nghĩ vẫn là võ đạo chi lộ, vậy cũng chưa chắc, võ đạo chi lộ tu hành, thiết yếu là vũ mạch. Tiến tính Vũ nhìn trầm trầm Tần Chính, rất nghiêm túc nói, máu của ngươi có lẽ chính là Vũ Mạch. Tần Chính nghe được trong lòng khẽ động, hắn làm sao không muốn qua đây? Vũ Mạch có thật nhiều chủng loại, thực sự không phải là đơn thuần võ giả trong đan điền buộc vòng quanh tới như là mạng nhện Vũ Mạch, còn có rất nhiều đặc thù Vũ Mạch. Nói thí dụ như Thiên Bức Vũ Mạch, loại này Vũ Mạch cũng không phải trong đan điền, mà là ngược bụng ở giữa kinh mạch phát họa thành con rơi hình dáng bộ dạng, đó là chịu tải Vũ Đạo lực lượng đích căn bản, hơn nữa có thể đang tu luyện đạt tới trình độ nhất định về sau, kích thích Thiên Bức Vũ Mạch bên trong dưỡng dục diệu, diễn hóa xuất một loại thần thông tỉ như cánh rơi vân vân còn có tương tự viêm long vũ mạch đó là dấu ở cánh tay phải xương cốt bên trong vũ mạch tu luyện hữu thành về sau cánh tay phải sẽ hóa thành viêm long cánh tay trở thành công sát lợi khí mọi việc như thế đặc thù vũ mạch còn là không ít tần chính đã từng đối với chính mình ôm lấy tưởng tượng cảm thấy khả năng hắn vũ mạch là ở trong huyết mạch ẩn nút với máu ở bên trong chỉ là còn chưa tới đạt cực điểm dẫn phát ra mà thôi chỉ là về sau ở cố ý hướng đông hải trong vương phủ thị vệ trưởng đám cao đoan võ giả hỏi thăm mới biết được vũ mạch có ẩn nút nhưng sẽ không ngăn trở đột phá cảnh giới Giống như nhục thân cảnh giới nhảy vào lực vũ cảnh, những thứ kia ẩn nút vũ mạch nhiều lắm là sẽ làm cho tu luyện giả khó có thể phát hiện ở nơi nào, nhưng cổ hệ e cả dù sáng thực lực tới rồi, tự nhiên đột phá, cũng không có tựa như Tần Chính như vậy đấy, thủy chung không cách nào chân chính hoàn thành đột phá bánh bao tu. Luyện quy tắc. Nghĩ tới đây, nguyên vốn cả chút mong đợi Tần Chính chính là cho mày. Tiết khí. Muốn buông tha cho. Tiến Tính Vũ nói khẽ. Buông tha cho. Tần Chính ngạc nhiên chỉ vào cái mũi của mình, ta là Tần Chính, nhân sinh của ta trung tử không hề từ bỏ. Tiễn Vũ nói. Ngươi phải biết, 300 lần đột phá rơi xuống cảnh giới, đúng là như huyết mạch của ngươi đã xảy ra chất biến, nhưng cũng không có thể nhất định là cho ngươi mở ra võ đạo chi môn, đương nhiên, có lẽ ngươi tiếp tục tu luyện xuống dưới là có cơ hội, nhưng cũng có thể cần 1000 lần, 3000 lần, hơn vạn lần, quá mức cho tới ngươi điểm cuối cuộc đời, ngươi đều khó mà dẫn xuất của ngươi vũ mạch, thủy chung có ở đây không gián đoạn đột phá rơi xuống cảnh giới nạ cả tỏ qua. Cả đời, ngươi còn đánh coi là tiếp tục. Tần Chính cười, "Thính Vũ, ngươi phải biết tính cách của ta, đừng nói bây giờ còn có một tia hy vọng, lúc trước hoàn toàn không có hy vọng." ta đều có thể kiên trì 300 lần, 300 lần là bao nhiêu năm? Nhìn hắn lấy thanh kiếm bên kia, nhẹ nhàng đúng ra, truyền đến thanh thúy tiếng kiếm reo, thản nhiên nói, ta từng có quá bương tha ý niệm, như đưa đã qua, chán trường qua, đều nhất nhất tiếp tục kiên trì rồi, ta đây viên võ đạo chi tâm đã sớm trui luyện không thể phá vỡ rồi. Vậy ta sẽ không khuyên ngươi truyền tu luyện binh sư. Tiến Thính Vũ thấy Tần Chính kiên định như vậy, cũng có chút tiếc khí, dưới cái nhìn của nàng, Tần Chính máu đối với luyện chế binh khí có thần diệu như thế tác dụng, có lẽ là trời xanh luyện binh sư lâu rồi, tiếp rằng Tần Chính nhận định võ đạo chi lộ Mặc kệ nàng như thế nào dẫn đạo, chính là đối với luyện binh sư không có hứng thú. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi có thể tiếp tục dụ đạo ta, bất quá, biện pháp của ngươi không đúng, cho nên thủy trùng không có để cho ta sinh ra hứng thú thôi." Tần Chính theo thói quen dùng ngón trỏ phải sờ lên trong núi. "Biện pháp gì a?" Yến Thính Vũ nghi ngờ nói. Tần Chính đi hai bước, tới rồi trước cửa, nói: "Ngươi nghĩ a dụ đạo nha, mấu chốt tại cái đó dụ chữ bên trên, sắc đẹp cám dỗ a, không mặc quần áo cắm dỗ." Không đợi hắn nói xong, Yến Tình Vũ dương nhanh múa vút nào tới, thét to: "Tần Chính!" Ta thực sự nói thật. Tần Chính để lại một câu nói, chạy nhanh như làn khói. Chờ Yến Tĩnh Vũ đuổi theo ra ra, chỉ nghe được Tần Chính thanh âm đang vang vọng lấy, ta chờ ngươi tới cám dỗ ta. Tức giận Yến Tĩnh Vũ giậm chân một cái, sau đó lại nhịn không được bật cười. Trên đường trở về, Tần Chính tâm tình cũng không tệ lắm. Huyết mạch Lỗ xác, lúc này dĩ nhiên xong đệ nghiệm chứng. Mặc dù không thể nói rằng có thể mở ra võ đạo chi môn, nhưng cũng là cấp Tần Chính một hy vọng. Tần Chính tính cách chính là ở đây, quyết định rồi, liền cũng không buông tay tinh tế đảm bảo nữ vương trường mới nhất. Hắn đã đang suy tư những ngày tiếp theo muốn tiếp tục khổ tâm tu luyện, tranh thủ thứ ba linh một lần đột phá, tiến vào Đông Hải Vương phủ, còn chưa tới Ngọc Liên Viện, có thể nghe được Ngọc Liên Viện bên trong cao đàm quát luận, thanh âm có chút tà ý, một thanh âm trong đó, Tần Chính thoáng một phát liền đã hiểu, chính là đương đại Đông Hải Vương con thứ hai Tần Dật, là Đại Viêm Đế đô nổi danh nhất ăn chơi thiếu gia một trong, nhất là tiêu hành bát hô. bước vào Ngọc Liên Viện, chỉ thấy một bộ cẩm bảo Tần Dật ngồi ở Ngọc Hồ sen cạnh ngắm hoa trong đỉnh, tả hữu bảy cái gia nô đang thất trủy bắt thiệt đang nói gì đó, thấy Tần Chính đã đến, cũng ngập miệng lại. người cẩu nô tại kia đã làm gì? Như tiểu vương ta chờ lúc này hồi lâu. Tần giật mắt lẻ lấy Tần Chính, không đợi Tần Chính đáp lời, liền tiếp tục nói, "Tiểu vương ta khoan hồng độ lượng, không với ngươi cầu nô tài kia so đo, về sau nhớ, đừng tưởng rằng cha ngươi vì ông nội của ta mà chết, đã cảm thấy tài trí hơn người." Hắn cây quạt điểm chỉ Tần Chính cái chán, "Ngươi chính là nô tài, chẳng bằng con chó nô tài, để cho ngươi dừng lại ở Ngọc Liên viện đã là đối với ngươi ban ân rồi, không muốn mặc thật cho rằng thấy chủ tử không cần hành lễ, tới, quy xuống cho ta, sau đó đem ông nội của ta để lại cho ngươi đổ đạc hai tay dâng." "Tiểu vương gia, thứ cho ta khó có thể Tần Chính nói, Lão Đông Hải Vương trước khi Lâm Trung từng đưa cho Tần Chính một cái hộp sắt, hơn nữa nói cho hắn biết, không phải là đến Đông Hải Vương phụ gặp phải nguy nan lúc, tuyệt đối không thể mở ra, lại không xong nói cho bất luận kẻ nào có hộp sắt sự tình. Đối với việc này chuyện, Tần Chính thủy chung khó hiểu, chuyện này nhìn về phía trên cực kỳ không hợp lý, nhưng Lão Đông Hải Vương di ngôn như thế, hắn cũng không dám coi như không quan trọng, hướng chi tuân theo di ngôn càng là đối với Lão Đông Hải Vương tôn trọng, đương nhiên không có khả năng giao cho con nhà giàu này tần giật rồi. Nhìn một chút tần giật bên người mấy cái xấu xí, trong mắt tạc quang bắn ra bốn phía răn ô. Tần Chính đoán chừng, rất có thể là mình kiểm tra hộp sắt phải trang mất đi thời điểm, bị mấy người này cướp thấy. Cũng may hắn đã đem hộp sắt đổi địa phương, cũng không sợ bọn họ điều tra Ngọc Liên Viện. Cái gì? Tần Dật dùng cây quạt đột nhiên gõ bàn đá, thông suốt đứng lên, ngươi lại dám vi phạm Tiểu Vương mệnh lệnh của ta? Tần Chính không dám, ta chỉ là dâng tặng Lão Vương gia di mệnh làm việc. Tần Chính không tiêu ngạo không xiểm định mà nói, thiếu cầm Lão Vương gia tới dọa ta, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi cho hay là không cho? Tần Dật lạnh lùng nói, Tần Chính lắc đầu, không để cho. Tần Dật xem ra tuấn lãng khuôn mặt lộ ra lãnh vẻ. Hung tận nói, ngươi có tin ta hay không đánh chết ngươi? Tin. Ngươi còn không cấp? Không để cho. Tần chính trả lời gọn gàng mà linh hoạt, nửa điểm do dự cũng không từ trên trời rơi xuống. Tần giật tức giận buốt khói trên đầu, đang đằng sát khí nói, vậy ta liền đánh chết ngươi. Hắn nói chuyện, thân thủ liền đi bắt một cây gậy. Tần chính đứng ở nơi đó không động, chỉ là bình tĩnh nói, Tiểu vừng ra, nơi này là Ngọc Liên viện, nếu như ngươi đánh ta, tất nhiên kinh động người ở phía ngoài, Vương gia tất nhiên sẽ biết được. Dơ lên cây gậy tần giật cắn răng, cuối cùng không có dám ra tay, hắn biết rõ, đương kim Đông Hải Vương cũng chính là của hắn phụ thân đối với tần chính rất là đối xử tử tế đấy nếu là bởi vì chính mình trắng trận cướp đoạt lão đông hải vương để lại cho tần chính đồ vật bị đã biết đoán chừng hắn sẽ gặp phải trừng phạt nghiêm khắc đấy được được ngươi cầu nô tài kia thật phiền thiên tần nhật dùng cây gậy một đầu điểm trên trán tần chính cầu nô tài ngươi nhớ kỹ cho ta ba ngày liền cho ngươi ba ngày thời gian nếu như ngươi không chủ động quỳ ở trước mặt ta đem hộp sắt giao cho ta ta liền muốn ngươi chết hắn để sát vào tần chính trước mặt của sầm sầm nói muốn ngươi cầu nô tài kia chết ta có 100 loại biện pháp ngươi tốt nhất cho ta hiểu rõ ràng Tần Dật mang người đã đi ra, ở cửa vẫn không quên quay đầu lại hướng Tần Chính rơi lên ba ngón tay. Ba ngày, ngươi cũng chỉ có ba ngày. Hắn lúc này mới rời đi. Ngọc Liên viện bên trong cũng chỉ còn lại có Tần Chính. Ba. Hắn một cái tát vỗ vào này trên bàn đá, khí hận Tần Dật đồng thời cũng là hoán hận mình tại sao cứ như vậy không cẩn thận bị người phát hiện hộp sắt tồn tại. Ảo não thuộc về ảo não, bây giờ vấn đề là Tần Dật lúc này hoàn cố nói được làm được, có lẽ không dám quang minh tránh đại giết hắn đi, nhưng chơi điểm thủ đoạn nhỏ vẫn là rất nhẹ nhàng đấy. Tỉnh táo lại về sau, Tần Chính liền suy tư biện pháp a, yeah, đau quá. Tí ti cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay phải truyền đến, tần Chính giơ tay lên xem xét, lại là trước kia muốn nghiệm chứng huyết mạch biến hóa, vạch phá lòng bàn tay phải lấy một giọt tinh huyết thời điểm, lưu lại miệng vết thương, bởi vì dùng sức vô bản, miệng vết thương đã nứt ra, hắn lấy thuốc trị liệu, khỏe mắt liếc qua lại phát hiện lòng bàn tay chảy ra một tia máu tươi lại thâm nhập vào bàn đá rồi, hơn nữa lệnh bàn đá mặt ngoài tản mát ra điểm một cái vầng sáng, càng là có chữ, viết như ẩn như hiện. Tần chính vốn là sửng ngay sau đó nhanh chóng đóng cửa ngọc liên về cửa, ôm lấy bàn đá tiến vào gian phòng của mình lấy hắn nhủ thân cảnh giới đỉnh núi thực lực khí lực vẫn là vô cùng kinh ngợi, ôm đi bàn đá cũng không phí sức đóng cửa cửa sổ lại nhìn này bàn đá chỉ thấy phía trên chữ viết đã rõ ràng hắn phân biệt hạ xuống đọc nói cựu sát thần liên trải qua thần võ đại lục tam đại võ kinh một trong tu thành này trải qua nhưng đánh vỡ nhân thần chất gốc trở thành cùng nhật nguyệt đồng tại thần muốn sửa này trải qua cùng vũ mạch không quan hệ chương ba cựu sát thần liên kinh cùng vũ mạch không quan hệ huyết sắc hưởng lâu ta thiếu tàn hoa bại liễu tân chính thấy mấy chữ này cơ hội là thấp hết ra hắn không có vũ mạch Thủy Trung bị hạn chế, là hắn vấn đề lớn nhất. Mà Cựu Sắc Thần Liên Kinh tu luyện rõ ràng không cần dựa vào vũ mạch, sao không cho tần chính kích động? Hoáng Chi đây là Cựu Sắc Thần Liên Kinh. Thần võ đại lục công nhận úy mỹ đại vũ trải qua, theo thứ tự là Cựu Sắc Thần Liên Kinh, Cựu chuyển trở về Long Kinh cùng Cựu Tử Nhiếp Bàn trải qua. Truyền thuyết lúc này Tam Đại võ kinh đảm nhiệm song thứ nhất, chỉ cần tu luyện tới đỉnh phong, là được đánh vỡ người cùng thần ở giữa giam cầm, trở thành cùng nhật nguyệt đồng tại thần. Hơn nữa đời sau tất cả võ kinh, vũ điển đám cách đều là từ lúc này Tam Đại võ kinh bên trong lấy thứ nhất điểm tinh hoa hình thành có thể nói lúc này Tam Đại Võ Kinh chính là cao cấp nhất đấy, tuyệt đối không có sẽ vượt qua đấy. Kích động tần chính tiếp tục xem tiếp. Muốn sửa cựu Sắc Thần Liên Kinh, cần khí huyết tràn đầy. Sau đó thì là một đoạn chú giải, tần chính xem xét, là Lao Đông Hải Vương lưu lại. Thân thể to lớn có ý tứ là, Cửu Sắc Thần Liên Kinh tu luyện, cần thiết khí huyết tràn đầy yêu cầu cực kỳ kinh người, ít nhất Lao Đông Hải Vương không có đạt tới tư cách, cho nên cường hành tu luyện kết quả chính là dĩ kỳ uy trấn thần võ đại lục thực lực, bản còn có 300, 500 năm tuổi thọ, lại gần kề sống chưa đủ 120 tuổi cũng bởi vì khí huyết thiếu hụt mà chết. Nguyên lai like lão Vương gia là vì sau khi trong tuổi cường hành tu luyện Cửu Sắc Thần Liên Kinh mà chết đấy. Chẳng trách lão Vương gia chưa từng truyền cho bất luận kẻ nào Cửu Sắc Thần Liên Kinh, mà là tương kỳ khắc lục ở chỗ này, lấy lão Vương gia ở lúc tuổi còn trẻ liền được xưng võ học kỳ tài, lại bị người định giá huyết khí tràn đấy, mặc dù võ đạo thành tựu không cao, tuổi thọ cũng có thể vượt qua 300 năm, có hy vọng trở thành tuổi thọ dài nhất chi nhân, lại bởi vì tu luyện Cửu Sắc Thần Liên Kinh, gần kê sống 120 tuổi. Tần Chính Nguyên bản kích động tâm như bị dội nước lã bởi vì hắn là làm bạn lao đông hải vương sinh mệnh cuối cùng 10 năm bình thường lao đông hải vương cũng hướng hắn tố kể một ít từng đã là chuyện cũ thậm chí ở nhất nửa năm sau ý thức mơ hồ nói ra rất nhiều đoán chừng ngay cả đường kim đông hải vương cũng không biết bí tân, cho nên tần chính rõ ràng nhất lao đông hải vương huyết khí quá lớn đoán chừng không có mấy người có thể cùng sánh vai đấy ngay cả hắn đều không đạt được tư cách còn có ai có thể đạt tới tần chính tiếp tục xem này trên bàn đá chữ viết tu luyện cựu sắc thần liên kinh mới biết thiên địa hảo diệu tự nghĩ ra phải chẳng có thể sửa cựu sắc thần liên kinh nghiệm chứng phương pháp tiểu một giọt tinh huyết vào bàn đá. Nếu tiểu chữ chuyển hóa làm thần liên là có thể sửa, bất đắc dĩ, vương phủ cao thấp không người có thể thỏa mãn yêu cầu tình nhân sống lại 100 ngày. Nhìn đến đây, Tần Chính mới biết được, Lao Đông Hải Vương đã sớm âm thầm nghiệm chứng qua trong vương phủ người có được hay không tu luyện, nói cách khác hắn Tần Chính cũng bị nghiệm chứng qua. Ta cũng không được. Vậy cũng phải thử một chút, Lao Đông Hải Vương qua đời cũng năm nhiều năm rồi, mà ta đây 300 lần đột phá thất bại, chui luyện huyết mạch, chính là gần đây 6 năm chuyển tình, hơn nữa không lâu mới nghiệm chứng, huyết mạch đã xảy ra chất biến. Tần Chính nghĩ đến gì máu luyện binh, kim loại thủy hóa người một màn, Hắn liền đối với mình máu tràn đầy mong đợi. Lúc này liền lấy một giọt tinh huyết nhỏ vào trong bàn đá, mới chỉ là thông thường máu tươi dung nhập vào, hiện ra những chữ này đấy. Một giọt tinh huyết rơi xuống, không có vào trong bàn đá, máu tươi lập tức huyết tán, nhanh chóng lan tràn, hơn nữa không ngừng mà đạm hóa xuống dưới, hội tụ ở đằng kia nguyên một đám chữ chúng quanh. Tần chính ngừng thở, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm. chỉ thấy những chữ kia nhẹ nhàng mà la lột, giống như hình thành thật thể đồng dạng, trong bàn đá không còn là thành thực đấy, mà là một cái không gian, lại kèm theo la lụa, mỗi một chữ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Thời gian dần qua, kia chữ phân giải ra ra, trung tâm tổ hợp, đỏ hưởng hóa thành nhiều đọa thần liên, chữ hóa thần liên, có thể tu luyện. Tần chính hai tay gắt gao bắt lấy bàn đá, kích động suýt chút nữa thì dương thiên gầm thét. Cũng may 300 trăm lần khổ tu thất bại chuỗi luyện, khiến cho hắn hơn nhiều bạn cùng lứa tuổi trầm ổn, nhị được vui mừng gào thét, hắn đặt mông ngồi dưới đất, không ngừng mà lấy tay trên mặt đất viết tính chữ, chân viết đầy hơn 30 mới bình tĩnh trở lại. Ổn ổn định tâm thần về sau, Tần chính lần nữa đứng lên, liền thấy này trên bàn đá thần liên đã lần nữa trở về chữ viết răng rấp, hơn nữa bắt đầu đạm hóa xuống dưới hắn lập tức liền lấy giấy bút, đem cựu sát thần liên kinh cấp chép lại. trong lúc hắn lại dọn một lần máu, hoàn toàn sao chép về sau, đợi trên bàn đá chữa viết lần nữa biến mất, tần chính cũng không có lập tức đem bàn đá xuất ra đi, mà là nghĩ biện pháp làm đi một tí máu của người khác tiến hành nghiệm chứng. kết quả phát hiện, máu của bọn hắn căn bản là không có cách lệnh chữ viết hiện hiện ra, rất rõ ràng, có thể gì máu hiện ra chữ viết, mới có tư cách đi nghiệm chứng phải chăng? có thể chữa hóa thần liên đấy. như thế tần chính mới chính thức yên tâm đem bàn đá thả lại chỗ cũ, xử lý sạch hết thẩy dấu vết. hắn liền trở về phòng, bắt đầu đọc cựu sát thần liên kinh. Không có trước tiên tu luyện, mà là phải đem hắn vững vàng nhớ trong đầu. Khi xác định đọc thuộc lòng thuộc lầu về sau, hắn liền đem này giấy cấp thiếu hủy, như thế mới bắt đầu chính thức tu luyện Cửu Sắc Thần Liên Kinh, cẩn thận như vậy, cũng là hộp sắc bí mật lại bị người biết, cho hắn cảnh kỳ thanh mộng lượng quanh giao chỉ trường mới nhất. Muốn sửa Cửu Sắc Thần Liên Kinh, trước luyện huyết mạch. Lấy huyết mạch câu thông thiên địa lực lượng, chui luyện bản thân. Tần chính trong đầu hiện ra Cửu Sắc Thần Liên Kinh tu luyện điểm bắt đầu yêu cầu, cả người liền liên tĩnh lại, ngũ tâm triều thiên, bài trừ tạp niệm, tâm cùng thần hợp, tập trung, cao độ cảm ứng. Cảm ứng trong thiên địa lưu động cơ bản nhất lực lượng. Thiên địa tinh khí, nếu có thể cảm ứng được, là được thông qua huyết mạch, dựa theo cửu sắc thần liên kinh yêu cầu, tương kỳ dẫn đạo vào trong huyết mạch, rèn luyện bản thân, liền có thể máu làm cơ sở, nương tụ cựu sắc thần liên vũ mạch, đánh vỡ tần chính không có vũ mạch mà không cách nào đột phá cảnh giới khốn cảnh. Thời gian lặng yên trôi qua, chút bất chi bất giác là đến đêm kia. Vạn lại câu tịch, không có một âm thanh. Cả người cũng trở nên vô cùng không linh tần chính có một loại muốn phiêu nhiên muốn bay cảm giác, càng là có từng tia khí lưu ở xung quanh hắn sống động lấy, coi như gió nhẹ gợi lên tóc gây lung đưa, loại cảm giác này cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa này nhẹ nhẹ khí lưu cũng chậm rãi thông qua lỗ chân lông thâm nhập vào thân thể, cảm ứng được thiên điệu tinh khí. Tần chính trong lòng vui vẻ, này cảm ứng nhất thời biến mất. Hắn lập tức vững vàng tâm thần, lại lần nữa đi cảm ứng. Có lần thứ nhất, lúc này đây thì càng thêm dễ dàng, rất nhanh liền cảm ứng được thiên điệu tinh khí cùng bản thân liên lạc. Ngay sau đó hắn liền tu luyện cửu sắc thần liên kinh chủ cột quyển sách, dẫn đường thiên điệu tinh khí dung nhập vào kỳ huyết mạch ở trong. Dần dần này máu mà bắt đầu sôi trào lên, hơn nữa lưu động nhanh hơn. Không bao lâu, chảy máu tiếng vang lên, như quần cuộn nước chảy, sau lại như trường giang đại hà kết lưu, cuối cùng hóa thành sóng biển dâng thanh âm, nồng nặc huyết khí ở tần chính trung quanh nổi lên, dữ động liên tục. Huyết khí ngưng liên. Tần chính hai tay ở trước ngực giao nhau. Chỉ thấy này trung quanh hiện lên nồng nặc huyết khí lập tức lăn lộn tụ lại, chậm rãi hóa thành một cây thần liên giáng dấp. Thần liên nhập vào cơ thể, chui luyện bản thân. Này huyết khí ngưng tụ thần liên liền dung nhập vào thân thể của hắn, bắt đầu bơi ở toàn thân từng cái bộ vị. Mỗi lần đi qua trên đất phương Nơi nào tiểu như cùng bị cứ thế mà đã cắt đứt một lần tự đắc, đau thần chính gần muốn hôn mê. Triệu đựng, không thể đã bất tỉnh. Đã hôn mê, gián đoạn tu luyện, muốn làm lại lần nữa, ta muốn một lần tiến lên. Hắn cắn cương nha, giữ vững được ước chừng một giờ, này huyết khí thần liên có thể xem chui luyện toàn thân hoàn tất quỷ tế chương mới nhất. Như thế thần chính liền có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác, phảng phất toàn thân tạp chất, dơ bẩn đều bị đã luyện hóa được sạch sẽ. Hoàn thành một bước này, kế tiếp chính là mấu chốt nhất một cái hoàn tất rồi. Thần liên thu nạp máu tươi, dung nhập vào đan điển, hóa thành vũ mạch Cựu sắc thần liên kinh đặc sắc chính là lấy máu làm cơ sở, dùng huyết chi tinh hoa dung luyện thành cựu sắc thần liên vũ mạch, loại trong đan điện. Nhất cổ tác khí, đêm nay liền dung máu hóa thần liên. Tần Chính hít sâu một hơi, đột nhiên phát lực. Huyết dịch của cả người cũng sôi trào, phát ra mãnh liệt sóng biển dâng thanh âm, này huyết khí thần liên tiến vào trong đan điện, trung kỳ tâm chiếm cứ, mà này cuồn cuộn nhi động trong máu, nhẹ nhẹ máu trung tinh hoa hướng đan điện hội tụ. Trôi qua một phần huyết dịch tinh hoa, Tần Chính sắc mặt liền tái nhợt một phần. Loại tu luyện này, cũng là một loại mình hao tổn quá trình chỉ có dung huyết hóa thần liên vì cựu sắc thần liên vũ mạch thành công, mới có thể lần nữa khôi phục, mà huyết khí tràn đầy không đạt được yêu cầu, sẽ lố la căn bản, khó khôi phục. Nhẹ nhẹ huyết chi tinh hoa dung hội này huyết khí thần liên ở trong, liền như lúc này nhìn về phía trên rất hư ảo thần liên trụ độ ngưng thực mà bắt đầu, chín mảnh cánh sen cũng không còn là đơn thuần huyết sắc, có tất cả đặc sắc. Nửa sau thời thơ ấu, tần chính sắc mặt tái nhợt không một kia huyết sắc, hô hấp của hắn cũng rất nhẹ rất nhạt, phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể hít thở không thông đồng dạng. Nay thần liên cũng rốt cuộc hiện ra chín loại bất đồng sắc thái theo thứ tự là Hồng Tranh Hoàng Lục Thanh Lam Tử Hắc Bạch, Cựu Sắc Thần Liên thành Tần Chính này tờ giấy trang sắc trên mặt của bài trừ đi ra mỉm cười, hoàn thành một bước này, cơ hội liền nhất định thành công. Thần Liên hóa vũ mạch, theo hắn quát khẽ một tiếng, chỉ thấy này Cựu Sắc Thần Liên phóng xuất ra Cựu Sắc Ánh sáng cấu kết đan liền, cùng thân thể kết hợp lại. khi cả hai hoàn mỹ phù hợp, đã không còn nửa điểm cách ngại về sau. thần Chính hít sâu một hơi, hai tay ngón cái vò gì kỳ chỉ ở phần bụng nhấn một cái. Cựu Sắc Thần Liên lập tức xoay tròn. Sau một khắc, này thiên địa tinh khí giống như bị một cỗ đáng sợ hấp lực lôi kéo đồng dạng. Điên cuồng mà không có vào Cựu Sắc Thần Liên ở trong, sau đó lại có Cựu Sắc Thần Liên bên trong dũng động ra tinh khiết lực lượng dung nhập vào trong huyết mạch, mắt thấy tần chính này, giấy trắng vậy trên mặt của nhanh chóng hiện lên một ít huyết sắc, sau một lát, liền khôi phục như lúc ban đầu. Theo Cựu Sắc Thần Liên thu nạp thiên địa tinh khí, tần chính sẽ thấy độ cảm nhận được trước khi 300 lần cảm giác. Hắn còn chưa tới kịp phản ứng, toàn thân run lên. Đột phá. Chương 4, Lực Vũ cảnh. Đột phá tới nhanh chóng như vậy, lại chưa từng lệnh tần chính cảm thấy bao nhiêu khiếp sợ, bởi vì đây là hậu tích bạc phát hiệu quả. Huyết mạch của hắn chui luyện nhiều lần lắm rồi, 300 lần thành công cùng thất bại, không ngừng mà chui luyện, chẳng những ma lệ lòng của hắn, càng là khiến cho chất chứa quá lâu, hôm nay rốt cuộc có cự sắc thần liên hóa thành vũ mạch, khiến cho hắn giải trừ chất lốc, đột phá cũng là chuyện đương nhiên đấy, thậm chí có khả năng ở trên trời võ cảnh đồng. Nhất công nhận mình lộ sắc cảnh giới trước, cũng sẽ lấy vượt qua thường nhân tưởng tượng tốc độ đột phá. Rốt cuộc không cần nữa rơi xuống đi trở về. Lực vũ cảnh. Võ đạo chi môn rốt cuộc mở ra cho ta rồi. Tần Chính hưng phấn mà nắm chặt nắm đấm, 6 năm tu luyện, không ngừng mà thất bại. Dù hắn viên kia no bụng trải qua chui luyện tâm cũng run dậy, một khi thành công, chính là tần chính cũng không chế không nổi nước mắt chảy xuống. Hắn rất muốn thổ lộ. Nhưng là hắn hiểu được, phải bí ẩn, tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Cựu sắc thần liên kinh chính là thần võ đại lục tam đại võ kinh một trong, là có thể đánh vỡ nhân thần chất quốc võ kinh, đã sớm thất truyền chẳng biết bao nhiêu năm tháng, cũng là như thế, cự li có ghi lại một lần cuối cùng có người lập tức thành thần, đã có 5.000 năm lâu, 5.000 năm ra không người thành thần, một khi bị người biết được sắc thần liên kinh chỗ thế tất yếu khiến cho thần võ đại lục chú ý của mọi người. nếu là như vậy, hắn liền thật nguy hiểm, thậm chí đông hải vương phủ liên đối lấy đại viêm thủ đô đế quốc khả năng gặp phải tai họa ngập đầu. nhất định phải ẩn nút tu luyện cửu sát thần liên kinh truyện tỉnh. tân chính tỉnh táo về sau, tới đi ra bên ngoài kiểm tra một phen, cũng không có người nào có thể xác định trước khi tu luyện hẳn không có khiến cho người nào chú ý. cái này cũng không kỳ quái. ngọc liên viện ở vào đông hải vương phủ phía sau nhất trong sân là độc lập một cái sân, cũng là lao đông hải vương không muốn để cho người ta tới quấy rầy, cho nên nơi này tương đối yên lặng xác định không ai, tần chính quay ngược về phòng. đợt tu luyện này, hao tốn hơn 10 giờ thời gian, tần chính cũng là đói bụng, tùy tiện ăn chút gì. trong lúc trong đầu của hắn còn lần còn một cái ý niệm trong đầu, ta có thể tu luyện, vậy thì càng tỏ rõ máu của ta phi phàm, chẳng biết máu này mạch có nhiều lão diệu. ý niệm này tạm thời bị tần chính dằn xuống đáy lòng, trước mắt hắn phải làm dễ su luyện. cựu sắc thần liên vũ mạch thành hình, kế tiếp tu luyện liền không còn là đơn thuần cảm ứng thiên địa tinh khí rồi, đạt tới lực vũ cảnh, khí lực tăng nhiều, tần chính cũng muốn xem xem bản thân biến hóa. Hắn đi tới này điêu khắc ngọc hồ sen bốn chữ trước tấm bia đá. Khối đá này bia lộ ở bên ngoài địa phương chiều cao 3 mét, dày đến 1 mét, sức nặng tự nhiên là hết sức kinh người đấy. Trước kia tần chính đã từng nhàn chán thử đi dung chuyển tấm bia đá này, kết quả là không chút sức mẻ. Vây quanh bia đá vòng vo hai vòng, hắn nửa ngồi sồn người xuống, lấy tay ôm lấy bia đá hai mặt, đột nhiên phát lực, toàn thân bắp thịt cũng cổ. Vậy nghe bia đá kia phát ra thọt lét tiếng vang, thật giống như bị kỳ lực lượng cấp xiết muốn nứt mở ra tự đắc. Sau đó hắn chậm rãi đứng thẳng thân thể, chỉ thấy bia đá kia thời gian dần qua đi lên di động. Chôn xuống mặt đất bộ phận bắt đầu hiện hiện ra, chờ hắn đứng thẳng, bia đá còn có rất lớn một bộ phận chôn dưới đất vong du chi phần tấn bát hoang. Lực lượng này lớn rồi đâu chỉ một lượng lần, chứng gấp 10 lần a. Lực vũ cảnh quả nhiên là vượt xa nhục thân cảnh giới. Tần Chính lui về phía sau hai bước, dò xét bia đá, sau đó liền lần nữa tiến lên. Lại một lần nữa ra bên ngoài rút ra. Lại lần nữa cất cao về sau, mơ hồ có thể thấy được bia đá sắp hoàn toàn bạo lộ ra rồi, Tần Chính liền lần nữa dùng sức hạ thấp xuống, đem bia đá lần nữa ép xuống dưới mặt đất, trở về dáng dấp ban đầu. Như thế lặp lại mấy lần, Hắn liền rõ ràng lực vũ cảnh khí lực to lớn. Hưng phấn ngoài, Tần Chính cũng là chút nào không buồn ngủ, liền đến Ngọc Liên Viện hậu viện tu luyện chẳng sở. Lực vũ cảnh cũng chỉ là võ đạo trụ cột, là cải biến một người thân thể quá trình, chỉ có đột phá lực vũ cảnh đạt tới khí võ cảnh, mới có thể dẫn động thiên điệu tinh khí không ngừng mà dung luyện tiến vào vũ mạch, tiến hành chân chính võ đạo tu luyện. Cố mà bây giờ còn là không ngừng mà rèn luyện thân thể quá trình. Tần Chính ở hai chân, hai tay cũng buộc chặt bên trên cung sắt, phía sau lưng còn đeo một cây trường dài hơn 2m, to đến nửa mét thiết côn, như thế liền bắt đầu ở trong tu luyện chẳng nhảy vọt. Ngày, hắn trầm xuống đến cực hạ, sau đó đột nhiên ngã vọt lên. người trên không trung, nay cuộc sát sức nặng tiểu làm hắn cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng, mà sau lưng thiết côn càng làm cho hắn đã mất đi cân đối, thoáng cái ngã trên mặt đất. thiết côn cũng đè ở trên người, đau tần chính phát ra thấp tiếng kêu thẳng thiết. thiết côn liền là dùng để cân đối đấy, như tần chính bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bảo trì cân đối. hắn rõ ràng nhớ một câu, cái kia chính là lao đông hải vương ở hấp hối thời kỳ lầm bầm lầu bầu qua, cân đối là võ đạo, nhân đạo, thiên đạo căn bản nhất. cắn răng, tần chính lần nữa đứng lên, tiếp tục bật lên. Lần này vừa vặn rất tốt, này thiết côn trực tiếp rời tay, thiếu chút nữa lệnh ở trên người của hắn. Tiếp tục. Tần Chính một lần nữa nắm lên thiết côn tu luyện. Một đêm trôi qua, Đông Phương Ngân bạch sắc, Tần Chính còn đang tu luyện. Nội tâm của hắn chỗ sâu, thủy chung có cảm giác nguy cơ cường liệt, cái kia chính là Cửu Sắc Thần Liên Kinh. Trước mắt không người nào biết hắn tu luyện Cửu Sắc Thần Liên Kinh, nay không có nghĩa là sẽ không bại lộ, một khi bại lộ, lấy Cửu Sắc Thần Liên Kinh đối với võ giả sức hấp dẫn, nếu như không thể có uy hiếp thần võ đại lục thực lực, cũng chỉ có chết. Nếu là đã từng hắn sẽ còn đơn thuần cho là Trên cái thế giới này bí mật có thể bảo thủ đấy, hiện tại rất khó. Này lao Đông Hải Vương lưu lại hộp sắt chính là chứng minh, cuối cùng sẽ bị phát hiện canh gác thâm nguyên. Cho nên loại này gấp gáp cảm giác, khiến cho hắn tu luyện vô cùng điên cuồng. Khi hoàn thành tu luyện, tần chính liền thúc giục cựu sát thần liên, cảm giác mệt mỏi, tu luyện mang tới vết thương nhỏ trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu. Cựu sát thần liên vì vũ mạch dù mị đại hảo sự. Thứ nhất, nhưng chữa thương, vết thương nhỏ tiểu đau mệt nhọc dễ dàng bỏ đi, làm tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể đạt tới bất tử địa bước. Thứ hai, có thể tăng lên sức chiến đấu. Đạt tới khí võ cảnh về sau, cựu sắc thần liên vũ mạch sẽ thay nghẽn thần liên chi lực, có thể lệnh chiến lực tăng gấp đôi. Thứ ba, đạt khí võ cảnh về sau, mỗi một cảnh giới lớn cũng sẽ trui luyện huyết mạch tinh hoa, ngưng tụ một giọt thần liên máu, một giọt này thần liên huyết năng đủ giúp một người vũ mạch lột sắc hoặc là hoàn thiện, là tất cả võ giả cũng muốn có được, có thể nói tu luyện cựu sắc thần liên kinh người, cái kia chính là trong mắt người khác vô thượng trí bảo. Đao sót giết hết, thần Chính tắm rửa một cái, ăn xong điểm tâm, hắn liền rời đi vương phủ, lần nữa đi tới Yến Thính Vũ Châu ở Đế Đô một góc vắng vẻ tiểu viện bên trong. Lần này tới thời điểm Tiến Thính Vũ đang rèn luyện tự thân luyện binh thuật, thấy Tần Chính đã đến, cũng là cảm thấy giật mình. Ta đột phá. Tần Chính ở trước mặt nàng vừa đứng, hôm qua mới hoàn thành lần thứ ba đột phá, hôm nay liền lại một lần nữa đột phá. Ngươi cho ta chủ công luyện binh sư, không là võ giả. Tiễn Thính Vũ hoàn toàn không tin. Tần Chính cười cười, do tay nắm lấy này luyện binh lò, chỉ dùng tay phải ngón cái, ngón trỏ cạ dù nạ cả chỉ, ba ngón nắm luyện binh lò, nhẹ nhàng nhất tới, chỉ thấy này luyện binh lò thăng cái liền thoát ly mặt đất, huyền không. Vũ che miệng, kinh hai nói, lực vũ cảnh. Vũ luyện binh lò, Tần Chính cười gật gật đầu, không thể tưởng tượng nổi, làm sao ngươi đột phá, ngươi không có vũ mạch, làm sao có thể đủ đột phá? Hơn nữa trong vòng một đêm thành tựu lực vũ cảnh, điều đó không có khả năng. Yến tính Vũ khó có thể tin nói, ta đích xác đột phá. Tần Chính đún đún vai, ngươi làm sao làm được? Yến tính Vũ há miệng liền hỏi thăm, ngay sau đó nháy mắt mấy cái, đạo, ngươi không có truy hỏi qua ta là gì có như thế tinh xảo luyện binh thuật, vậy ta sẽ không hỏi ngươi như thế nào đột phá rồi. Tần Chính đã biết rõ Yến tính Vũ nhất định sẽ không truy hỏi lấy, đây là một loại ăn ý. Ta tới là để cho ngươi biết, nếu có người muốn hỏi thăm ngươi ta làm sao có thể đủ đột phá, thì nói ta có ẩn nút vũ mạch. Hắn làm như vậy, cũng là tận khả năng che giấu mình tu luyện cửu sắc thần liên kinh truyền tình, tận lực không lưu lại một kia sơ hở. Xem ra ngươi đột phá chuyện này, cất giấu bí mật rất lớn, a bị mông truyền kỳ. Tiễn Thính vũ cười nói, bí mật rất lớn, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết đấy. Tần Chính gương mặt nghiêm túc, thấy Tần Chính như vậy bộ dáng nghiêm túc, Tiễn tính Vu cũng thu liễm nụ cười, trầm ngâm nói, yên tâm đi, ta sẽ không đem chuyện của ngươi nói cho bất luận người nào. Nàng tự mình tra nghiệm tần chính cảnh giới, xác định về sau, rồi mới lên tiếng, "Ngươi đối với ta tăng lên luyện binh thuật cũng là có trợ giúp rất lớn đấy, ta cũng vậy nên cảm tạ cảm tạ ngươi rồi, như vậy đi, ta là ngươi chế tạo một món binh khí, mặt khác đem tặng cho ngươi một loại thần kỳ vũ khí." Tần chính lớn cảm thấy hứng thú, "Ta nhớ được ngươi đã từng nói cho ta thiết kế qua một món binh khí, sẽ chờ ta đạt tới lực vũ cảnh, liền vì ta chế tạo, là cái gì binh khí? Không phải là đao, không phải là kiếm, không phải là thương, không phải là kích, cụ thể là cái gì? Cho ta hai thời gian 10 ngày tới luyện chế, đến lúc đó ngươi tới lấy tự nhiên sẽ hiểu." Yến Tinh Vũ bán đi cái chỗ hấp dẫn. Được rồi, như vậy thần kỳ vũ khí. Tần Chính trong lòng biết nha đầu kia một khi không muốn nói, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng muốn cho nàng nổ ra bí mật. Đây là tần chính tín nhiệm nguyên nhân của nàng, thật giống như Yến Tinh Vũ tín nhiệm hắn đồng dạng. Yến Tinh Vũ đem hai cái quyển trục giao cho Tần Chính, ngươi trở về tu luyện đi. Ta cũng phải vì ngươi luyện chế một kiện sấn thủ binh khí. Cũng không còn như Tần Chính ở chỗ này quan sát, liền đem hắn đuổi đi. Yến Thính Vũ không kịp chờ đợi muốn luyện chế một kiện nàng từ lúc chào đời tới nay đắc ý nhất tác phẩm. Tần Chính cũng không còn dừng lại lâu cứ như vậy tới vội vàng, đi vội vàng trở lại với phủ. Ngọc liên viện ở trong đại môn đóng chặt trong tu luyện tràng tần chính mở ra một cái cuốn chủ cuốn này trục trung ghi lại một loại vũ kỹ tên là đấu hổ thế đấu hổ thế là thần kỳ vũ kỹ bên trên ghi lại chỉ là như thế nào phát lực vận dụng nhưng là như thế nào tường kỳ thi triển lực lượng càng thêm uy mãnh lại cần phải căn cứ hổ loại yêu thú bày ra cái trùng loại kia thuần túy tí thu tính bản năng cử động tới càng nộ cho nên có người nắm giữ đấu hổ thế có thể vượt cấp khiêu chiến có người nắm giữ đấu hổ thế thậm chí đối mặt thấp hơn thực lực bản thân cũng là bại bắc có mạnh hay không nhìn tự thân đây là đấu hổ thế để cho người sợ hãi thang địa phương mở ra một cái khác quyển trục, rõ ràng là một bộ bách hổ đồ bên trong mỗi một con hổ loại yêu thú đều bị miêu tả trông rất sống động hơn nữa là lúc này hổ loại yêu thú điên cuồng nhất thời điểm nhìn một cái tựu như cùng hiện ra ở phụ cận đồng dạng xem bách hổ có nhỏ thành xem cả rũ tỏ dạ có thể lại thành xem vạn hổ có thể viên mãn xem tận thần võ đại lục hết thể hổ loại yêu thú điên cuồng thái độ có thể đạt tới đại viên mãn tân chính ở đọc thuộc đấu hổ thế vận dụng phát lực phương pháp về sau liền quan sát bách hổ đồ tu luyện đấu hổ thế. Chương 5, tiểu thành, sáng sớm, một đám ánh sáng mặt trời chiếu ở tần chính trên người. hắn ngồi ở trong tu luyện tràng, bách hổ đồ tùy ý đặt ở trên đầu gối, cả người đều vô cùng buông lỏng, ánh mắt không nháy một cái nhìn trầm trầm này bách hổ đồ. đầu hổ loại yêu thú phảng phất sống lại đồng dạng, ở trước mặt của hắn nảy lên, là điên cuồng nhất thái độ. nhìn một chút, trâm lưng tần chính trong cơ thể có một cỗ cuồng bạo khí tức thay nảy lên ra, đấu hổ thế cùng khí thế kia tương liên thông, ý tứ liền là một loại thế. mà nay hắn xem bách hổ đồ có điều nổ ra, cả người đều rất giống đổ lên một cái bùng nổ danh giới. Hống sơn thôn kỳ nhân chuyện, hổ khiếu sơn lâm, ta là vương. Cho dù là hổ loại yêu thú bản thân có sự phân chia mạnh yếu, có chút không như yêu thú của hắn, lại như cũ có cái loại đó bách thú chi vương khí thế, chết trận cũng tuyệt không chịu thua. Tần chính khí thế cũng điên cuồng trào động, hắn gào thét coi như này hổ khiếu sơn lâm vương giả, thu hồi bách hổ đồ, hắn đứng người lên, hai chân vững vàng đứng vững, hai tay về phía trước thỏ ra, coi như bách hổ đồ trùng trộm người lên độc giác yêu hổ. Đấu hổ thế xem hổ chi máy liệt, mà không phải là nhất định phải bắt chước hổ hết thảy. Đây là lấy con người làm ra bản lấy hổ chi mãnh làm phụ một loại vũ khí, căn cứ người cùng hổ hai chủng hình thái tới xác định đấu hổ thế mạnh yếu. Hút. Tần Chính hít sâu một hơi, dựa theo đấu hổ thế phương thức, khí nhập ngũ tạng lục phủ, thấm vào phổi. Theo hắc khí, phổi bên trong có khí tăng nhiều, khí lãng lưu động lợi hại, khiến cho này hấp khí cũng truyền ra rất mạnh tiếng vang. Hô. Thở ra một hơi, không khí bốn phía đã bị dẫn dắt giống như quần cuộn mà tụ núi miệng của hắn chỗ, hình thành mịt mờ bạch khí, truyền ra trầm thấp tiếng hổ gầm. Tu luyện đạt tới khí võ cảnh về sau sinh ra chân nguyên, lúc này chân nguyên là cấp lấy thiên địa tạo hóa chi tinh khí gen luyện bản thân, dùng cái này hướng thiên vật mệnh, đây là võ đạo gốc dễ. Võ đạo cuối cùng chính là tuổi thọ kéo dài, thậm chí trường sinh. Lúc này đấu hổ thế là đoạt lúc này thiên điệu tinh hoa, dung luyện ngực bụng ở trong, gen luyện bản thân, hơn có thể thay ngén lực lượng, lấy hổ chi mãnh, nhân chi thể, bắn ra vô cùng sắc cơ. Tần chính trong đầu hiện lên đấu hổ thế phương pháp tu luyện. Phương pháp tu luyện này cùng võ đạo tu hành luyện thể mật thiết tương liên. Đem tất cả tu luyện ảo diệu trong đầu loại bỏ một lần, dùng tâm nhận thức, hai mắt nhìn chằm chằm hổ đồ trung độc giác yêu hổ bại biện ra tới thảm thiết cùng giã tần chính hai tay ở trong có cuộn cuộn mà đến khí lạng hóa thành trưởng hà giống như hai mắt bắn tán loạn tinh quang, cả người bắp thịt căng thẳng tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng hổ gầm đối với hư không mãnh liệt đánh ra hai đấm một khắc này dưới chân địa mặt hình như có nứt ra dấu hiệu hắn cũng như hổ vương xuống núi bình thường đột nhiên phốc giết ra ngoài ầm ầm trên mặt đất hai khối chừng nửa người lớn nhỏ cứng rắn vô cùng đá xanh bị hai tay của hắn đánh nát vô số đá vụn mang theo kinh lực bốn phía gào thét bay vụt còn có bị đập thành bụi phấn mạ tỏa xì mạn mạn thiên phi vũ bay đầy trời Tần chính nhiệt huyết sôi trào, trong lòng kích động. Đây chỉ là lực vũ cảnh, không có đạt tới khí võ cảnh tu ra võ đạo căn bản đích thường nguyên, là hít một hơi dùng thiên địa tinh khí mà thôi, thì đến được như vậy tình trạng. Nếu là đạt tới khí võ cảnh về sau, nữa ứng dụng đấu hổ thế, uy lực mạnh, lấy Tần chính ở Đông Hải Vương phủ nhìn thấy hết thể mà nói, sợ là thật không có vũ khí có thể so sánh cùng nhau. A học viên Đô Thị đỉnh cũng phép tác, hít một hơi, cố này khí thủy trung không ngừng, dựa theo đấu hổ thế phương pháp đang lưu độc lấy, hắn không hoàn toàn địa tại đây chỗ tu luyện, không ngừng mà diễn luyện lấy trong đầu thấy bách hổ đồ trung bách hổ tư thái động tác tỏ rủiu kỳ động tác đại biểu cho máy liệt nhân chi động tác đại biểu cho mềm dai cả hai kết hợp cứng mãnh ngoài còn có sự mềm dẻo là vì đấu hổ thế tần chính giống như này mãnh hổ xuống núi đang na nhú nhảy, hai tay liên tiếp chém ra khi thì hổ chảo khi thì nằm đấm căn bản không cần cố ý hoàn toàn bắt trước tỏ rủiu kỳ thái lấy hắn ưu điểm là đủ càng luyện càng cung dã máu của hắn sôi chảo phảng phất cũng phải bị giận dắt, hóa thành mãnh hổ một trận đấu hổ thế thi triển xong tất tần chính không có chút nào mồ hôi ngược lại tinh thần sáng láng hô hấp đều đều Lúc này đấu hổ thế quả nhiên phi phàm. Ta chỉ là nhìn Bách Hổ Đồ, có thể có uy thế như thế, nếu là đạt tới lớn trọn vẹn xem thần võ đại lục hết thảy tỏ dự ủ kỳ thái, chẳng lẽ không phải một quyền có thể phá thương không. Tân Chính hưng phấn vung quyền. Giang giác, một quyền này dựa theo đấu hổ thế cái chủng loại kia hô hấp, một hít một thở, cấp lấy tiên điệu tinh hoa rèn luyện bản thân, hồn nhiên một quyền, hoàn toàn chính là lực lượng của thân thể, liền đem một ít chu trường biển cỡ khoảng cái chén ăn cơm hải thanh sam cây cắt dược. Dựa theo đấu hổ thế phương pháp hô hấp vận dụng thuần túy sức mạnh thân thể, có thể nói biến thái bên trong cực phẩm rồi. Tần Chính nhìn nắm đấm của mình, thương phấn không thôi. Hắn liền lại lần nữa tu luyện, không ngừng mà diễn luyện lấy đấu hổ thế, kèm theo tu luyện, lực lượng của hắn cũng là càng ngày càng mạnh, so với trước kia tu luyện càng thêm tấn mạnh rất nhiều. Đấu hổ thế tu luyện không chỉ là vũ khí tu luyện, càng là võ đạo tu hành. Không ngừng mà diễn luyện lấy bách hổ đồ chung các loại yêu thú tư thái, tiến tới đang không ngừng diễn luyện trong quá trình, đối với khí thế năm giữ, phát lực vận dụng, đi vu tổn tinh, cái này là đấu hổ thế chỗ ảo diệu, mỗi cá nhân tu luyện rất bất đồng, chỉ cần căn cứ thân hình của mình, khí chất, căn cốt cảm giác đi diễn luyện thuộc về mình đấu hổ thế là được rồi, không ngừng gặp lại, không ngừng diễn luyện, càng ngày càng đơn giản, đập vào đập vào, tần chính liền có một loại rộng mở trong sáng cảm giác, coi như toàn thân cùn nhịm thấu giống như bách hổ đồ bên trong yêu hổ cử động quy kết là một giống khé động, bổ nhào về phía trước, nhảy lên, đều đều là tràn ngập vô tận hổ vương khí thế đấy, càng là như thế, càng hưng phấn, tần chính đối với đấu hổ thế nhận biết lại càng sâu một tầng võng du chi vương giả triệu hoán, giống tần chính dương thiên phát ra một tiếng hổ gầm, rất có hổ khiếu sơn lâm ta là vương hổ vương thái độ một hít một thở, tiếng động như sấm, Vụt. tần chính này lên, một khắc này hắn tựu như cùng một đầu yêu hổ vua vậy, chấn động không khí cũng mãnh liệt run dậy lên. đối với phía trước một cây biển cỡ khoảng cái chén ăn cơm hải thanh sam cây đánh tới, và ảnh, hải thanh sam cây ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vụn. lúc trước một quyền chỉ là đánh gãy, mà nay nhưng lại đánh nát. tần chính không khỏi hầm ý cười ha ha, hắn xác định đấu hổ thế đã có chút thành tiệu. sau đó hắn ở đây lúc này ngọc liên viện ở trong, cùng ngoại giới ngăn cách vậy, điên cuồng mà tu luyện, lấy đấu hổ thế tu luyện không ngừng mà tăng lên thực lực của mình, tranh thủ sớm ngày làm tiếp đột phá. Cho đến có người đến tìm hiểu, mới đánh gãy tần chính tu luyện. Người tới chính là tiểu vương gia tần giật thiếp thân gian nô tần hành. Đi theo tần hành phía trước còn có bốn người, đều đều là người vạm vỡ. Tiểu vương gia nói là cho ngươi ba ngày thời gian, lại đợi ngươi mười ngày lâu, coi như là cho ngươi mặt mũi rồi. Tần chính mang theo hộp sắt quỷ hiến tặng cho tiểu vương gia đi. Tần hành nên ngang đứng ở tần chính trước mặt, hai tay ôm ngực, sau lưng bốn người người vạm vỡ xếp thành một hàng, khí thế rất đủ. Tần chính khẽ nói, hộp sắt là lão vương gia để lại cho ta không có khả năng giao cho bất luận kẻ nào. Tần Hoành nghe xong, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười sáng lạ, như vậy tốt nhất, ngươi Tần Chính ỉ vào Lão Vương gia sùng ái, gần đây làm mưa làm gió đấy, mấy người chúng ta đã sớm không quen nhìn rồi, lần này nhìn Tiểu Vương gia như thế nào thu thập ngươi, hắn muốn gây bất lợi cho ta, cứ tới là được. Tần Chính lạnh lùng nói, sợ, không muốn đi. Ha ha, ngươi Tần Chính cũng có sợ thời điểm. Tần Hoành cười to nói, có thể ngươi nhất định phải đi. Hắn vừa mới nói xong, sau lưng bốn người người vạm vỡ liền tiến về phía trước một bước, rất có muốn động thủ trạng thái lúc này bốn đại hán đều đều là lực vũ cảnh cấp cao hoàn toàn không phải tần chính một cái lực vũ cảnh sơ cấp có thể chống lại tần chính dương mắt lạnh lẽo bọn hắn vậy nghe tần hoành nói ngươi tốt nhất không nên phản kháng nếu như bị đánh gãy cánh tay đánh gãy chân có thể không đoàn chúng ta được tần chính trầm giọng nói các ngươi muốn ta đi nơi nào tần hoành nết miệng cười nói hồ vườn tần chính ngơ ngác một chút theo bản năng sở sờ, sờ chót mũi khỏe miệng lơ đãng toát ra mỉm cười hồ vườn nhưng mà yêu hồ khu tụ tập lúc này cất bước đi thẳng về phía trước ta và các ngươi đi chương 6 hồ viên hồ viên là yêu hồ tụ tập khu sở dĩ gọi hổ viên chính là chỗ này hổ viên chủ nhân đối với hổ loại yêu thú cảm thấy hứng thú, mặt khác loại yêu thú khác, cho dù là cấp bậc không thấp đấy, cũng hết thể hướng ra phía ngoài bán ra, tuyệt không ở lại hổ viên ở trong, cũng là như thế mọi người gọi hổ viên chủ nhân hổ nữ, chi như vậy, là không có người biết hổ viên chủ nhân là ai, chỉ biết là là một phụ nữ. hổ viên đối ngoại tuyên bố khuôn viên bên trong có hơn ngàn hổ loại yêu thú, mà những thứ kia thường xuyên đến nơi này vui buồn người, lại cho rằng lúc này hổ viên bên trong hổ loại yêu thú ít nhất phải ở 3.000 trở lên. Tân chính kể từ đạt được đấu hổ thế liền muốn qua một ngày kia tiến vào hổ viên, xem ngàn hổ mà đại thành. Đấu hổ thế muốn đại thành, cần hơn ngàn hổ loại yêu thú thái độ lại vừa. Chỉ là hắn gần đây mới tiểu thành, chưa tiến hành này kế hoạch tôi. Hổ viên ở vào đại viêm đế đô bên ngoài, xây dựng lưng vào núi. Đứng ở hổ viên trước, tần chính liền rõ ràng cảm nhận được một cỗ hổ loại yêu thú đặc hữu khí tức, loại khí tức này người bình thường là không cách nào cảm nhận được, chỉ có tu luyện đấu hổ thế tần chính, nhưng rõ ràng cảm ứng được, hổ viên bên trong thỉnh thoảng truyền đến một loạt hổ gầm, kích thích tần chính cũng có một loại muốn phát ra hổ gầm, thường ứng xúc động. Sợ Tần Hành thấy vậy, chào Phúng nói, hiện tại cũng không có đá hối là rồi, sợ ta liền đừng tới. Tần Chính khẽ nói, Tần Hành cười lạnh một tiếng, đi thôi, thiểu Vương gia đang chờ ngươi đấy. Sau người bốn người người vạm vỡ cũng là dùng ánh mắt uy hiếp nhìn chằm chằm Tần Chính. Tần Chính cười nhạt một tiếng, cất bước tiến vào, bước vào trong đó, cái loại đó hổ loại yêu thú khí tức nặng hơn, lại hai bên trên vách tường còn treo móc một ít hổ loại yêu thú da lông, hoàn chỉnh pho tượng, giữ tận tư thái, đều bị lệnh Tần Chính cảm nhận được nơi đây là tu luyện đấu hổ thế tuyệt hảo nơi. Phong quá thất, hổ viên bên trong có đấu thú trưởng có chuyên môn giao dịch yêu thú trên phố, còn có chàng săn bắn vân vân. Ở tân hành dưới sự dẫn lĩnh, bọn hắn liền tới đến chàng săn bắn bên ngoài. Chàng săn bắn ở trong, hổ gầm không ngừng, hổ loại yêu thú chẳng biết có bao nhiêu, ở bên trong đi tới đi lui, ngẫu nhiên còn có lẫn nhau đánh lẫn nhau đấy, còn có đối với bên ngoài nhân loại phát ra phẫn nộ gào thét đấy. Tiểu Đông Hải Vương tần giật ngay tại chàng săn bắn bên ngoài, cùng một tên tới tuyết trắng tuấn mã thiếu nữ cười cười nói nói. Tần chính nhận được cô gái kia, chính là cùng Đông Hải Vương bình khởi bình tọa bình nam vương con gái một vân đóa. Hai người này chung quanh có rất nhiều người xuống lại Này dẫn dắt tần chính mà đến tần Hoành Không Lưng, mặt mũi lệnh hót nụ cười tiểu chạy tới, "Tiểu vương ra, tần chính tới chúng thần không gian." Tần giật rất xa nhìn xéo tần chính liếc, hắn có thể cầm lấy đồ đã tới. "Không có." Tần Hoành nói. "Ba." Tần giật cưỡi trên tuấn mã, giơ tay đem roi ngựa trên không trung hung hăng quật hạ xuống, phẫn nộ quát, "Hảo một cái tần chính, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi, như hắn tới." Tần Hoành lập tức trở về ra, mời đến tần chính quá khứ, cùng nhau đi tới, tần chính tâm tính đã sớm bình tĩnh trở lại, suy tư về ứng đối phương pháp. Hắn chậm rãi đi tới tần giật trước ngựa. Vị trí này hoàn toàn là tần giật roi ngựa đủ không đến địa phương, hơi không người một cái coi như là hành lễ, tiểu vương gia. Ta đã nói với ngươi lời nói ngươi còn nhớ? Tần giật theo trên cao nhìn xuống trước ngựa chi nhân, nhất là thấy tần chính hành lễ căn bản chính là qua loa cho xong, trong nội tâm càng là bất mãn. Nhớ, tần chính nói. Đồ đâu? Tần giật dùng sức giắt roi ngựa, một bộ tần chính trả lời không thể để cho hắn hài lòng, lập tức xuất thủ tư thái. Đối với tần giật là người, tần chính rất rõ, nhưng hắn vẫn như cũ là rất cố chấp, lao Đông Hải Vương đối với hắn coi trời cao đất rộng tri ân theo hắn di mệnh chính là đối với lao đông hải vương tôn trọng tần chính người này từ trước đến nay có ân tức báo có đôi khi cũng là cố chấp lợi hại tiểu như cùng hắn quyết định con đường tu luyện 300 lần đột phá lại tiếp tục rơi xuống cảnh giới cũng không buông bỏ đồng dạng chuyện này cũng giống như thế đương nhiên hắn cũng không phải chỉ độn dùng chết đi minh trí người thật giống như hắn lại tới đây liền lựa chọn vị trí mà đứng đồng dạng lao vương gia đưa cho ta đấy xin hãy tiểu vương gia không đủ tháo vác vội và cùng ta đây đối với tiểu vương gia danh tiếng cũng không tiện tần chính ý định trước kể một ít lời nói tới dọa áp tần giật bất kể nói thế nào vậy cũng là lao vương ra gì mệnh nào biết được hắn mới mới vừa mở miệng bình nam vương con gái một vân đoá lại phúc phốc một tiếng cười lúc này vân đoá là đại viêm đế đô nổi danh tiểu mỹ nhân bại hoại từ lấy ra thị tuyết trắng lấy sưng cười cười liền nhìn tần giật hai mắt trực câu câu không thể động đậy rồi đã sớm nghe nói đông hải vương phủ có một địa vị đặc thù nô tài chính là hắn đi chậc chậc, thật đúng là không tầm thường vân đoá thanh thúy thanh âm dễ nghe để cho người ta nghe ngược lại là rất thư tâm hắn có thể có cái gì không tầm thường tần giật uất ngực muốn ở vân đóa trước mặt biểu hiện ra tự thân tuấn đương nhiên không tầm thường á Vân Đoá cười nói, ngươi nghĩ à, một tên cầu nô tài có thể làm cho chủ nhân phái người đi mời, đã rất cho hắn mặt mũi, thấy chủ nhân còn không hành lễ, hướng chi chúng ta nhưng cũng là Kim Chi Ngọc Diệp tiểu vương ra, người ta cũng chỉ là qua loa cho xong thôi, điều này có thể bình thường sao luyện khí chi tu chân giả? Nguy rồi. Tần Chính ám kêu không tốt, lúc này Tần Dật vốn là đang theo đuổi Vân Đoá, bị Vân Đoá nói như vậy, Tần Dật tất nhiên nổi giận hơn đấy. "Tiểu vương ra." Tần Chính nói, "Ngươi xem, ngươi xem, lại không tầm thường rồi, chúng ta những chủ nhân này đang nói chuyện, cầu nô tài kia cũng dám xen vào." tiểu vừng ra, ngươi ngay cả tên cầu nô tài cũng không còn được, quá khiến người ta thất vọng rồi. Vân đoá lắc đầu nói, tần giật nghe xong, nhất thời giận dữ, dơ lên roi ngựa đối với tần chính liền quất tới. ba, roi ngựa đi vô ích. tần chính chỗ đứng, liền không thể nào bị hắn rút chúng đấy, mà bản thân của hắn là đối với Vân đoá tràn đầy hận ý, mình cùng nàng không oán không cừ đấy, rõ ràng như vậy khuyến khích tần giật để giáo hơn mình. cầu nô tài còn dám tránh. tần giật thúc mạnh ngựa dây thừng, tuấn mã móng trước lên, liền muốn ngựa đạp tần chính, tần chính hướng về phía sau tránh né này bốn gã người vạm vỡ lập tức xuống lên phủ kín đường lui của hắn. Lần này có thể chọc giận tần chính, khí tức khai biến, liền muốn sử dụng đấu hổ thế. Chờ một chút. Vân đoá kịp thời lối ra quát bảo ngưng lại. Tần Dật lúc này mới dừng lại, không hiểu nhìn Vân đoá. Giao huấn như vậy hắn, nhiều không thú vị. Vân đoá nói, ngươi có cái gì tốt chơi biện pháp. Tần Dật hỏi. Vân đoá một ngón tràng sàn bán, ngươi xem trong tràng những thứ kia yêu hổ cũng đói một ngày, cũng không còn đồ ăn, không nếu như để cho hắn đi săn thú. Tần Dật nghe mừng lớn nói, biện pháp tốt. Tần Chính sắc mặt xoát thoáng một phát thay đổi, Hán Thủy Trung tin tưởng vững chắc một điểm, nếu là Tần Dật lời nói dù là hắn nói nữa đảm khí mười phần cũng không dám thật giết hắn, dù sao Lão Đông Hải Vương gì mệnh ở, lại đương Đại Đông Hải Vương đối với hắn chiếu cố có thừa, cho nên hắn dám đến Hổ Viên, lại không lo lắng sinh tử, nhưng sao cũng không nghĩ tới lúc này Vân Đóa cư nhiên như thế ác độc. Vân Đóa, ta với ngươi gì oán gì thù, ngươi như vậy ác độc. Tần Chính vẫn nộ quát, Vân Đóa roi ngựa điểm chỉ, ngươi nô tài kia, nhìn thấy ta, không quỳ xuống hành lễ, lúc này sẽ là của ngươi lỗi, cho nên muốn trừng phạt, đơn giản là này. Tân chính nắm chặt nắm đấm, cắn răng, không để cho mình mắng ra âm thanh. Còn cần cái khác sao? Vân đoá kiêu ngạo ngẩng đầu lên, tựa như cùng tiểu mẫu kê đồng dạng. Tân chính lửa giận dưới đáy lòng cùng bạo, chỉ bởi vì người ta hứa thích, cho nên liền muốn giết người. Đây coi là cái gì đạo lý? Cường giả đạo lý. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, đạt tới võ đạo đỉnh cao nhất, đừng nói giết người, coi như là đem đại viêm đế quốc hoàng đế giết đi, cũng không ai dám nói cái gì xen lẫn trong dị giới thần tiên trường mới nhất. Ta muốn phải trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ. Tần Chính ở sâu trong nội tâm dũng động mãnh liệt xúc động, hắn muốn đứng ở võ đạo đỉnh cao nhất, quyết không như bất luận kẻ nào lại đến khi dễ mình. Mà nay dĩ nhiên có được cửu sắc thần liên kinh, hắn đã cụ bị điều kiện này. Khi sâu mấy hơi bình yên tĩnh một chút tâm tình, Tần Chính nhìn thoáng qua tràng săn bắn bên trong hồ loại yêu thú, cấp bậc đều không cao, cao nhất thì ra là tương đương với lực vũ cảnh trùng cao cấp đấy. Với hắn mà nói, chính là tu luyện đấu hổ thế cao nhất nơi, nhưng là bực này hoàn cảnh mang tới nhưng lại khuất đủ. Mở ra đại môn, Tần Chính cất bước đi tới tràng săn bắn trước cửa, có người lập tức tiến lên mở ra tràng săn bắn cửa. Trang Săn Bắn bên trong hồ loại yêu thú lập tức phát ra trận trận hổ gầm, cả đám đều tản mát ra khí thế kinh người, dùng hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Chính. Đứng ở cửa miệng, đằng sau truyền đến một loạt tiếng cười, Tần Chính nhanh chóng tính táo lại, khỏe miệng là dâng lên một nụ cười lạnh lùng, hắn chậm rãi xoay người, "Vân Đoá, ngươi có thể dám cùng ta đánh cuộc?" "Đánh cuộc? A, đánh cái gì đánh cuộc?" Vân Đoá nói, Tiểu lấy ta mạng này tới đánh cuộc, nếu ta có thể sống mà đi ra trang Săn Bắn, về sau ngươi thời ta, phải hướng ta quỳ xuống hành lễ, ngươi có dám hay không?" Tần Chính quát lớn, để ép những thứ kia tiền hồn nào làm cho tất cả mọi người cũng có thể nghe được. Hừ, ta không có hứng thú cá với ngươi, ngươi cũng không còn tư cách kia. Vân Đoá đùa cợt nói, một tên cẩu nô tài, cũng vọng muốn cùng ta đánh cuộc, thật là buồn cười. Tần Chính thản nhiên nói, ngươi sợ rồi sao? Ngươi sợ thua? Vân Đoá bĩu môi nói, chê cười, ta sẽ sợ thua. Không sợ, vì sao không dám, ngay cả chút can đảm này đều không có, ngươi còn mỗi ngày la hét nói cái gì muốn trở thành đại viêm đế quốc cái thứ nhất bị phong vương nữ tính, muốn vượt qua tất cả nam lý vương ra, lúc này sẽ là của ngươi của ôn. Ngay cả chút can đảm đều không có. Ngươi Vân đoá chính là dựa vào phụ ấm mà thôi. Tần Chính rêu dêu nói. Vân đoá giận tím mặt, ngươi dám nói ta chỉ dựa vào phụ ấm? Tần Chính lạnh nhạt nói, không phải sao? Vân đoá tức giận bộ ngực nhỏ mà phập phồng bất định. Đối với Tần Chính quát, cậu nô tài, ta liền cá với ngươi. Tốt. Tần Chính háng giọng nói, ta nếu có thể tại đây tràng săn bắn bên trong sống đi ra, Vân đoá về sau thấy ta, muốn hướng ta quỳ xuống, chư vị có thể phải nhớ kỹ rồi. Ngươi hẳn phải chết trong đó. Vân Đóa hét lớn. Tần Chính đã không hề nhìn nàng, gió thổi sợi tóc của vũ, áo quần vụ vụ người lớn bước vào tràng săn bắn bên trong. chương 7, hồ khiếu sơn lâm ta là vương. vừa vào tràng săn bắn, bầy hổ rít gào long hình huy chương. nay quân liệt yêu hổ chi khí, kích thích tần chính cũng có được muốn giải rít gạo xúc động, nhưng hắn vẫn là nhịn được. tràng săn bắn rất lớn, liếc nhìn lại, nhìn không tới biên tế. dãy núi, rừng cây, con sông tận ở trong đó, chỉ là ở ngoại vi, không có cái chắn địa phương. có người công xây cao tường đây, ở tần chính tiến vào bên trong về sau, tần giận, vân đoá đám người tắt lai đến sườn núi cao, vào bên trong quan sát. giống, tiếng hổ gầm ở bên trong. Có một đầu yêu hổ hướng tần chính đánh tới. Tần chính cười cười, nghiêng người mà qua, để cái kia yêu hổ ở trước mặt hắn không quá nửa thước địa phương xa sượt qua người, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, này yêu hổ khí thế của, động tác đều bị chiếu rõ ở tần chính trong đầu. Húu bốn. U u nờ Không đợi lúc này yêu hổ rơi xuống đất, tần chính một hít một thở, tản mát ra đấu hổ thế khí tức, chỉ là một cái thoáng mà qua. Trung quanh gào thét yêu hổ cửa nhất thời run lên. Đấu hổ thế có chút thành tựu, tựu như cùng trở thành hổ loại yêu thú bên trong vương giả đồng dạng, nhưng uy áp yêu hổ tấn công tần chính điều này yêu hổ cũng thoáng cái ngã rơi xuống mặt đất tần chính phi thân cơi đi lên đối với yêu hổ cái mông chính là một quyền đòn nghiêm trọng đánh chính là lúc này yêu hổ đau kêu một tiếng bay lên không nhảy lên hướng xa xa chạy đi vân đóa chờ ta tại đây chàng săn bắn đi bộ một chút thưởng thưởng phong cảnh về sau lại đi ra tiếp nhận của ngươi quỷ lại ha ha tần chính cơi yêu hổ như gió bay điện chớp hướng xa xa rừng rậm phóng đi thanh âm càng là vang vọng một phen này sườn núi cao bên trên quan sát vân đóa sắc mặt tái xanh vân đóa yên tâm đi liên tần chính thực lực kia hắn cũng có thể từ chàng săn bắn trong chạy đến đó mới thật là thiên đại tiêu thoại, ngươi xem hắn hiện tại cũng chỉ có thể dùng loại này vô lại thủ đoạn trốn. Tân dân nói, ta không muốn xem của hắn có bất kỳ khả năng đi tới. Vân đoá lạnh giọng nói, để cho người ta phong tỏa sở hữu tất cả lối ra, một khi thấy hắn, liền giết cho ta. Một đường cùng tiêu, thẳng vào rừng rậm chỗ sâu. Tân Chính nhớ mang máng có người đề cập qua, lúc này chàng săn bắn có chỗ địa phương là rất nguy hiểm đấy, nghe nói nơi đó có lấy tất cả cấp cao yêu hổ tụ tập, vị trí chính là chàng săn bắn rừng rậm phía sau. Chờ xâm nhập trong rừng rậm thời điểm, Tân Chính cũng phát hiện trong quần kỳ yêu thân thể run rẩy. Sợ hai không thôi đấy, không dám đi về phía trước vào. Bản thân của hắn cũng cảm ứng được một ít yêu hổ vương khí tức, liền không ở cái hổ, nhậm kỳ rời đi, đi bộ về phía trước, càng đi phía trước, này hổ vương khí tức cũng càng nặng, hơn nữa vô cùng tạp nhạp Hiện nhiên không là một loại yêu hổ vua tu chân ma pháp sư truyền kỳ. Đợi hắn chuyển kiếp dừng dậm, phía trước rộng mở trong sáng, là một mảnh đất trống trải. Ở chỗ này bày đặt số lớn lồng sắt, chân có mây trăm nhiều, mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng mỗi một chủng yêu hổ đều là một loại kia yêu hổ bên trong vương giả, có song đầu ma hổ vương, có mực vân điện quang hổ vương vân vân. Tu luyện đấu hổ thế yêu cầu xem hổ thái độ, mà tư thái tự nhiên là hổ vương cao nhất, lại nắm nhìn bình thường yêu hổ tư thái 1.000-2.000 chỉ, cũng không bằng trên trăm yêu hổ vua tác dụng lớn, mà nay lại có mấy trăm nhiều, hoàn toàn có thể thỏa mãn đấu hổ thế đại thành điều kiện. Những thứ kia trong lồng sắt đều có được một ít ăn còn giữ lại yêu thú máu thịt, máu rầm dề, có chút vẫn còn ở gần ăn, hiện nhiên là có người tới đưa qua thức ăn. Những thứ này yêu hổ vua chỗ ở lồng sắt đều là chế, dù sao phía ngoài tưởng vây có thể trói không được bọn hắn. Giống, giống, giống, thấy có người đi vào những thứ này hổ loại yêu thú hết thể gầm hết lên trong lúc nhất thời quần hổ tề khiếu quý vi đổ sộ. bậc này khí thế ngưng tụ chung một chỗ khiến cho tần chính có một loại chúng vẻ này từ đặc hữu hổ vương khí tức muốn hội tụ mà thành chân chính hổ vương cảm giác chân có mấy trăm đầu hổ loại yêu thú mỗi một chủng đều có đặc biệt địa khí thế tần chính tỉnh táo lại bắt đầu từng cái ngắm nhìn một hít một thở hắn phản phất cũng hóa thân thành hổ cùng những thứ này hổ loại yêu thú kích thích lẫn nhau khiến cho chúng không ngừng đối với tần chính gào thét dương anh múa vớt phóng xuất ra này cuồng liệt khí thế của đây chính là tần chính cần có không ngừng ngắm nhìn. trong lúc này có từng tại bách hổ đồ bên trên đã từng gặp một ít hổ loại yêu thú, nhưng là có đột phá bình cảnh đấy, tỉ như có một chiếc sừng yêu hổ đột phá bình cảnh, có thể nói độc giác yêu hổ vương, cái loại đó độc giác yêu hổ nhất tộc vương giả khí thế của đặc biệt mãn liệt, khiến cho tần chính xem xét dưới, liền em đã từng từ độc giác yêu hổ trên người lãnh hội đến khỏe tiến hành rồi một lần thăng hoa. tần chính từng bước một đi tới, cùng mỗi một con cọp loại yêu thú đối mặt khiêu khích, kích thích. hắn đấu hổ thế cũng như trong sa mạc đói khát một ngày một đêm người, đột nhiên đụng phải ngọt ngào suối nước, điên cuồng hấp thu, bổ sung thuộc về hắn tự thân đấu hổ thế nhanh chóng thành hình. Không bao lâu, Tần Chính đạt tới ở giữa nhất tầng. Nơi này chỉ có một đơn độc lồng sắt, độc bá nhất phương, những thứ khác hổ loại yêu thú thì là cũng tụ tập ở chung với nhau bóng tối đế quốc. Lồng sắt cũng hiện lên nhàn nhạt ánh sáng âm u, cho thấy nếu so với cái khác lồng sắt càng thêm bền chắc, mà ở lúc này trong lồng sắt đang lười biếng nằm một cái màu đen tiểu yêu hổ. Quân hổ tê khiếu, nó cũng không có phản ứng gì. Tần Chính đi tới nó phụ cận thời điểm, bởi vì đấu hổ thế tu luyện dư nhưng tụ hơn trăm đầu hổ loại yêu thú đặc biệt có khí thế, cả người cũng tản ra một cố đặc lưu khí thế gặp phải cái khác hổ loại yêu thú, tất nhiên sẽ kích thích chúng nổi giận, bởi vì loại khí thế này thì dường như đối với hổ loại yêu thú khiêu khích đồng dạng, có thể tiểu yêu này hổ không phản ứng chút nào. ngao, oh oh oh. tiểu yêu hổ giống như ngáp một cái đồng dạng, lười biếng ha to mồm, phiên nhãn nhìn tần chính liếc, liền lần nữa nằm xuống, nhàm chán muốn buồn ngủ. thì ra là nó này rất lười tán tựa như liếc, kích thích tần chính trong lòng không khỏi run lên. hắn phảng phất thấy một đầu chân chính yêu vương, yêu vương cấp hổ loại yêu thú, mặc dù không nhận ra tiểu yêu hổ là loại nào hổ loại yêu thú, nhưng chính khẳng định. Tiểu yêu này hổ tuyệt đối là yêu vương cấp hổ loại yêu thú, chỉ là còn chưa lớn lên mà thôi. Hô, Hút. một hít một thở, khí thế như hổ. Tần chính đấu hổ thế đột nhiên thúc dục phát ra tới, toàn thân hắn bắp thịt cũng căng thẳng, phản phất là một cây cung bị kéo thành đầy tháng, tùy thời cũng có thể bắn ra giết người thần tiện. Giống. Tiểu yêu hổ rốt cuộc cảm nhận được vẻ này khiêu khích cảm giác nguy hiểm, nó dù sao còn chưa lớn lên, tiềm lực vô cùng, nhưng bây giờ còn rất nhỏ yếu đấy. Trong giây lát đứng lên. Trong lúc nhất thời, tiểu yêu hổ toàn thân bộ lông màu đen loè sáng, lỗ thay dơ lên hai mắt tản mắt ra màu đỏ nhạt hàn mang nó thân thể không lớn nhưng lại có yêu vương tư thái thập phần uy mãnh giống thiếu yêu hổ đối với tần chính phát ra rít lên một tiếng hổ gầm cùng một chỗ liền dẫn một lượng uy áp bốn phía gào thét quần hổ thoáng cái an tĩnh lại rồi rít toát ra vẻ hoảng sợ cho dù là thực lực mạnh qua nó cũng lộ ra vẻ sợ hãi cái này là yêu vương hổ trong yêu vương tần chính càng là cảm giác được một luồng áp lực vô hình coi như hóa thành thực chất sóng biển một bản cồn cồn tới áp bách hướng hắn khiến cho hắn hô hấp đều có chút khó khăn đây mới thật sự là yêu hổ vương Tần chính không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Như vậy một cái yêu vương cấp bậc hổ loại yêu thú đối với đấu hổ thế trợ lực, so với trước kia hơn trăm đầu hổ loại yêu thú mang tới hiệu quả còn bánh liệt hơn. Nhìn trăm trăm tiểu yêu hổ, Tần chính đấu hổ thế điên cuồng vận chuyển lại tiên bản tiểu nhân thế địch gì loạn Trong đầu hắn các loại khỏe cũng giống như ở tiểu yêu này, hổ một tiếng hổ gầm phía dưới cũng cấp che giấu, chỉ có nó loại này khỏe tài năng hiện hiện ra. Ẩm. Tần chính một cái hổ quyền đánh vào lồng sắt thượng diện, lồng sắt run dậy. Tiểu yêu hổ nhất thời bắt đầu cuồng bạo, với tư cách yêu vương cấp yêu thú, lãnh vực tính mạnh nhất địa bàn của nó không thể xâm phạm, hơn nữa nhất là không cho phép khiêu khích, chúng chi là bắt nhân loại của hắn khiêu khích. giống tức giận tiểu yêu hổ lúc này dứt lên một tiếng bên trong chỗ mang theo uy áp, khiến cho một ít thực lực yêu đuối hổ loại yêu thú trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, càng là điều động trong thiên địa tinh khí cũng thoáng cái hội tụ ở chung quanh của nó, theo nó một cái hổ phát hướng trên đỉnh đầu có không khí ngưng tụ thành một cái thạc đại hổ vương đầu, dữ tợn đáng sợ, càng là uy áp hảo đẳng. ẩm tiểu yêu hổ đụng vào lồng sắt thừa diện, lồng sắt một hồi lay động kịch liệt, tân chính ánh mắt của hoàn toàn bị một màn này hấp dẫn trong đầu của hắn cũng nhanh chóng in dấu xuống giờ khắc này đáng sợ kia khỏe cũng bị hắn nhanh chóng dung nhập vào đấu hổ thế bên trong nắm chặt hai nắm đấm làm ra đấu hổ thế tư thái liền quay mắt về phía tiểu yêu hổ bắt đầu tu luyện hắn cũng khiêu khích thức đối với tiểu yêu hổ phát đi đấu hổ thế đưa tới hổ bài máy liệt, hoàn toàn kích hất lên dẫn động những thứ khác hổ loại yêu thú cũng cảm nhận được rồi giết hổ gầm mà bắt đầu theo tần chính đánh ra trước khuyên hướng không khí ngưng tụ hai tay coi như hóa thành hai cái máy hổ bạo kích đi ra ngoài đây là khiêu khích tiểu yêu hổ nét miệng lộ ra lạnh lẽo hàng răng như là tiểu yêu vương giống như khí thế càng hơn không khí đã bị dẫn dắt hội tụ ở chung quanh của nó khiến cho không khí nơi này mãnh liệt tụ lại kịch liệt lan lột, lực lượng đáng sợ kích động ngày đất phẳng phất đều ở đây tiểu yêu hổ uy áp phía dưới sôi trào lên đúng đấy loại này khỏe ta muốn đúng là lúc này quần bá vô cùng hùng mãnh vô cùng khỏe có nó đấu hổ thế có thể đại thành tần chính dòng máu đang sôi trào nay hùng hồn huyết mạch ở trong vô số thân ảnh nổi lên thấy không rõ lắm thân ảnh của bên ngoài lại thời gian dần qua ngưng tụ ra một mảnh dài hẹp loại yêu thú thân ảnh của những thứ này loại yêu thú thân ảnh của đồng dạng không rõ rệt Nhưng là Tần Chính lại có thể khắc sâu cảm nhận được nguyên một đám bất đồng tư thái. Ầm ầm, chảy máu như xiết nước sông, cuồn cuộn nhi động. Trong thiên địa tinh khí càng là đã bị dẫn dắt, điên cuồng bạo động, bởi vì huyết mạch nhi động thiên địa tinh khí bắt đầu ở không trùng trục độ ngưng tụ thành từng cái một mơ hồ hồ loại yêu thú thu vương, làm ra mỗi loại hung mãnh nhất tư thái, trong đó có một loại cùng tiểu yêu hồ cực kỳ tương tự, nhưng càng thêm sắc bén hung mãnh kim dung hắc hách. Tần Chính không biết vì sao huyết mạch của mình sẽ phát sinh như vậy biến hóa, hắn cũng không tâm tư lo lắng. Hắn chỉ biết là, những thứ này thú vương cấp hồ loại yêu thú mơ hồ dáng người có thể mang cho hắn đấu hổ thế đại thành đấu hổ thế xem ngàn hổ mà đại thành hôm nay những thứ này thú vương cấp hổ loại yêu thú tùy tiện một cái đều cơ hồ đồng đẳng với mấy trăm bình thường hổ loại yêu thú sở hữu tất cả khỏe đại thành hoàn toàn không cần hắn đi một chút xíu xem hổ đấu lòng của hắn yên lặng, máu của hắn sôi trào tư duy càng là cấp tốc chuyển động các loại khỏe bắt đầu điên cuồng tràn vào đấu hổ thế bên trong diễn hóa thuộc về hắn tần chính đấu hổ thế tần chính bản thân cái kia cổ tử khí thế cũng càng ngày càng mạnh hắn phảng phất muốn hóa thành hổ vương phía trên tồn tại. Cùng giá hung ba khí tức ở tần chính trên người tràn ngập, trong ánh mắt càng là hiện ra vô số thú vương cấp hộ loại yêu thú thân ảnh của, hô hấp của hắn trở nên thô trọng, toàn thân bắp thịt cũng căng thẳng, chảy máu càng lúc càng nhanh, huyết khí càng là từ trong huyết mạch phát ra, thâm nhập vào tần chính toàn thân từng cái bộ vị, khiến cho cơ thể của hắn bên trong thả ra lực lượng tựa hồ đã nhận được cực lớn tăng cường, đáng sợ hơn, có bạo tạc tính chất. Số lớn khỏe vạn lưu quy tông vậy hội tụ vào một chỗ, đan xen vào nhau, về bộn mà mất trật tự, kích thích tần chính hai mắt đều có chút máu đỏ lên. -a, -a, -a, A Tần chính cảm thấy đầu muốn nổ tung vậy tư duy càng là đạt đến một cái điên cuồng tình trạng, tất cả khỏe nhanh chóng lấy một loại quy tắc phương thức lẫn nhau kết hợp dung hội mà bắt đầu, này hỗn loạn ánh mắt nhanh chóng bình phục lại, lần nữa sáng lên, này hỗn loạn khí tức cũng hóa thành một cỗ quần bạo khỏe. Đấu. Hổ. Thế. Toàn thân phát ra một hồi bạo động vậy động tĩnh, như là thoát thai hoán cốt vậy tẩn chính một cái hổ quyền hành hung đi ra ngoài. ầm. Này đặc thù nhất kim loại chế tạo thành lồng sắt trong đó một cây trường hải nhi nắm đấm lớn bằng kim thiết bị tẩn chính một quyền đánh chính là công tiến vào, không khí bốn phía cũng nhận được hắn ra quyền dẫn dắt, kịch liệt quay cuồng bắt đầu. Hội tụ ở trên người của hắn, hóa thành một đầu ngạo khiếu núi rừng cho ta vương hổ trong vương giả, khí đáng bắt phương, khiến cho quần hổ phụ phụ, khiến cho tiểu yêu hổ cũng hoảng sợ phục ngã xuống đất, sợ hãi nhìn người trước mắt này hình yêu. Hổ. chương tám, cung liệt. Dầm rầm rầm, Tần chính tiệu như cùng nổi điên đồng dạng, mang theo cái kia đáng sợ khí thế của, như là hổ vương xuống núi, hắn một hít một thở, trong miệng nuôi sấm gió nổ vang, cái này là đấu hổ thế, không có đạt tới khí võ cảnh tu luyện ra chân nguyên thuần túy hô hấp thiên địa tinh khí liền có thể làm được chân nguyên cao thủ đều khó mà đạt tới tình trạng vinh dự pháp sư không khí bốn phía dày đặc chấn động hai cánh tay của hắn vung tựa như cùng hai cái yêu hổ đối với hải thanh sam cây liền bạo kích quá khứ và ảnh và ảnh hai cây hải thanh sam cây tại chỗ nổ tung hóa thành đầy trời mảnh vụn liên đối chạm đất mặt cũng xuất hiện từng đạo vết rách tần chính một đường cùng sông hai đấm không ngừng mà đánh ra thiên địa tinh khí theo hô hấp di động không khí theo hắn ra quyền di động Thời gian dần qua, tần chính thân hình đều bị một đoàn khí tức bao phủ lại, nữa cũng khó có thể nhìn đến hắn bộ nhân. Giống. Không khí mãnh liệt ba động, ba lô tần chính không khí hóa thành một đầu yêu hổ vua bộ dạng. Dương Thiên hét giải, uy hiếp tất cả yêu hổ vương tất cả đều nằm dạp trên mặt đất. Cho dù là những thứ này yêu hổ vương trung có mạnh hơn tần chính sức chiến đấu đấy, nhưng là quay mắt về phía chân chính hổ vương cũng không can đảm đi chiến. Phá! Tần chính điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay mãnh liệt chấn động, tả hữu vung đẩy. Này không khí ngưng tụ yêu hổ vương ầm ầm nổ lên, hóa thành từng đạo khí lãng trùng kích đi ra ngoài. Dầm rầm dầm. Trung quanh hơn 10 chu hải thanh sam cây ầm ầm nổ đoạn. Tần Chính trên người của cũng truyền tới một hồi bạo đầu vậy động tĩnh. Lực Vũ cảnh trung cấp. Trên mặt của hắn hiện lên một vòng vẻ vui thích, từ lần trước đột phá, đến bây giờ mới bao lâu, liền lần nữa nên đón đột phá, cái này là Cửu Sắc Thần Liên Kinh, cái này là Đấu Hổ Thế, đương nhiên hắn đã từng dài đến 6 năm đánh rất xuống đầm trụ cột cũng là có đại trợ lực đấy. Tần Chính nhìn trung quanh, một mảnh hốt đột. Như vậy điên cuồng mà tu luyện Đấu Hổ Thế đánh tới đột phá, cũng là lệnh cả người hắn cũng hàm sướng lâm ly. Lần này Đấu Hổ Thế đại thành thật đúng là có điểm kỳ diệu a. Huyết mạch của ta trong rõ ràng ngưng tụ ra vô số yêu hổ hình bóng. Trước khi 300 lần tu luyện đột phá thất bại, chui luyện huyết mạch. Về sau huyết mạch có thể làm ta đạt tới tu luyện cửu sắc thần liên kinh nông nỗ. Mà nay bất quá như vậy biến hóa, chẳng biết máu này mạch cất giấu cái gì. Tần chính cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Ồ, này làm sao có tấm bảng? Trong lúc vô tình hắn phát hiện cành lá thất thoáng, có một khối bị đánh vỡ bảng hiệu, hắn cầm lên xem xét. Trên bảng hiệu rất đơn giản mấy chữ. Thuần thú chàng cấm bảo. Chờ hắn quay đầu nhìn về phía xa xa, lúc này mới phát hiện. Ở cự ly những thứ này, lồng sắt ước chừng hơn 500m xa loạn thạch thấp thoáng ở bên trong, một đám tuần thú sư đang một cây đại thụ che trời hạ ăn cơm, nguyên một đám trong tay còn cầm ăn đồ đạc, trận mắt hốc mồm nhìn hắn. Tần Chính không nói nên lời, cả mắt đều là yêu hổ vua rồi, sao sẽ không chú ý tới cạnh bá thuộc Teryx Taloat. Hắn đối với đám kia tuần thú sư cười khan một tiếng, xoay người liền chạy. Chờ hắn lao ra rừng rậm, liền thấy phía trước một đám yêu hổ đang lằn vãng. Giống. Tần Chính đối với quần hổ một tiếng hổ gầm. quân hổ như là thấy hổ vương đã đến giống như, cũng kinh hãi nằm rạp trên mặt đất, không ngừng rũ rẩy đấu hổ thế đại thành rất tùy ý liền có thể dùng khí thế đè người rồi hắn vì thân rơi vào bên trái độc giác yêu hổ trên lưng của ngẩng đầu nhìn về phía này chàng săn bắn bên ngoài sườn núi cao thượng diện lở mở đám người chỗ đi tần chính mãnh lực vỗ độc giác yêu hổ cái mông độc giác yêu hổ gào rú một tiếng chở tần chính chạy như điên bọn hắn như một làn khói liền phóng tới lúc này sườn núi cao sở tại đây là có chuyện gì tần chính vì cái gì có thể như yêu hổ đối với hắn như vậy e ngại nghe hắn chỉ huy vẫn đoá nhìn ở trong mắt sắc mặt tái xanh tức giận đối với tần giác ta cũng không biết Tân Dật cũng rất buồn bực. Đấu hổ thế đối với yêu hổ đích tiên sinh áp chế, há có thể là bọn hắn có thể hiểu. Hừ. Vân Đoá hận hận hừ lạnh một tiếng, huống nói, ngăn hắn lại cho ta, không được hắn lao ra chàng săn bắn. Hơn 10 người bình nam vương phủ ra nô liền vọt tới. Theo sát lấy Vân Đoá bên cạnh là bình nam vương vị kia an bài cao thủ, cường giả chân chính, cũng là dương mắt lạnh lẽo, nếu tất yếu hắn cũng sẽ ra tay đấy. Chàng săn bắn tường vây rất cao, chừng 5 mét bộ dạng. Dưới tình huống bình thường, đây chỉ là thông thường độc giác yêu hổ là không có cách nào hướng nhảy đi qua. Ở cùng tiêu tới cự ly hơn 10m ở thời điểm, Tần Chính hai chân mãnh lực kẹp lấy, đau độc giác yêu hổ phát ra thê lương gào thét, sau đó đối với yêu hổ bờ mông hung hăng một quyền, còn có đấu hổ thế hổ vương, khí thế áp bách, khiến cho lúc này độc giác yêu hổ tựa như nổi điên đột nhiên nhảy lên một cái. Bèo. Độc giác yêu hổ bay lên trời, trước bắt vừa mới đụng phải tường vây chót đỉnh, Tần Chính giò tay nắm lấy, kẹp lấy độc giác yêu hổ mãnh lực nhảy lên, rơi vào trên tường rào. Cút về. Đưa hắn đánh lại. Hơn 10 người ra nô kêu gào nói, trong đó cũng có lực vũ cảnh cao thủ, nguyên một đám lẫn nhau liên thủ. Trợ lực hai gã gian nô bật lên trí cao vô ích, tạ hữu giác công, huy động sáng loáng lợi đao liền hướng tần chính bổ giết đi qua. Tần chính chính là khí thế thời kỳ mạnh nhất, đấu hổ thế đại thành, bản thân hắn đã nghĩ một trận chiến tới nghiệm chứng mỹ lực, thấy hai gã gian nô đánh tới, ở mỹ cười như điên, dẫm mạnh độc giác yêu hổ phần lưng, phóng lên trời, hắn lần này cũng lệnh độc giác yêu hổ từ trên tường rào mặt nhảy vọt mà xuống, phất hướng phía dưới phải tiếp tục xông lên gian nô cửa tử long nhận, đấu hổ thế, nhảy lên tần chính hai tay huy động, không khí dày đặc rung động, tựa hồ có hai cái yêu hổ khi hắn tạ hữu trên hai tay ngưng tụ mà thành hai cái nắm đấm chính là yêu hổ vậy, đối với lợi đao nặng nghề nện như điên, giang giác, giang giác, hai đấm bạo kích, này hai phần lợi đao lúc này nổ tung, lực lượng cùng bạo đánh chính là hai người này thổ huyết lật bay ra ngoài, người đi, Vân đoá nhìn hoảng sợ, vội vàng đối với bảo vệ mình cái kia tên đại cao thủ quát, người này chính là vượt qua khí võ cảnh cường giả, chiến lược tương đối bất phàm, trực tiếp từ hơn 50 em mỏng sườn núi cao phía trên liền tung nhảy dựng lên, muốn đánh giết xuống, người trên không trung tần chính khí thế như hổ, tóc rối bời tung bay, hắn nhìn chậm chạp này đại cao thủ, mỉm cười. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, hai tay nắm tay, toàn thân tản mát ra cuồng liệt bá đạo khí tức. Hô! Hút! Một hít một thở, giữa mũi miệng sấm gió nổ vang, bốn phía không khí dung chuyển hình như có bảy hổ rít gào. Giống. Tần Chính đột nhiên mở miệng điên cuồng gào thét lên tiếng. Âm thanh tựa như hổ gầm, khí lãng lan lộn. Chàng săn bắn bên trong quần hổ nghe, ngàn hổ tề khiếu. Giờ khắc này, Tần Chính tựu như cùng hổ khiếu sơn lâm vương giả. Như thế cuồng liệt bá đạo vượt khiếp sợ tất cả yêu thú, vân đoá, tần giật đám người trong quần tuấn mã càng không cần phải nói, sợ đến kêu sợ hãi liên tiếp. Rồi rít điên cuồng, sợ đến hướng mọi nơi tán loạn, mặc cho bọn họ đều là thuật cưỡi ngựa cao siêu cũng không được, lần này, này lao xuống đại cao thủ sắc mặt đại biến, nhiệm vụ của hắn là thủ hộ Vân Đóa đấy, lập tức lật quay trở lại. Tần Chính là rơi xuống từ trên không, rơi vào độc giác yêu hổ trên lưng của, hất ra những thứ kia gian ô, xông thẳng hướng sườn núi cao chót đỉnh. Giống, đơn tay nắm lấy yêu hổ độc giác, khiến cho độc giác yêu hổ dơ lên nửa người trên, đối với hư không mặt trời chói chan phát ra đình thai nhức góc tiếng kêu gào, ánh mặt trời chói mắt dưới, Tần Chính này theo gió cuồng loạn nhảy múa sợi tóc coi như hóa thành màu vàng áo quần bay phất phới, bất quá này cuồng liệt khí thế của, coi như thiên thần hạ phàm. Quan sát phía dưới, ở mấy người cao thủ xuất ở dưới, bị dọa dâm phát sợ tuấn mã dĩ nhiên an ổn xuống. Tần dật cùng Vân đoá bọn người rất chật vật, cho dù là bọn hắn cũng có một chút võ đạo thực lực, chân chính đối mặt thời gian nguy hiểm, nhưng đều là đầu góc trống, giống, không biết làm sao. Vân đoá. Tần Chính cao giọng ngùm nói, quỳ lại Một tiếng húng hát, lại một lần nữa kinh hai tuấn mã hoảng sợ, sợ đến tới nửa tần dật, Vân đoá kêu sợ hãi liên tiếp. Chương 9 mặc công chúa lần nữa kinh hãi lệnh vân đoá cùng tần giật cũng không có can đảm tới ngựa rồi Dứt khoát xuống ngựa đứng trên mặt đất ngựa đầu nhìn sườn núi cao phía trên một người một hổ loại cảm giác này lệnh hai người tương đối không thoải mái cho tới nay cũng là bọn hắn đứng ở chỗ cao quan sát người khác chiến thần xe trời tần giật chuyện này để ngươi giúp ta xử lý đi không để cho ta thất vọng rồi vân đoá sáng trong suốt ánh mắt tràn ngập tình ý nhìn hướng tần giật trong giọng nói mang theo cầu thần hương vị bản thân muốn theo đuổi vân đoá tần giật lập tức tinh thần chấn động vô ngực lớn tiếng nói giao cho ta hắn xoay người điểm chỉ tần chính quát to cầu nô tài lập tức cho ta lăn ra đây. Tần Chính hai mắt bắn tán loạn lợi mũi nhọn, nhìn trầm trầm Tần Dật. hắn cũng không e ngại Tần Dật con nhà giàu này, đáng lo trực tiếp rời đi Đại Viêm Đế đô là được. Tiểu Vương gia, chuyện này còn xin ngươi không nên nhúng tay. Tần Chính nói, thật to gan, ngươi cẩu nô tài kia cũng dám như vậy nói chuyện với ta. Tần Dật rút ra một ngụm lợi đao, điểm chỉ Tần Chính, ngươi tin hay không, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Còn chưa chờ Tần Chính mở miệng, liền có một thanh âm dễ nghe vang lên. Tần Dật, ngươi càng ngày càng làm cản. Nguyên bản kêu gạo Tần Dật quay đầu nhìn lại. Sợ đến vội vàng thu hồi lời đao, chỉ thấy một gã khuôn mặt tái nhợt, vóc người mảnh mai, tựa như có thể bị một trận gió thổi ngã nữ tử xinh đẹp xuất hiện tại cách đó không xa, lặng lặng nhìn bọn hắn. Mặc công chúa. Tần Chính nhìn đến cô gái này, cũng là từ sân núi cao thượng xuống tới, đến nữ tử phụ cận hành lễ. Cô gái này đang là đương kim Đông Hải Vương con gái Tần Mặc. Hắn thở nhỏ thân thể gầy yếu, hai đời Đông Hải Vương hao phí hết thể thủ đoạn, thậm chí tiến vào thần võ đại lục nhân tộc thần bí nhất cường đại nhất thần minh mời người cứu trị, cũng vô hiệu, càng bị ngắt lời sống không quá 25 tuổi, mà Tần Mặc thở nhỏ thông tuệ làm người hiền lành, đối xử tử tế hạ nhân, đại viêm hoàng đế đọc kỳ mệnh không lâu dài, thương hắn đáng tiếc, đặc biệt phong làm công chúa nộ thiên diễn. Ta biết ngươi bị khuất, chuyện này giao cho ta xử lý đi. Mặc công chúa nhẹ nhàng nói, hết thể nghe công chúa phân phó. Tần chính lặng lẽ thở phào, hắn cũng đau đầu, này dù sao cũng là Bình Nam Vương con gái một, tương lai Bình Nam Vương, làm sao có thể thật quỳ lệ. Nói như vậy, Bình Nam Vương cũng sẽ báo nổi đấy. Mặc công chúa ra mặt, đầu tiên tần giật liền ngoan ngoãn lui về sau. ở Đông Hải vương phủ, Mặc công chúa mệnh lệnh đồng đẳng với Đông Hải Vương đã từng tần giật trêu đùa thị nữ bị Mặc công chúa phát hiện, trực tiếp bê quan một tháng, ngay cả mẫu thân của tần giật, Đông Hải Vương nhị phu nhân cầu tha thứ đều không được, về sau đi dọn mời Đông Hải Vương, kết quả Đông Hải Vương chỉ nói một câu, tần mặc chính là chém dụng tần giật một chân, hắn cũng sẽ không hỏi tới. Đến đây tần giật thấy Mặc công chúa thật giống như chuột thấy mèo, cho tới bây giờ đều là quy quy cũ cụ. Củ. Vân Hoa thấy Mặc công chúa đã đến, cũng là chủ động hành lễ, nàng dù sao còn không có tước vị trong người, xin mời công chúa vì ta làm chủ, ta là tương lai bình nam vương, há có thể cấp đồng nhất cẩu nô tài quy lại. Nhận thức thua cuộc Ngươi nên quỳ xuống." Mạc công chúa thẳng nhiên nói, "Không nên dùng phụ thân ngươi tới dọa ta, cho dù là cha ngươi Bình Nam Vương cùng Tần Chính đánh cuộc thua rồi, ta cũng vậy muốn hắn quỳ xuống." "Công chúa, chúng ta là quý tộc, hắn chỉ là nô tài, ngươi ngươi tại sao có thể như vậy?" Vân Đoa sắc mặt đỏ bừng tiêu lên. Mạc công chúa bình tĩnh nói, "Ta chỉ biết là ngươi thua." Vân Đoa rất muốn phản bác, thậm chí độc thủ, nhưng nàng không dám, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nói, "Công chúa nhất định phải buộc ta cho hắn quỳ lạy hành lễ." "Ngươi có thể không quỳ." Mạc công chúa nói. "Thật?" Vân Đoa đại hỉ mạc công chúa nói, nhưng là có một điều kiện. vân đoá vội hỏi, điều kiện gì? ngươi nói. mạc công chúa xuất ra một phong thơ, giao cho vân đoá, ngươi không cần mở ra nhìn, giao cho bình nam vương. nếu hắn đồng ý, chuyện này ta tới xử lý. nếu hắn không đồng ý, ta liền mang theo tần chính đi ngươi bình nam vương phủ, muốn ngươi quỳ lạy, lại từ nay về sau, thấy tần chính đều phải quỳ lạy làm lễ. cầm trong tay tin, vân đoá cảm thấy giống như núi nặng nghề. bình nam vương cùng đông hải vương bản thân cũng không sao giao tình, hơn nữa hai người còn hơi có chút đối lập. lúc này phong nội dung bức thư chịu nhất định không đơn giản. Tất nhiên là muốn Bình Nam Vương làm ra nhượng bộ đấy. Nàng không muốn cùng ý, nhưng là để cho nàng đi hướng một cái nô tài quỷ lệ. Vậy còn không như giết nàng, hơn nữa bởi như vậy, Bình Nam Vương phủ về sau còn thế nào gặp người hoàng trước khi trường mới nhất. Vân Đóa nắm bắt tin, trong nội tâm đối với Tần Chính hận ý cấp tốc bành trướng. Nàng ác hung hăng nhìn Tần Chính liếc, ta nhất định không biết cái này sao từ bỏ ý đồ. Nàng mang người đã đi ra. Mặc Công chúa nhìn về phía Tần Dật. Lớn, đại tỷ. Tần Dật thấy cái này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ liền có chút đánh sợ. Về ra ra để lại cho Tần Chính hộp sắt truyền tình. Ta là biết đến, bên trong cũng không có vật gì tốt, nếu thật là thứ tốt, ngươi cảm thấy ra ra sẽ không giữ cho con cháu của hắn sao. Mạc công chúa nói. Tần giật suốt mùa hôi chán, có chút cả lâm mà nói, ta ta cũng là lúc này, nghĩ như vậy, nghĩ. Mạc công chúa khẽ thở dài, ngươi trở về đi. Tần giật như được đại xá, vội vã mang theo chạy. Lúc này, tần chính đi tới gần. Công chúa có lẽ sớm đã tới rồi đi. Tần chính đã để nhân tướng này độc giác yêu hổ mang về chàng săn bán rồi. Làm sao ngươi biết? Mạc công chúa cười nói tần chính nói lá thư này rõ ràng cho thấy công chúa đã sớm viết xong đấy. Có lẽ cho dù chính ta tại tràng săn bắn bên trong gặp phải nguy hiểm, công chúa cũng sẽ ra tay để cho ta bình yên trở về. Mặc công chúa khẽ cười nói, khó trách gia gia nói tương lai của ngươi bất khả hạ lượng. Một phong thơ liền nghĩ đến. Ừ, ngươi sẽ không trách ta chứ? Lắc đầu, tần chính nói, công chúa âm thầm bảo hộ ta, ta có lẽ nói cảm ơn mới đúng. Ta làm sao nhìn không phải thật tâm đâu rồi, trong nội tâm khẳng định có điểm không thoải mái. Mặc công chúa khoát khoát tay đánh gãy tần chính mà nói, nếu là ta cũng sẽ như thế đấy, phụ thân vì cứu lao vương gia mà chết mình lại bị lao vương gia cháu trai như thế đối đãi, người nào trong lòng cũng không thoải mái. Tần chính cười cười, không nói gì. Mặc công chúa nói, chuyện này ta đã biết, lần này ngươi lại cho ta sáng tạo cơ hội, hung hăng xếp đặt bình nam vương một đạo, ta cũng vậy nên cảm ơn ngươi. Công chúa ý định như thế nào cảm ơn ta? Nếu chỉ là tăng lên một điểm tiền tiêu hàng tháng, nguyện lệ mà nói, này thôi được rồi. Tần chính nói, ta còn không có nhỏ mọn như vậy. Mạc công chúa trầm ngâm nói, hủy bỏ của ngươi nô tịch, từ nay về sau, ngươi cho ta vương phụ tam đẳng khách hanh. Tần chính trợn tròn mắt hắn có chút hoài nghi lỗ thai của mình, hủy bỏ nô tịch, vậy hắn liền không còn là thấp người một đầu người hạ tiện, có thể ngẩng đầu đỡ ngược mặt đối với bất kỳ người nào rồi. đa tạ công chúa, tần chính mừng lớn nói, về sau của ngươi tiền tiêu hàng tháng, nguyện lệ tăng lên tới một ngàn kim tệ, nếu có chuyện, nhưng tự do tiến vào của ta mặc các. mặc công chúa nói, tiền tiêu hàng tháng, nguyện lệ một ngàn kim tệ, cùng vương phủ nhất đẳng khách khanh đồng dạng nhiều hơn đô thị toàn năng tay trái. tự nhiên, tần chính đối nguyện lệ đến không có gì kinh hỉ, nhưng lúc này tự do tiến vào mặc liền coi là chuyện khác rồi mặc các là mặc công chúa ở Đông Hải Vương phủ chỗ ở người bình thường căn bản không có tư cách tiến vào đấy cái này cũng tương đương với nói cho tần chính về sau xảy ra chuyện không phải sợ mặc công chúa cho ngươi làm hậu trường bồi ta đi một chút đi mặc công chúa nói khẽ tần chính gật đầu đi theo ở cạnh rơi ở phía sau nửa thân vị trí hai người lần nữa leo lên sườn núi cao mặc công chúa ngồi trên mặt đất chỉ chỉ bên người ngồi xuống đi tần chính ngạc nhiên quay đầu lại nhìn một chút nơi này một mình cao địa tất cả mọi người có thể thấy hắn như vậy cùng mặc công chúa ngồi cùng một chỗ rõ ràng chính là mặc công chúa ở hướng đại viêm đế đô tuyên bố hắn tần chính là mặc công chúa người ai dám khi dễ mặc công chúa có thể không đồng ý càng là đối với bình nam vương phủ một loại cảnh cáo không muốn mặc bởi vì đánh cuộc sự tình cố ý nhằm vào tần chính lúc này lệnh tần chính càng là cảm động kể từ lao vương gia qua đời chưa từng có người đối với hắn như vậy chuyện tốt đấy lần lượt mặc công chúa ngồi xuống tần chính thấp giọng nói đa tạ công chúa ta chỉ là muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngồi một chút mà thôi cảm ơn cái gì mặc công chúa nhẹ nhàng cười cười long liếu long trên mái tóc này khuôn mặt tái nhợt càng lộ ra làm lòng người đau. Tần Chính nhìn ở trong mắt, đáy lòng sông ra mãnh liệt xúc động. Phải sớm ngày đột phá lực vũ cảnh, đạt tới khí võ cảnh, cựu sắc thần liên sinh ra thần liên chi lực, lấy số này xương tu luyện tới cực hạn có thể nhường cho người có thân bất tử thần liên chi lực vội tới mặc công chúa trị liệu xuống. Mặc công chúa hai tay ôm đầu gối, nói, hộp sắt truyền tình, ta sẽ giúp ngươi xử lý, để cho người ta không đúng hộp sắt sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Trong hộp sắt rốt cuộc là cái gì? Tần Chính thủy trung đối với này hộp sắt cảm thấy buồn bực. Ta cũng không biết, gia gia chỉ là từng nói với ta. Vương phủ tương lai có thể sẽ gặp gỡ thai hỏa ngập đầu, mà muốn giải trừ nguy nan, chỉ có này hộp sắt. Mặc công chúa nói, Tần chính mặt mũi kinh ngạc, vương phủ thai hỏa ngập đầu, hộp sắt giải cứu. Vậy tại sao đem hộp sắt giao cho ta tới đảm bảo? Mạc công chúa lắc đầu, ta cũng vậy không rõ ràng lắm, ngươi chỉ cần nhớ, vương phủ nguy hiểm lúc, ngươi mở ra hộp sắt là được. Vương phủ có thể có cái gì thai hỏa ngập đầu? Tần chính nói, có lẽ sẽ không quá lâu rồi. Mạc công chúa trầm lặng nói, thần võ đại lục toát ra một ít tin đồn, nói là trong vương phủ có cựu sắc thần liên kinh. Chuyện này mặc dù còn chưa đạt được chứng thận, nhưng đã khiến cho tất cả mọi người chú ý. Tần Chính nghe vậy, thiếu chút nữa không có một đầu ngã quỷ. Trương 10, Yến Thính Vũ luyện chế binh khí, Cựu Sát Thần Liên kinh bại lộ Tam Quốc chi anh hào tranh phách. Tần Chính lúc này tâm tình có thể nghĩ, tim đập rộn lên, hô hấp dần dập, hoàn toàn chính là theo bản năng biến hóa, nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục bình tĩnh. 6 năm tu luyện, khiến cho hắn đang xử lý những chuyện này phương diện, mặc dù không có kinh nghiệm, cũng là rất nhanh có phản ứng đấy. Không phải ta bại lộ. Nếu là ta tu luyện Cửu Sát Thần Liên kinh bại lộ lời nói Người ta đã sớm bắt ta. Hơn nữa ta tu luyện Cựu sắc Thần Liên Kinh thì ra là ở phát hiện cùng ngày. Phía sau không còn có vận dụng xem ra bàn đá, còn khiến nó bảo trì nguyên dạng, cho nên không có khả năng bị người nhanh như vậy biết được dị giới Hoa Tâm Tà Tôn. Tần Chính sắc mặt khôi phục nguyên dạng, căng thẳng bắp thịt của cũng buông lỏng. Viên tiêu cấp tốc khiêu động tâm cũng ổn định. Cho dù như thế, Tần Chính cũng tin tưởng vững chắc. Trong nháy mắt đó, tim đập rộn lên khẳng định bị Mặc Công chúa chú ý tới. Chỉ là Mặc Công chúa cũng không để ý. Có lẽ mặc cho ai nghe được Cựu Sắt Thần Liên Kinh cũng sẽ kích động đi. Chỉ là tin đồn chưa chắc có người thật tin tưởng đi. Tần chính thấp giọng nói, không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không có nguyên do, ai cũng không biết chuyện này như thế nào phát triển. Mặc công chúa hai tay ôm đầu gối, nhìn phương xa, trầm lặng nói, vô luận thật cùng giả, vương phủ tóm lại không sẽ dễ dàng như vậy từ nước xoáy trong thoát khỏi đi ra ngoài, về sau làm việc phải cẩn thận. Tần chính gật gật đầu, tam đại võ kinh quá mức mê người, thậm chí có người biết rõ hẳn phải chết, cũng sẽ đi mạo hiểm thử một lần, đánh vỡ nhân thần chất gốc, trở thành cùng nhật nguyệt đồng tại thần, tự nhiên là mỗi võ giả cả đời theo đuổi nhất là thật sự là hắn tu luyện có Cửu Sắc Thần Liên Kinh, càng thêm phải cẩn thận, ẩn nút mới được. Hai người ngồi ở sườn núi cao phía trên, cho đến mặt trời chiều ngã về tây, lưu lại hai cái cái bóng thật dài, lúc này mới rời khỏi. Trở về Ngọc Liên Viện, Tần Chính chưa từng lại nhìn này ghi lại Cửu Sắc Thần Liên Kinh bản đá liếp, bởi vì hắn tổng lo lắng khả năng có người dám thị hắn. Hắn thậm chí một lần muốn âm thầm hủy diệt lúc này bản đá, cuối cùng vẫn là buông tha cho. Lúc này trong đỉnh hết thảy đều là lão Đông Hải Vương lưu lại, nếu thật sự có người tìm tới nơi này, phát hiện thiếu đi bản đá, ngược lại khiến cho hoài nghi lại hiện tại hết thể còn chưa xác định, liền làm rơi bàn đá, rất có điểm dấu đầu lòi đuôi ý tứ của. Cuối cùng vẫn là không hề làm gì cả. Đợi bên trong gian phòng của mình, nhìn phía ngoài ngọc hồ sen, đình, bàn đá, bên ngoài yên tĩnh, Tần Chính chẳng những không có bởi vì có thể có thể đến nguy hiểm mà lo lắng, ngược lại suy nghĩ càng thêm xúc động, có một loại khát vọng báo tố lại tới không khỏi xúc động. An tâm tu luyện đi. Tần Chính điều chỉnh tốt tâm tính, liền tiếp tục tu luyện lên. Thời gian liền một tí kẹo như thế trôi qua. Trong vương phủ cũng thời gian dần qua bắt đầu có người đàm luận cựu sắc thần liên kinh chuyện tình. Nhưng là bị Đông Hải Vương trấn áp thu bạo rồi, Tần Chính cũng không có đi để ý tới. Hắn chỉ là ở tận khả năng tu luyện, tăng lên mình. Cho đến cùng Yến Thính Vũ thời gian nước định tới rồi, hắn lúc này mới đi ra ngoài. Yến Thính Vũ trước khi nói muốn dùng hai thời gian 10 ngày vì Tần Chính luyện chế một kiện đặc thù binh khí, đối với cái này Tần Chính tràn đầy mong đợi, nguyên nhân rất đơn giản, Yến Thính Vũ rõ ràng không có hướng hắn đòi máu tươi, muốn biết 300 lần đột phá thất bại, chui luyện huyết mạch, khiến cho máu tươi của hắn đối với luyện chế binh khí hiệu quả cực kỳ kinh người, rõ ràng không có cần Lúc này ngược lại càng làm Tần Chính mong đợi vạn quỷ chi tổ chương mới nhất. Mà nay trở thành vương phủ tam đẳng khách hành, hủy bỏ nô tịch, Tần Chính địa vị cao hơn, tự do xuất nhập vương phủ, cũng không có ai đi qua hỏi. Xuyên qua mấy cái náo nhiệt đường phố, trong lúc Tần Chính cũng nghe nghe thấy được một điểm cựu sắc thần liên kinh tin tức, nhưng vẫn như cũng là hoài nghi, không người nào có thể xác định. Đối với những nghị luận kia người mà nói, hắn chính là người qua đường, phiêu nhiên như thứ, không người biết được, hắn chính là tu luyện cựu sắc thần liên kinh. Đến đến Tĩnh Vũ này vắng vẻ tiểu viện. Bên trong viện yên tĩnh, Tần Chính đi vào về sau, Phát hiện chỉ có nhà kẻ cửa đóng kín, trực tiếp thẳng quá khứ, bên trong Yến Thính Vũ đang đem chơi một mặt đường kính ước chừng nửa mét khiến tròn. Người tới rồi. Yến Thính Vũ thấy Tần Chính, đen lúng liếng mắt to lập tức cong trở thành ngựa nha. Đây là luyện chế cho ta binh khí. Tần Chính liếc nhìn viên kia lá chắn, không cảm giác được song có chỗ đặc thù gì, hơn nữa có chút ít, lộ ra tương đối thanh tú. Yến Thính Vũ đem khiên tròn vứt cho Tần Chính, không sai, đây chính là vì ngươi luyện chế binh khí, danh tự cũng nảy sinh tốt rồi, đạt đều. Thủ hộ chi là chắn. Trên mặt nàng tràn đầy vẻ đắc ý, còn là nhân cấp thần binh a. Đây là ta thu thập tài liệu có khả năng đạt tới mức cực hạn, binh khí hữu hảo thứ hai phân. Thần võ đại lục chín thành dưới trở lên người có phần lớn là thông thường binh khí cùng hơi tốt một chút thì ra là xen lẫn một ít kim loại hiếm tinh phẩm binh khí, nhưng đối với loại này binh khí vẫn có một loại uy năng phi phàm binh khí, mỗi người cũng muốn có được, lại số lượng cực kỳ ít ỏi, thậm chí dùng hiếm thấy để hình dung cũng không đủ. Cái kia chính là thần binh. Thần binh ở thần võ đại lục là có cấp bậc phân chia, từ cao xuống thấp là thiên cấp, địa cấp, nhân cấp. Ở trong đó thiên cấp thần binh chỉ tồn tại ở truyền thuyết ở bên trong nghe nói này thần binh để ở tại thần giới đều sẽ bị tranh đoạt địa cấp thần binh cũng không nhiều cách nhìn ít nhất tại đây đại viêm đế quốc tần chính đã biết rõ đại viêm hoàng thất có một việc địa cấp thần binh mà thôi những người còn lại đại gia tộc kể cả tứ phương vương tứ đại gia tộc này thì ra là đông hải vương phủ có một việc nhân cấp thần binh vẫn là lao đông hải vương lưu lại nhân cấp thần binh a tần chính đại hỉ hắn biết tiến tính vũ luyện chế binh khí lợi hại nhưng cũng không nghĩ tới bởi vì hắn luyện chế ra thần binh a nhân cấp thần binh lấy ra có thể cho đại viêm trong đế đô tất cả mọi người muốn động tâm binh khí lần này tần chính thật sẽ đối yến tính vũ thay đổi cách nhìn, đừng nhìn lúc này tiểu nữ nhân còn không có gì lớn danh khí, thực lực chân chính so với một ít luyện binh phương diện cái gọi là đại sư còn mạnh hơn một ít đi thì thần thiên hạ hắn tiếp nhận kiên tròn, sức nặng còn có thể, còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn về phía trên nhỏ yếu như vậy, tương đối nặng nghề thủ hộ chi là chắn. lúc này coi là tên là gì, ngươi thủ hộ ta sao? ta thích thủ hộ cái từ này a. yến tính vũ trong con ngươi thoáng qua một vòng ý xấu hổ, kiên tròn độ dài giống như, thì ra là một ngón bộ dạng, bề ngoài quang ngốc lốc cũng không có cái gì đồ văn phía sau có một bắt tay, nắm trong tay, phù hợp. Tần chính cầm lấy bắt tay, liền phát hiện có chút cơ quan, liền ấn xuống một cái. Hiu hiu hiu xíu. Uu. Trong khoảnh khắc, lúc này khiên tròn trung quanh danh giới nguyên bản kín cái đấy, thật giống như hoàn chỉnh đồng dạng, đột ngột nứt ra, bắn ra một vòng sắc bén lưới dao. Những thứ này lưới dao mỏng như cánh ve, giống như một ông thu thủy, lưới đao chỗ hẳn mang lưỡi lên, lãnh khí bức nhân. Tần chính lại ta đây một chút cái nút. Ngang ngang. Khiên tròn chợt xoay tròn cấp tốc lên, vận tốc bay nhanh đến ngươi nhìn không rõ nung lại danh giới lưỡi đao theo xoay tròn coi như cắt đứt không gian đồng dạng, bộc lộ tài năng, khiến cho tần chính cũng cảm thấy sâm sâm hàn ý, như có ánh đao bổ chém tới đồng dạng. còn có chút kỹ thuật hàm lượng a, tần chính cười nói, vẫn chưa xong, tiến tính vũ đắc ý nói, ngươi ném thoáng một phát thử một chút. tần chính tiện tay nhẹ nhàng ném đi, không có dùng lực lượng nào đó, chỉ thấy viên kia lá chắn xoay tròn lấy bay lượn đi ra ngoài, sệt qua hơn 10 em mở cự ly, trên không trung xẹt qua một cái đường cong, căn bản không cần tần chính cố ý dùng cách làm hay, viên kia lá chắn sẽ thấy độ bay trở về rơi vào trong tay của hắn, xa gần công kích, phòng thủ cùng một thể thủ hộ chi lá chắn, rất không tồi đi. Tiễn tính Vũ gương mặt tiêu ngạo. đâu chỉ không tệ, đó là coi như không tệ. Tần Chính nhấn cơ quan, khiến tròn trở về nhất chất phát trạng thái. Tiễn tính Vũ nói, đấu hổ thế vũ kỹ này bá đạo vô cùng, ý tứ là khí thế, muốn nhất cổ tác khí, đem địch nhân đánh gục, lại hoàn toàn không để ý đến phòng ngự, có lúc này thủ hộ chi lá chắn, có thể đền bù đồng nhất khuyết điểm. Tần Chính giơ ngón tay cái lên, ta còn thực sự không có chú ý những thứ này, ta còn cho ngươi chuẩn bị loại thứ hai thần kỳ vũ khí Tiến Tĩnh Vũ xuất ra một cái quyển trục. "Hả? Ngươi còn có thần kỳ vũ khí?" Tần Chính giật mình nói, "Ngươi ở đâu ra những vũ khí này?" "Được rồi, ta không hỏi, hai ta ai cũng không rõ hỏi ai, từng người bảo thủ bí mật của mình là được rồi." Hắn nghĩ tới rồi mình tu luyện cửu Sắc Thần Liên Kinh Truyện Tình, vẫn là an ý bảo trì một điểm nhỏ cự ly đi. Tiến tính Vũ chỉ là đang cười, thấy Tần Chính như thế, nàng cũng liền không nói gì thêm nữa, giun tay đem quyển trục vứt cho Tần Chính, "Xem một chút đi, cái này vũ khí, ngươi hẳn nghe nói qua của ta Hoa Khôi của Trường tình nhân." "Ta nghe nói qua?" có thể dùng thần kỳ để hình dung đấy, đó cũng đều là một ít trong truyền thuyết vô địch vũ kỹ. Tần Chính mở ra quần trụ cúi đầu xem xét, ánh mắt nhất thời trở lớn, hai tay nắm chặt quyển chủ, thiếu chút nữa tương kỳ xé, khuôn mặt cũng trở nên hơi đỏ lên. Thần minh vực, hoàng long trời đêm tần lịch thiên phạt thần vô địch vũ kỹ, thần thật tồn tại, thần cũng thật bị người dế qua. Đây đều là có cặn kẽ đi lại, mà trời đêm tần chính là lấy nhân chi thân đồ thần nhiều nhất một vị, nghe đồn hắn từng cánh tay đồ thần, về sau càng là có tứ đại thần vương cường hành hạ giới, muốn tàn sát trời đêm thần kết quả lại là lôi vũ đêm. Thiên Không Đại Chiến, trời đêm tần mượn sức tiên lôi, một lần hành động đánh giết tứ đại thần vương, thần vương máu nhuộm đỏ thiên không, khiến cho thần võ đại lục đêm hôm đó ở dưới đầy máu mưa, càng là thần vương thi cốt mai táng chi địa, cải biến tình thế của đại lục, miêu tả ra một ít thần kỳ chi địa. Từ đó trời đêm tần mặc dù vì nhân loại ở lại giữ thần võ đại lục, lại uy chấn thần giới. Đây là nghịch thiên phạt thần kinh điển nhất chiến một trong. Nghe nói cuối cùng trời đêm tần cũng không có thể đột phá nhân thần chất gốc, vĩnh cửu lưu ở nhân loại cảnh giới trí cao, nhưng kỳ chân thực chiến lược sớm đã siêu thoát người phạm vi mà trời đêm tần tự nghĩ ra hai đại vũ khí, được xưng vô địch. Thứ nhất là uy danh hiển hách Hoàng Long Bắt Pháp. Thứ nhất là được, Thần binh vực. Lúc này Thần binh vực vũ kỹ mang cho tần chính kích thích so với Cựu sắc thần liên kinh không kém chút nào, thậm chí còn mạnh một điểm. Dù sao Cựu sắc thần liên kinh lưu lại truyền thuyết quá xa xưa rồi, mà Thần binh vực người sáng tạo trời đêm tần sự tích thì là lưu truyền rộng rãi, lại sắt thần vương, thiên điệu phiêu huyết truyền tình, quá mức rung động, một màn kia, thần võ đại lục các nơi, vô luận nhân tộc, yêu tộc vẫn là hải tộc, đều đều cũng có lấy tận kẽ đi lại, hơn nữa trời đêm tần đạt được tam tộc cộng đồng tính lệ, tần chính theo bản năng đã nghĩ hỏi tham yến tính vũ, sao sẽ có được vũ kỹ này đấy? nhưng thấy yến tính vũ cười híp mắt khuôn mặt, nguyệt nha bàn ánh mắt của vẫn là nhịn được, người ta không nói, tự có nguyên nhân đấy. tiểu như cùng hắn không nói cửu sát thần liên kinh đồng dạng, nghe nói thần binh vực tu luyện yêu cầu cực cao, người bình thường đạt được cũng vô pháp tu luyện. tần chính trong miệng nói, ánh mắt là bắt đầu đọc quyển trục bên trong ghi lại nội dung, người nên có thể, thần binh vực mấu chốt ở chỗ huyết khí cường thịnh trình độ. yến tính vũ có chút thất vọng nói, ta là không được, người vẫn rất có hy vọng. Tần Chính đem Thần binh vực phương pháp tu luyện nhìn một lần, khỏe miệng tràn ra mỉm cười, ta cũng hiểu được ta có thể tu thành Thần binh vực. Chương 11, một cảnh giới một thần binh. Thần binh vực tu luyện chủ yếu là huyết khí huyết khí đủ, là được dung binh nhập vào cơ thể, mà khi đạt tới ý võ cảnh thời điểm, nhưng tùy ý khống chế binh khí tại thân thể từng cái bộ vị xuất hiện, hóa thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đều trở thành đại sát khí. Lại mỗi đại cảnh giới cũng có thể dung nhập vào một kiện thần binh. So với như bây giờ Tần Chính là lực vũ cảnh, nhưng dung nhập vào thủ hộ chi lá chắn vì thần binh Đám đột phá vào khí võ cảnh có thể lại lần nữa dung nhập vào một món khác thần binh, đặt tới cương võ cảnh, là nữa tan ra một kiện thần binh, tại đây vậy tu luyện, thần binh dung nhập vào càng nhiều, này tần chính sức chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ tăng mạnh, làm tu vị tăng lên tới có thể phá người am hiểu thần chất cốc nung nỗi, là được đem sở hữu tất cả dung luyện thần binh tiến hành. Dung hợp quy nhất, miêu tả ra một kiện tuyệt thế vô cùng thần binh trước tràng quy tắc trường mới nhất. Nghe nói Hoàng Long trời đem tần sở dĩ đưa tới thần vương cường hành hạ giới, chính là vì cái kia tất cả thần binh dung hợp quy nhất tuyệt thế thần binh bởi vì lúc này tuyệt thế thần binh nghe nói là vượt qua thiên cấp đấy, nhưng cái này cũng chỉ là truyền thuyết. Cặn kẽ đọc thần binh vượt phương pháp tu luyện, quyển trục bên trong ghi lại rất cặn kẽ, trừ phương pháp tu luyện, còn có thần binh vượt một ít đặc điểm, nói thí dụ như đạt tới ý võ cảnh về sau, hòa tan vào thân thể binh khí có thể tùy ý bơi toàn thân vân vân, nhưng quyển trục này bên trong cũng đặc biệt thanh minh, trong này ghi lại thần binh vượt đạo diệu chỉ là một bộ phận, không phải là toàn bộ. Tần chính nhiều lần đọc, xác định không sai về sau, lúc này mới ổn định lại tâm thần, mâm ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Đầu tiên phải làm đầy máu khí phải chăng tràn đầy, sau đó là huyết khí hóa lửa, hỏa luyện thần binh, cuối cùng là thần binh nhập vào cơ thể, nhân binh hợp nhất. Đây là thần binh vực ba cái điểm mấu chốt. Nói cho cùng, căn bản nhất vẫn là huyết khí cường thịnh trình độ, chỉ cần đạt đến yêu cầu, kế tiếp liền dễ dàng hơn nhiều. Tần Chính tới áo ra, lộ ra cường tráng thân thể, duỗi ra cánh tay phải, hít sâu một hơi, ứng dụng đấu hổ thế phương pháp, khiến cho đồng nhất miệng thiên địa tinh khí nhập vào cơ thể, kích thích huyết mạch, đây cũng là yến vũ trước cấp tần chính đấu hổ thế phương pháp tu luyện nguyên nhân. Dù sao muốn tu luyện thần binh vực đầu tiên chính là muốn có chân nguyên, mà chân nguyên là khí võ cảnh tài năng tu luyện ra được, phải chờ tới khí võ cảnh tu luyện nữa thần binh vực, về sau. Chú định dung luyện thần binh số lượng thiếu một món. Đấu hổ thế là có thể thỏa mãn điều kiện này, khiến cho Tần Chính ở lực vũ cảnh tới tu luyện thần binh vực. Theo huyết mạch bị đâm kích, một mảnh dài hẹp huyết mạch bắt đầu trên cánh tay hiện hiện ra, dữ tợn đáng sợ, giống như một điều điều dữ tợn huyết long vậy, bên trong dòng máu chảy cuộn, xuyên thấu qua mặt ngoài, thậm chí mơ hồ có thể thấy chảy máu trạng thái. Tần Chính mãnh liệt hít một hơi. Đấu hổ thế lại lần nữa vận chuyển lại. Một cỗ tinh khiết thiên địa tinh khí liền hướng vào thể nội, trao vào trên cánh tay huyết mạch ở trong, sau một khắc, này một mảnh dài hẹp giữ tận huyết long vậy gồ lên tản mát ra nhàn nhạt quang vụ, hơn nữa nhanh chóng phát ra, trong chốc lát liền đem tần chính cánh tay của toàn bộ cung cấp bao phủ lại, lại trong mơ hồ, huyết khí quay cuồng, muốn ngưng tụ thành yếu hổ vương thái độ. I a a a a, hảo cường. Tiến Tính Vũ thấy, không khỏi hoảng sợ. Tần Chính trong đầu lập tức xẹt qua tu luyện thần binh vực ghi lại. Thần binh vực ghi lại, huyết khí cường thịnh cũng có sự phân chia mạnh yếu tỉ như có thể gần kề kích thích huyết mạch, hiện ra huyết khí, là được đặt tới tu luyện thần binh vực yêu cầu. Nếu là có thể huyết khí ngưng hình, này huyết khí cường độ có thể nói siêu phàm long hồn chiến thiên tê xì tê đạp loạn, ngưng hình. Tần chính lại lần nữa hít một hơi, sấm gió âm thanh ở giữa mũi miệng vang lên, đấu hổ thế vận chuyển, cả người cũng là khí thế kích động, chỉ thấy này huyết khí trong khoảnh khắc thành hình, hóa thành yêu hổ vương thái độ. Quả nhiên, huyết mạch của ngươi phi phàm, nhưng tu thần binh vực, tiến tính vũ cũng vì tần chính cao hứng, cái này cũng ở tần chính trong dữ liệu. Cựu sát thần liên kinh chính là muốn cầu huyết khí tràn đầy mới có thể tu luyện. đã có thể tu hành cựu sát thần liên kinh, làm sao có thể không cách nào thỏa mãn thần binh vực yêu cầu? Bước tiếp theo, huyết khí hóa lửa. Tần chính nổ ra một ngụm cho khí, máu khí tiêu tán. hắn lúc này đây thu nạp thiên địa tinh khí, thời gian duy trì thật là ngắn, chỉ có đạt tới khí võ cảnh, luyện ra chân nguyên, mới không cần như vậy phiền phái. Ngay sau đó hô hấp vài cái, đều đều rồi, lúc này mới lại lần nữa mãnh liệt hít một hơi. Lần nữa lệnh trên cánh tay huyết mạch như long vậy hiện lên, huyết khí dũng động. Tần chính dựa theo thần binh vượt phương pháp tu luyện yêu cầu, vận dụng đồng nhất miệng thiên địa tinh khí ở trong huyết mạch lưu động. Ông, huyết khí co rút lại, dán vụ nơi cánh tay mặt ngoài. Nhìn mặt ngoài tinh lực không ngừng mà la lộn, thậm chí có nhẹ nhẹ hỏa tinh đang nhẹ nhẹ. Sau một lát, Tần chính cánh tay bắp thịt căng thẳng chảy máu âm thanh trợt tăng lớn. Ba ảnh, một đoàn xí liệt ngọn lửa thành hình, huyết khí biến mất, có đúng là ngọn lửa kia? Lại ngọn lửa này vẫn là trong suốt sắc đấy. Một bước cuối cùng, du luyện thần binh. Tần chính cùng Yến Thính Vũ nhìn nhau, đều là mừng rỡ không thôi. Đem để tại bên cạnh thủ hộ chi lá chắn cầm lên, để đặt ở trên tay phải, ngay sau đó Tần Chính Thu nạp một ngụm thiên địa tinh khí, thúc dục này trong suốt sắc tinh lực ngọn lửa đi chậm rãi, hết thể hội tụ ở trên tay phải, đốt thủ hộ chi lá chắn. Loại này đốt thực sự không phải là đốt tiêu, mà là dung luyện, phải đem thủ hộ chi lá chắn dung luyện tiến vào trong huyết mạch. Sau một lát, này thủ hộ chi lá chắn biến mất. Giang hai tay, cho ta xem một chút." Tiến tính Vũ không kịp chờ đợi nói. Tần Chính thời điểm này mới thở dài ra một hơi, cánh tay khôi phục thái độ bình thường, máu khí tiêu tán. Hắn mở ra tay phải, bàn tay không có thay đổi gì. Sau đó cầm lấy quyền trụ, lần nữa nghiên cứu, bên trong cũng cặn kẽ ghi lại một ít ứng dụng thần binh vực phương pháp. Lực vũ cảnh vẫn còn có chút phiền vậy à? Không bằng khí võ cảnh tu hữu chân nguyên, nhưng tự do phát huy. Tần Chính nói, ngươi liền chớ được tiện nghi lại khoe ma rồi, lực vũ cảnh đúng là phiền thoái, lại có thể nhường cho ngươi nhiều dung luyện một kiện thần binh. Thần binh vực cuối cùng mục tiêu là dung luyện trong cơ thể chỗ có thần binh thành tựu tuyệt thế thần binh, mà điều kiện tiên quyết chính là tan ra vào thể nội binh khí phải đều là thần binh. Hôm nay ngươi có thủ hộ chi lá chắn này nhân cấp thần binh nơi tay cũng sẽ không cần lo lắng không có thần binh không phải là phải dung luyện một ít không đạt được thần binh cấp bậc binh khí như vậy sẽ chỉ ở tương lai miêu tả tuyệt thế thần binh thời điểm rớt xuống phẩm chất tiên đan tiến tính vũ lường hắn một cái nhanh lên cho ta xem trong trường hộ chi lá chắn trạng thái tần chính cũng muốn nhìn một chút lúc này liền hít một hơi thúc dục vào tay phải chỉ thấy lòng bàn tay phải trở nên thông suốt mà bắt đầu bày biện ra bên trong máu tươi lưu động chẳng cảnh mà thủ hộ chi lá chắn đang máu trong chìm chìm nổi nổi lấy lại này máu trong tinh hoa tự nhiên thấm vào thủ hộ chi lá chắn ở trong tùy ý cải tạo Còn đây là thần binh vực đặc điểm. Tần Chính đọc tiếp quyển trục nội dung. Nhiều lần nhìn vài lần về sau, xác định nhớ trong lòng, lúc này mới một lần nữa giao cho hiến Tính Vũ. Hắn giơ tay phải lên, ngón trỏ đối với không chung một điểm. "Xíu." U. Chỉ thấy thủ hộ chi lá trắng trợn từ đầu ngón tay bay bắn ra, mang theo mãnh liệt tiếng xé gió, không chung xoáy đi một vòng, lại lần nữa trở về trong tay, sau đó không cần lại lần nữa rèn luyện một lần, nhưng tự đi thu nhập trong lòng bàn tay. "Thần kỳ, lợi hại." Tần Chính tan thán nói. "Ngươi chỉ là lực vũ cảnh." Nhưng xa xa không có cách nào cảm nhận được thần binh vực thần kỳ cùng lợi hại, đám đạt tới y võ cảnh, thần binh vực uy lực ảo diệu mới có thể sơ bộ hiện hiện ra. Tiến Tính Vũ vô vô tần chính đầu vai, cố gắng lên, thiếu niên. Tần chính cười nói, cố gắng nữa, cũng phải từ từ ra, cảnh giới đột phá cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Y võ cảnh tạm thời cự ly ta có chút xa, ta hiện tại chỉ là lực vũ cảnh trung cấp, vẫn là sớm chút đạt tới khí võ cảnh rồi nói sau, không thể quá mức mơ tưởng xa vời. Tính Vũ nói, ta đối với ngươi ngược lại là tràn ngập mong đợi, 6 năm trong lúc 300 lần từ nhục thân cảnh giới đột phá tới lực vũ cảnh, thành niên cảnh giới thấp đột phá, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể làm được, chỉ người lúc này tốc độ tu luyện, ta tin tưởng nhiều nhất 2-3 năm, liền có hy vọng đạt tới ý võ cảnh, thậm chí sớm hơn. Ta có kém như vậy sao, còn cần cần lâu như vậy. Tần Chính cười ha hả nhìn hắn. Tiến tính vũ chính là khẽ giật mình, bật cười lắc đầu, ngươi à, ngoài miệng nói khiêm tốn, thực chất bên trong vẫn là đặc biệt kiêu ngạo. Nàng Vũ Tần Chính đầu vai, "Được rồi, đừng lãng phí thời gian, trông coi cho ngươi hộ chi là chắn mặt ngoài quang lốc lốc." Đó là thủ hộ chi lá chắn còn kém người cuối cùng hoàn tiết, nhưng thông qua thần binh vực tới luyện hóa một loại máu tươi của yêu thú, rót vào trong đó, khiến cho kích thích máu của ngươi trong tinh hoa tăng cường uy lực của nó, còn có thể để cho càng thêm mỹ quan. Đi, đi ngoài thành. Chương 12, thần binh vực diệu dụng. Đế đô bên ngoài. Tần Chính hai người tới một chỗ trống trải chi địa, nơi này cự ly đế đô cũng có cách xa hơn 30 dặm, bốn phía lộ vẻ liên tiếp dây núi, rừng cây thông thông, cỏ dại mọc thành bụi. Ngẫu nhiên có thể thấy được một ít yêu thú ở cách đó không xa trải qua con trai của thiên tài sát thủ Mộ thân ngay ở chỗ này đi. Tần chính nhìn một chút nơi này tương đối danh dỗi khoáng, thích hợp suy nghĩ trong lòng. Tại đây làm gì? Tiễn Thính Vũ không hiểu nhìn hắn. Tần chính cười cười, tự nhiên là thí nghiệm thần binh vực. Tiễn Thính Vũ hơn sướng suốt, thần binh vực không phải đã sớm cũng thí luyện qua sao? Chỉ thấy Tần chính cười thân bí, sau đó lẳng lặng đứng tại chỗ, cả người cũng hoàn toàn buông lòng, lòng bàn tay phải nâng lên, hiện ra bên trong ở máu trong chìm nổi thủ hộ chi lá chắn. Giờ khắc này, Tiễn Vũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng Tần chính cùng thủ hộ chi lá chắn hợp nhất toàn chuyện si yêu thế thân tân lương trường mới nhất. Võ đạo chi nhân, nhân binh hợp nhất là tu luyện rất bước chen chót, lại cũng không phải là dễ dàng như vậy. duy chỉ có thần binh vực vũ kỹ này quá mức là thủ, chỉ cần có thể tu thành, là có thể chân chính làm được nhân binh hợp nhất. loại này hợp nhất, cũng không phải cái loại đó thông qua ngoại lực để đạt tới phù hợp đấy, là chân chính từ trong tới ngoài hoàn toàn dung hợp. xỉu, U. tần chính nâng tay phải lên ngón trỏ đối với hư không một điểm, thủ hộ chi là chắn lập tức bay bắn ra, thủ hộ chi là chắn nhanh chóng phóng đại trở về đường kính nửa mét trạng thái, tốc độ cao xoay tròn lấy, chiếu nghiêng hướng không trùng, vừa mới bay vụt rời đi đầu ngón tay chỉ thấy tần chính chợt bắn ra. Hắn dù sao chỉ là lực vũ cảnh, bắn ra độ cao rất có giới hạn, cho dù là tu luyện có cựu sắc thần liên kinh, cũng chỉ là cao nhất khoảng 6, 7m, cho nên là kèm theo thủ hộ chi lá chắn bay vụt đồng thời, hắn cũng tung nhảy dựng lên. 3. Chân đạp thủ hộ chi lá chắn. Dựa theo tình huống bình thường, trọng lượng của hắn thế tất yếu đem thủ hộ chi lá chắn cấp đạp ngã xuống, nhưng lại chỉ là có chút trầm xuống hơn nửa thước, liền bảo trì phi hành trạng thái, bắn về phía phương xa. Cứ như vậy, thủ hộ chi lá chắn chở tần chính bay vút gần 30 mở cự ly, li, liền rơi xuống rồi cũng không lộn trở về tại chỗ, dù vậy, Tiên Thính Vũ cũng nhìn trợn tròn mắt, đây chính là xa 30m, lại tần chính chỉ là lực vũ cảnh mà thôi, gần như lướt đi phi hành. Ngươi như thế nào nghĩ ra? Tiên Thính Vũ nhanh chóng lướt đến phụ cận. Thân binh vực là chân chính nhân binh hợp nhất, ta tới điều khiển nó, cái kia chính là người cùng binh hợp, mà hắn tới chờ ta, chính là binh cùng người hợp, chỉ là chủ động cùng bị động chuyển đổi. Tần Chính cười híp mắt nói, lại nói tiếp còn phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi luyện chế cho ta chính là thủ hộ chi la chắn, nhưng không trung bay đủ, ta còn thực sự không muốn qua như vậy. Không, không Không phải như vậy. Tiễn Thính Vũ lắc đầu, trước ngươi căn bản không biết ta là ngươi luyện chế là thủ hộ chi lá chán. Ngươi thấy thủ hộ chi lá chán, đạt được thần binh vực về sau, lập tức liền nghĩ tới điểm này. Tần Chính cố ý lộ ra dương dương đắc ý dáng vẻ, hết cách rồi, ai kêu ta trời sinh chính là vì võ đạo mà thành. Tiễn Thính Vũ thò tay chọc lấy Tần Chính cái chán hạ xuống, ngươi thì khoác lắc đi. Hai người trong chốc lát, Tần Chính liền lần nữa diễn luyện. Mới chỉ là thử một chút ý nghĩ của mình có được hay không, đã có thể thực hiện, vậy sẽ phải phát huy phương diện này thế. Thần binh vực. Hoàng Long trời đêm tần sáng tạo, tần chính cũng không nhận ra chỉ là quyển trục bên trong ghi lại đơn giản như vậy, về sau còn có thể xâm nhập nghiên cứu, tất nhiên có phát hiện mới. Hắn lần nữa ném ra thủ hộ chi lá chắn sơn thôn hậu cung tế xì tê động loạn. Lúc này đây dùng sức liền hơi lớn, thủ hộ chi lá chắn bay bắn đi ra trong máy mắt, hắn liền nhảy vọt trên đó. Xíu, U! -u. mang theo một chuỗi bén nhọn tiếng rít, thủ hộ chi lá chắn nghiêng trời cao tế. Lúc này đây thẳng bay ra ngoài hơn 300 m mét, mới rơi xuống đất đấy. Sau đó tần chính tiếp tục luyện tập, loại này luyện tập đối với tần chính mà nói thật sự là không có gì độ khó. ở chỗ này luyện tập gần 3 canh giờ. Tần Chính lúc này mới xem như nắm giữ một ít kỹ xảo, còn bao lớn lực phát động thủ hộ chi là chán, có thể dẫn hắn phi hành bao nhiêu cự ly, những thứ này cũng phải rõ ràng trong lòng. đợi hắn cảm thấy không sai biệt lắm, đình chỉ lúc tu luyện, yến thính vũ là không còn hình bóng. ba canh giờ tu luyện, 6 giờ, yến thính vũ nhìn một chút cũng cảm thấy không có kính nghi, liền đi đầu đi tìm yêu thú. Tần Chính tìm kiếm phụ cận cũng không có gặp người. một hồi lâu, yến vũ mới hào hứng từ đằng xa chạy như bay đến. Tần Chính, nhanh, theo ta đi. Tiến Tĩnh Vũ thật xa liên lạc, Tần Chính quá khứ cùng nàng hội hợp. Tiến Tĩnh Vũ bắt lấy cánh tay của hắn, liền hướng tây nam phương hướng cấp tốc chạy mẹt xệ đệt xuống dưới. Ước chừng 13, 14 trong địa chi về sau, phía trước truyền đến một loạt tiếng sấm nổ mạnh, tần Chính càng là thấy, ở đằng kia một chỗ gò núi phập phòng địa trên không, thậm chí mơ hồ có lôi vân hội tụ, hơn, có một số cao thủ tiếng hò hét, còn có bừa bộn cổ vũ thét to âm thanh. Hai người tới một chỗ sườn núi cao, hướng nơi nào nhìn, chỉ thấy có 6 người đang vây công một đầu bị thương yêu thú. 6 người này đều đều là thực lực không tầm thường cường giả. Chân nguyên tiết ra ngoài hình thành cương khí, hiện nhiên là cương võ cảnh cao thủ, 6 người liên thủ, tất cả ra tuyệt chiêu, cũng cũng có thể áp chế này hùng mạnh yêu thú. Lại nhìn yêu thú, mình đầy thương tích, nhưng nhìn thương thế, trong đó vết thương chí mệnh rõ ràng không phải người vì lưu lại, phảng phất là cùng hắn nó yêu thú chém giết lưu lại, cũng là như thế mới phải xuất hiện đối mặt lục đại cương võ cảnh cao thủ mà bị áp chế dấu hiệu. Này yêu thú là hồ đầu, thân voi, ngư lân, móng bò, đuôi rắn, còn có một cái sừng, lúc này độc giác chân có dài hơn một mét, thẳng tắc trung thiên, thượng diện máu rầm rề, đang dốc sức liệu mạng chém giết một tiếng giống, liên lệnh không trung hiện lên vô số lôi điện, hướng sáu đại cao thủ nổ bắn ra đi. hai tiếng giống, màu hồng đỏ thâm cuồng phong hiện lên, mang tất cả chúng quanh, thiểm lôi xích phong thú. tần chính ngẩng đầu nhìn một chút này như có như không lôi vân, cũng là có chút giật mình. không nghĩ tới sao, ta cũng vậy không nghĩ tới lúc này tần giật, vân đoán lại có thể biết đụng phải bị thương thiểm lôi xích phong thú, bọn hắn ngược lại là vận nói không sai, sự thượng thứ nhất nữ tiên trường mới nhất. tiến tính vũ nói, tần chính lúc này mới chú ý tới, xa như vậy chỗ còn có mấy cái người quen. Đông Hải con trai của Vương nhị Tần giật hòa Bình Nam Vương, con gái một Vân Đóa từng người mang theo một đám gia nô ở phía xa quan sát đâu rồi, mà này sáu cao thủ tự nhiên đều là hai cái vương phủ người. Lúc này Thiểm Lôi Sích Phong thú cũng đã trưởng thành, tình huống bình thường hẳn là tương đương với Thiên Vũ cảnh cao thủ. Tần Chính cũng không khỏi không nói, những người này rất may mắn. Thiên Vũ cảnh, cái kia chính là Đại Viêm Đế quốc đương kim tứ phương vương cảnh giới. Đại Viêm Đế quốc tứ phương vương chính là Đông Hải Vương, Bình Nam Vương, Trấn Bắc Vương cùng Tây Lệ Vương, lúc này tứ phương vương cũng không quá đáng là Thiên Vũ cảnh mà thôi. Theo lý thuyết Thiên Vũ cảnh đụng phải cương võ cảnh hoàn toàn chính là nháy mắt giết, căn bản không có huyền niệm, tiếp rằng Thiểm Lôi Xích Phong thú rõ ràng cho thấy ở đụng phải bọn hắn trước khi thì có qua một hồi liệu mạng tranh đấu, lại gặp gỡ bị thương nặng, lúc này mới cho bọn hắn cơ hội. Tiếp tục như thế, Thiểm Lôi Xích Phong thú hoàn toàn không có cơ hội. Tần Chính nhìn ra này Thiểm Lôi Xích Phong thú bụng của cùng cổ thương thế vô cùng sự nghiêm trọng, đều là rất chí mạng, như thế chấm giết, chỉ là chảy máu sẽ rất khó lâu giải sun dưới, huống Tri lục đại cương võ cảnh cao thủ cũng là nhìn đúng, không ngừng mà tìm cơ hội đối với cái này hai chỗ miệng vết thương xuất kích. Chúng ta cũng không có cơ hội." Tiễn Thính Vũ có chút thất vọng nói. Hai người bọn họ có thể không có năng lực cùng Cương Võ cảnh cao thủ chống lại. Tiễn Thính Vũ cũng chỉ là khí võ cảnh thôi, tần chính chỉ là lực vũ cảnh, còn không bằng Yến Thính Vũ. "Giống. Thiểm Lôi Sích phong thú chính là thiên vũ cảnh yếu thú, trí tuệ của hắn độ cao, nhưng cùng nhân loại so sánh, tự nhiên sẽ hiểu tiếp tục dây dưa đầu nữa, gây bất lợi cho hắn." Quay mắt về phía Lục Đại Cương Võ cảnh cường giả điên cuồng mà công kích, hắn cũng là nổi giận gầm hết lên, chỉ thấy những vết thương kia chỗ máu tươi phun tung tóe, mà bốn phía không khí cấp tốc rung động một cỗ màu hồng đỏ thấm cuồn phong hình thành, mà ở lúc này đỏ ngầu trong gió, điểm chế một ít lôi điện. Đây là sấm gió dung hợp. Sấm gió dung hợp sau huy lực cấp tốc tăng vọt, như muốn tương kỳ chỗ không gian cung cấp xé rách đồng dạng, vốn là co rút lại, lực lượng dung hợp, sau đó mãnh lực bạo phát đi ra. Và ảnh, phong lôi chi lực phân sáu cỗ, phân biệt trùng kích hướng lục đại cương võ cảnh cao thủ. Dầm dầm rầm. Sáu người này từng người xuất thủ chống lại, nhưng ở lúc này Thiểm Lôi xích Phong thú không để ý hậu quả một kích toàn lực dưới, cho dù là uy lực không bằng thời kỳ toàn thịnh một phần 10. Vẫn như cũng là đem lục đại cương võ cảnh cao thủ đánh chính là thổ huyết hướng, về, sau lật cút ra ngoài. Thiểm lôi xích phong thú nhân cơ hội tung nhảy dựng lên, dưới chân hội tụ màu hồng đỏ thấm làn gió, muốn đạp gió mà đi, trốn đi thật xa. "Đuổi theo cho ta, đừng cho hắn chạy từ thần cám dỗ hai, vô lương vợ trước TXT đạo loạn, mau đuổi theo." Vân Đoá cùng Tần giật đồng thời thét ra lệnh thủ hộ ở bên cạnh bọn hắn hai gã cương võ cảnh cao thủ xuất thủ. Hai người này thủy chung bảo vệ hộ bên cạnh bọn họ đấy. Hai người này cấp tốc kiểm tra xung quanh, xác định không có nguy hiểm, lúc này mới kích bắn đi ra. Đồng thời cách không xuất kích, đao quang kiếm ảnh bên trong, hai đạo kiếm khí lươi đao bay vút, chặn giết Thiểm Lôi Xích phong thú. Ầm. Ầm. Kiếm khí lượi đao cũng đã rơi vào Thiểm Lôi Xích phong thú trên cặp ngồng, lưu lại vết thương sâu tới xương, bị thương nặng dưới, ngã rơi xuống mặt đất. Đây cũng chính là mới phát động sấm gió dung hợp chi lực, mang tới hậu quả, thương thế tăng thêm, tốc độ trở nên chậm. Cùng lúc đó, này lục đại cương võ cảnh cao thủ cũng đứng lên, cùng sở hữu tám người, cùng nhau vồ giết tới. giống, Thiểm Lôi Xích phong thú phát ra gào thét thảm thiết, toàn thân đẫm máu cái kia đồng lớn nhỏ trong mắt bắn ra điên cuồng chi ý như thế hung ác điên cuồng thái độ cũng chưa từng như bát đại cương võ cảnh cao thủ dừng lại bọn hắn càng thêm điên cuồng mà sung phong liều chết đi lên gần như tuyệt vọng tiệm lôi xích phong thú gầm nhẹ một tiếng cái kia chân có dài hơn một mét độc rắc đột ngột ở cự ly chót đỉnh ước chừng hai mười phân địa phương đứt gây ra xíu uu đoạn rắc góc ở trong hội tụ phong lôi chi lực đột nhiên nổ bắn ra đi sấm gió gào thét mang tất cả phương viên gần trăm thước địa phương mà ảnh sấm gió lực lượng đánh tung bát đại cương võ cảnh cao thủ hướng chính bọn họ nguyên một đám lăn lộn trời cao, phúc, phúc, đoạn giác gốc là xuyên thủng một chiếc một sau hai gã cương võ cảnh cao thủ thân thể, cướp lấy hai người này tánh mạng, vẫn như cũng là mang theo kinh người lực đánh vào, cùng tiêu đi ra ngoài gần hơn nghìn thước, không có vào một mảnh bãi cỏ trong, sấm gió trong tiếng, chỉ thấy này thiểm lôi xích phong thú lung la lung lay đạp màu hồng đỏ thấm làn gió hướng một chỗ ngọn núi phóng đi, một đường bay vụt, hắn máu tươi vãi đầy mặt đất, mà không chung là bay tới từng đoàn từng đoàn lôi vân. tân chính thấy vậy, cũng không có lập tức đối tiếp, hắn biết, này bát đại cương võ cảnh bị giết hai người còn giữ lại 6 người tuy có tổn thương lại sẽ không biết quá nghiêm trọng tất nhiên sẽ tiếp tục chặn giết đấy cho nên tần chính quay người lại bằng tốc độ nhanh nhất chạy mẹ xe đẹp bèn hơn nghìn thước đã tìm được cái kia đoạn giác góc lúc này đoạn giác góc phía trên như cũ xen lẫn màu hồng đỏ thấm làn gió cùng điểm một cái lôi điện chi quang cầm đoạn giác góc tần chính lần nữa trở về chỉ thấy này thiểm lôi xích phong thú dĩ nhiên rơi ở một tòa ngàn mét đỉnh núi trung quanh thì là này lục đại cương võ cảnh cao thủ mà ở phía trên đỉnh đầu bọn họ mây đen rầm rạp lan lộn không ngớt, điện quang lói lên gặp tình hình này tần chính trong lòng kẽ động thiểm lôi xích phong thú muôn biến hóa chương 13. mục đích thực sự trong đó mọi người là xa xôi cổ lao thời đại bọn họ tổ tiên đều là cường đại đến có thể địch tiên phạt thần yêu thú về sau biến hóa làm người càng là lấy siêu phàm đích thủ đoạn đem huyết mạch của mình khung xương tính vĩnh cựu định hình từ nay về sau huyết mạch của bọn hắn hậu duệ cũng sinh ra về sau liền là thân thể người nhiều lắm là có một chút yêu thú đặc điểm Tỉ như yêu tộc trung thần hạ vương tộc bọn hắn trời sinh liền là nhân thể nhưng là sau lưng sẽ một cặp tuyết cánh chim bất quá ánh trăng vương tộc bọn hắn mi tâm ở giữa sẽ có tàn nguyện đồ án đương nhiên loại này yêu tộc bọn hắn nếu là tới rồi thời khắc sinh tử đều có thể làm ra phản tổ thủ đoạn lột xác thành cổ lao thời đại các vị tổ tiên làm mê hoặc thú trạng thái khiến cho chiến lực tăng gấp đôi đấy dù sao cổ lao thời đại liền cường đại tới mức như thế yêu thú vẫn là số ít tuyệt đại đa số yêu thú đều không có lệnh huyết mạch hậu duệ từ sinh ra liền bảo trì nhân hình năng lực cho nên loại này yêu thú nếu muốn lột xác thành nhân thể cần từng người tu luyện với mình cho là thực lực đủ lựa chọn độ kiếp biến hóa đấy trừ đó ra còn có một chút yêu thú tương đối đặc thủ bọn hắn trời sinh cường đại cổ lao thời đại cho tới bây giờ vậy cũng là cường đại tượng trưng nhưng loại này yêu thú là tính vĩnh cửu là mê hoặc hình thú thái cho dù là độ kiếp biến hóa đều không thể chân chính hóa vì nhân loại hôm nay thiểm lôi xích phong thú là là có thể độ kiếp biến hóa một loại yêu thú chỉ là lựa chọn thời kỳ hiện nhiên là bị buộc bất đắc dĩ bất hóa hình thế tất bị chu diện chỉ có lựa chọn độ kiếp biến hóa mượn nhờ độ kiếp chi lực kích giết địch nhân mới có một cơ hội chạy trốn đấy tới tay tiến tính vũ hỏi tần chính rơi lên đoạn rác góc lúc này đoạn giác góc bản thân liền là thiểm lôi xích phong thú lực lượng nguồn suối một trong ngươi xem lúc này phong lôi chi lực không tiêu tan xác nhận kỳ lực lượng bổn nguyên nếu là luyện hóa dung luyện máu tươi của ngươi dung nhập vào thủ hộ chi lá chắn khiến cho thủ hộ chi lá chắn triệt để hoàn thiện tiến tính vũ kiểm tra một hồi đoạn giác góc liền có phán đoán ta cũng vậy nghĩ như vậy tần chính gật gật đầu tiến tính vũ tự tin mà nói có lẽ ta là người luyện chế thủ hộ chi lá chắn hiện tại cùng những thứ kia người nổi danh cấp thần binh không cách nào so sánh được chỉ có thể coi là yếu nhất nhân cấp thần binh nhưng có một chút Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, thủ hộ chi la chắn là ta căn cứ huyết mạch của ngươi có thể tăng lên binh khí uy bi lực mà chế tạo ra, nó thật giống như một cái căn cốt thật tốt, thiên phú siêu phàm võ đạo tu luyện giả, có vô hạn tiềm lực tương lai sẽ thành. Liên phi phàm, thủ hộ chi la chắn cũng là như thế, nhưng về căn bản là huyết mạch của ngươi, đây cũng là ta về sau luyện binh phát triển phương hướng, bất quá, võ đạo căn bản là vũ mạch, cho nên ta sẽ đem luyện binh chuyển biến làm vũ mạch làm căn bản đấy, có lẽ 10 năm, có L. trăm năm về sau thần võ đại lục liền đem bằng vào ta luyện binh thuật vì tất cả luyện binh sư luyện chế binh khí quy tắc chung dẫn bảo bối ngoan ngoãn để cho ta yêu lý tưởng rất viễn đại thực tế nha có chút tàn khốc tần chính cho nàng dội nước lã tiến tính vũ thì là cười cười ngươi ở đây võ đạo phương diện chấp nhất cùng ta ở luyện binh đạo phương diện chấp nhất là giống nhau nếu là thuận buồn xuôi gió vậy thì quá không thú vị hai người nhìn nhau không khỏi cười ha ha bọn họ là sao mà tương tự tần chính thầm nói vậy đại khái chính là Ngưu tầm yêu mã tầm mã đi phi ngươi mới mùi ruối cô nương ta nhưng là thơm nào ngạt đấy tiến tính vũ cười mắng, ở này sơn núi cao phía trên, cự lin này thiểm lôi xích phong thú độ kiếp biến hóa ngọn núi cách xa nhau ước chừng bảy 800 mét địa phương, tần chính ngồi xếp bằng xuống, độ kiếp biến hóa cũng không phải đơn giản như vậy đấy, tần chính tay phải mở ra, thủ hộ chi la chắn ở trong lòng bàn tay như ẩn như hiện, máu trong chỉ nổi, đoạn giác góc cũng bị đặt ở trên tay phải, muốn dung luyện đoạn giác góc tinh hoa vào trong đó, hô, tần chính mãnh liệt hít một hơi, lấy đấu hổ thế biện pháp tới vận dụng, một ngụm nuốt vào thiên địa tinh khí vô cùng sung túc, cũng là thiểm lôi xích phong thú độ kiếp biến hóa nguyên nhân khiến cho nơi này thiên địa tinh khí phá lệ sung túc đồng nhất miệng thiên địa tinh khí nhảy vào trong cánh tay phải dẫn phát huyết mạch như là dự tận chi long vậy hiện lên hơn nữa tràn ra nồng nặc huyết khí sau đó hết thảy hội tụ ở trên tay phải hóa thành một đoàn trong suốt ngọn lửa đoán thiêu đoạn giác góc cùng loại với thần binh vực dung luyện binh khí quá trình đem đoạn giác góc dung nhập vào trong lòng bàn tay cùng máu trong chỉ nổi. nhưng là thần binh vực yêu cầu là một cảnh giới một thần binh Hiển nhiên không có khả năng cùng một cảnh giới một hơi dung luyện hai kiện binh khí cho nên hai kiện binh khí liền có hai hổ đánh nhau thái độ tân chính không chút hoang mang bên phải tay nắm chặt. Nay huyết khí biến thành trong suốt ngọn lửa lập tức phản sung không có vào trong lòng bàn tay, đem thủ hộ chi lá chắn cùng đoạn giác góc bao vây lại, tiến hành dung luyện. Thần binh vực dung luyện bởi vì tần chính tinh lực thật sự là cường thịnh quá mức, người khác tu luyện khó hơn lên trời, hắn ngược lại là dễ dàng, mà nay thông qua thần binh vực đem đoạn giác góc cùng thủ hộ chi lá chắn dung luyện, vậy thì không phải là thoải mái mà sự tỉnh. Tần chính không ngừng mà thúc dục thần binh vực vận hành. Năm sau 6 phút, liền lên tiếng lần nữa hít một hơi thiên điệu tinh khí. Cứ như vậy, mượn nhờ thiểm lôi xích phong thú độ kiếp biến hóa mang tới nồng nặc thiên điệu tinh khí cơ hội. Tần Chính không ngừng mà dung luyện, trước sau hao tốn gần một giờ, bên kia thiểm lôi xích phong thú đều bị kiếp lôi tẩy lễ 7, 8 lần rồi, hắn mới hoàn thành. Đoạn giác gốc triệt để dung luyện chuyển miên phệ cốt, hư lão công hư không ôn nu. Đây cũng chính là thần binh vực, đổi lại cái khác ngọn lửa, đoán chừng 3, 4 tiếng đều khó mà tường kỳ luyện hóa, chớ đừng nói chi là dung luyện rồi, thần binh vực thật phi phạm à. Tần Chính mở ra bàn tay tâm, thủ hộ chi lá chắn nổi lên. Lúc này thủ hộ chi lá chắn càng thêm mỹ quan rồi, nguyên bản mặt ngoài là quang ngấp không có cái gì, mà nay thượng diện điểm chế sấm gió đồ án hơn mấu chốt chính là nhìn kỹ sẽ phát hiện có một ti bảo quang bao trùm theo động cơ quan bắn ra một vòng chín thanh mỏng như cánh ve loan đao lúc này loan đao so với ban đầu càng thêm một lộ tài năng hàn khí bất người. trật trật lúc này thủ hộ chi lá chắn quả nhiên là tiềm lực kinh người xem ra sau này ta phải chăm chỉ chui luyện huyết mạch không ngừng mà tăng lên huyết mạch giúp đỡ không ngừng mà phát triển tần chính mừng rỡ không thôi thông qua thần binh vực, người lá chắn hợp nhất là chân tránh hợp nhất đối với thủ hộ chi lá chắn một tia một hào biến hóa cũng có thể rõ ràng cảm giác được lấy phán đoán của hắn Trước khi trở hắn tối đa cũng chính là duy nhất một lần bay vút hơn 400m, mà nay đoán chừng đạt tới hơn 500m bộ dạng, mà cái này là thủ hộ chi lá chắn biến hóa. Tần Chính Thu hồi thủ hộ chi lá chắn, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy đỉnh núi kia, lôi điện tẩy lễ thiểm lôi xích phong thú, không ngừng mà bổ kích, mà hắn tắm trong đó, gào thét không ngừng, thủy trung chưa từng lưu hóa hình dấu hiệu. Nay lục đại cương võ cảnh cao thủ là xa xa tránh lui, tới rồi ước chừng hơn 300m địa phương xa, không dám kháo long. Tần giật, vân hoa đám người cự ly xa hơn. Có chút không đúng. Tiến tính Vũ đôi mi thành tú nhíu lên còn chưa biến hóa, tần chính nói, tiến tính vũ trầm ngâm nói, theo ta biết, độ kiếp biến hóa sự tình ở đạo kiếp lôi thứ bảy cùng đạo kiếp lôi thứ 10 tầng đó, kiếp lôi có tố hình đặc điểm, có thể đem yêu thú cường đại nhất đặc điểm để lại cho biến hóa sau nhân thể, còn có thể tăng cường, nói thí dụ như thiểm lôi xích phong thú đặc điểm lớn nhất là độc giác, nếu là tại trong lúc này biến hóa, hắn độc giác có thể cốt thứ tồn tại ở khung xương tất cả cái vị trí, tùy thời tùy chỗ có thể mang cốt thứ hóa thành độc giác, giống như xuất kỳ bất ý giết người, tần chính nhìn trầm này tam kiếp lôi mà càng thêm điên cuồng mà thiểm lôi xích phong thú có thể không lôi sẽ không phải là đang mượn giúp độ kiếp biến hóa kiếp lôi khôi phục mình đi như vậy cơ hội tương đương với bung tha cho biến hóa rồi yêu thú bình thường chỉ có một lần độ kiếp biến hóa cơ hội chỉ có vô cùng hắn yêu thú mạnh mẽ mới có thể có lần thứ hai thậm chí lần thứ ba đấy lúc này thiểm lôi xích phong thú tựa hồ không có lần thứ hai độ kiếp biến hóa cơ hội tiến tính vũ nói vậy cũng trước phải mạng sống nói sau nếu là biến hóa dĩ kỳ trạng thái đoán chừng cũng là đường chết một cái tần chính nhìn lướt qua lục đại cường võ cảnh cao thủ đây là tình thế bắt buộc săn yêu trò chơi thần bí chùm rất tà ác Vành tiếng sấm ầm ầm không ngừng. Lúc này biến hóa đưa tới độ kiếp kích thước cũng không tính lớn, cự ly xa một chút đều có thể chú ý không đến, dù vậy, này kiếp lôi uy lực vẫn là vô cùng kinh người. Khi kiếp lôi từng đạo rơi xuống, chừng 15 đạo kiếp lôi về sau, Thiểm Lôi Xích Phong thú đột nhiên phát ra gào thét thảm thiết, thân hình tăng vọt, đạt tới cao 10 mét bộ dạng, sau đó ngửa đầu hí cuồng, không trung tiếp vân bên trong hàng hạ một đạo kiếp lôi đánh vào này đoạn rắc góc phía trên, ngay sau đó quay đầu nhắm ngay này Lục Đại Cương Võ cảnh cao thủ. Va ảnh. Này đoạn góc đích địa phương, kiếp lôi hội tụ, ở một đoàn màu hồng đỏ thấm gió ba lô rơi tầm ầm bạo phát đi ra. giờ khắc này, kiếp lôi hóa thành màu hồng đỏ thấm tự đắc, bao phủ lục đại cường võ cảnh cao thủ. một hồi ầm tiếng sấm về sau, nay lục đại cường võ cảnh cao thủ cứ như vậy không có, hóa thành bụi bậm. thiểm lôi xích phong thú theo sát lấy thân thể thu nhỏ lại, phát ra thống khổ gào thét, đặc lưu khí tức cũng làm như đã xảy ra chút biến hóa, hoặc nhiều hoặc ít đã có một chút thú vương hương vị. thì ra là thế, lúc này thiểm lôi xích phong thú hẳn là loại này yêu thú trong vương tộc hậu duệ, trong cơ thể có thiểm lôi xích phong thú vương huyết mạch, chỉ là rất manh, nó căn bản không phải độ kiếp biến hóa mà là mượn nhờ độ kiếp biến hóa tới cường hành kích thích trong cơ thể về điểm kia mỏng manh vương tộc huyết mạch, tiến tính vũ trên mặt mang một tia nghi ngờ, giống như đã thất bại. Độ kiếp biến hóa tới kích thích huyết mạch kích thích, đây là nguy hiểm nhất nhất không thể làm đấy, đây cũng là không có biện pháp muốn mạng sống có chút bất đắc dĩ rồi. Tần Chính nói, lời còn chưa dứt, chỉ thấy xúc tiểu thiểm lôi xích phong thu thoáng cái liền nhuyễn đảo ở đỉnh núi, miệng vết thương chảy ra máu tươi bên trong mang theo màu vàng kim nhàn nhạt, hiển nhiên huyết mạch kích thích thất bại. Lúc này xa xa vây xem Vân Đóa thét to, còn đứng ngây đó làm gì, cho ta đi bắt sống. Những cái này thực lực không được gian nô cửa liền đao trong tay thương, vọt tới. Thiểm Lôi xích Phong thú lung la lung lay đứng người lên, cả người đấm máu hướng núi khác một bên chậm chạp đi tới, như cũng không nhận mệnh muốn rời khỏi. Ngươi đợi ở chỗ này, ta đi." Tần Chính đối với Yến Tính Vũ nói. "Phải cẩn thận, lúc này Thiểm Lôi xích Phong thú muốn liều mạng, vẫn đang rất đáng sợ." Yến Tính Vũ dặn dò. Tần Chính gật đầu một cái, hắn đứng ở sườn núi cao phía trên, nhìn về phía xa như vậy chỗ vọt tới hai đại vương phủ gian nô cửa, những người này tốc độ không tính chậm, nhưng muốn leo lên núi thì cần muốn một ít thời gian. Nhìn hắn nhìn ngọn núi kia, giun tay ném ra ngoài thủ hộ chi lá chắn, hắn cũng bay lên không nhảy lên, đạp đang thủ hộ chi lá chắn tượng diện. Xíu, u u, thủ hộ chi lá chắn phá không mà đi, bén nhọn tiếng rít vạch phá yên lặng lại đích thiên thế. Chương 14, tế nộ. Cái kia chính là bay lượng. Tần chính chỗ ở sườn núi cao cự ly này, ngọn núi cũng là có tương đối cự ly, lại cùng tần giật, vân đo đám người địa phương sở tại tạo thành hình tăng giác, lúc này vừa xuất hiện, lập tức bị chú ý tới. Người trên không trung, gió thổi sợi tóc vũ động, hai tay để sau lưng. Không Chung vừa gặp mây mù tan đi, mưa tiêu lôi đi, một ít nhàn nhạt, nhạt hơi nước ở đằng kia tái hiện mặt trời chói chan chiếu dưới, mang theo hào quang bảy màu, chiếu rọi ở tần chính trên người, không nói ra được tiêu sái, nhìn Yến Thính Vũ cũng kinh ngạc một người. Còn thật đẹp trai sao? Yến Thính Vũ tự lẩm bẩm nói. Một lần bay vút, ước chừng hơn 400 m mét, tần chính rơi vào liên tiếp ngọn núi kia trên sườn núi phương, sau đó lại độ ném ra ngoài thủ hộ chi lá chắn, lần này trực tiếp chính là phóng tới ngọn núi kia đấy. Chân hắn đạp kinh tròn, chém xéo phóng tới ngọn núi kia thủ hộ chi là chắn bởi vì trở tần chính tốc độ nếu so với công kích thời điểm chậm như cũng lộ ra thập phần mau lẹ chỉ là qua trong giây lát hắn liền lên đỉnh ngọn núi tần chính là tần chính này tên cẩu nô tài vân đoá cùng tần dật cũng là dụ ngựa tới mới đầu tần chính đạp lá chắn phi hành bọn hắn còn tương đối rung động không có nhìn rõ ràng mà nay thấy tần chính rơi vào đỉnh núi lập tức liền nhận ra lại là hắn vân đoá nhớ tới tần chính mang cho của nàng khuất đủ liền hận đến cắn ngân nhà cẩu nô tải kia cũng dám cướp đồ đạc của chúng ta tần dật cả giận nói Vân Đoá đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tân Dật, hai mắt phóng hỏa vậy, theo dõi hắn, "Tần Dật, ngươi không phải là muốn cùng ta kết giao sao, muốn cho ta làm nữ nhân của ngươi sao? Được, ta cấp ngươi một cơ hội, giết chết Tần Chính, ta liền đồng ý." Tân Dật mừng lớn nói, "Chuyện này là thật." Vân Đoá nói, "Cầm Tần Chính đầu người tới gặp ta là được rồi." Nàng một ít mã đi trở về chuyển kiếp chi hủ tiểu thụ muốn làm tổng tiến công. Tân Dật thì là rất là kinh hỉ, "Cũng cho ta hướng, giết chết Tần Chính, sâu sắc có phần thưởng." Tiểu Vương gia, Tần Chính cũng không phải nô tài rồi, là vương Phụ tam đẳng khách hành hơn nữa mặc công chúa rất coi trọng hắn chúng ta như vậy chỉ sợ không tốt lắm đâu Này tần giật tiếp thân tay sai tần hoành nhắc nhở xuân tài ngúm nốc tần dật mắng đầu gốc ngươi giả bộ đại tiện a ta nếu giết chết tần chính có thể làm được vân đoá. vân đoá là tương lai bình nam vương như vậy chính là song vương liên thủ rồi đối với đạt được bình nam vương ủng hộ hắn tần chính tính là cái đứa ấy giết hắn cho ta tần giật càng là sung trận ngựa lên trước hướng lên đỉnh núi cùng lúc đó đến ngọn núi tần chính lại không thấy được thềm lôi xích phong thú liền thấy một con đường máu kéo dài hướng ngọn núi đông nam phương hướng Hắn liền dọc theo đường máu nhanh chóng đuổi tiếp. Đi ước chừng hơn 100m, phía trước rõ ràng là vách núi, không có nửa điểm độ dốc đáng nói, căn bản là không, có cách đi lại, hơn nữa mỉ này phía dưới là sông dài cuộn cuộn, nước chảy rất xiết. Nó đi đâu? Tần Chính đứng ở bên vách núi, bốn phía ngắm nhìn, liếc nhìn ở đằng kia đối diện với góc là một chỗ thác nước, còn tương đối lớn, núi này ở dưới trường hà chính là từ thác nước kia mà đến. Hôm nay này thiểm lôi xích phong thú đang chân đạp màu hồng đỏ thấm gió lung la lung lay hướng thác nước kia phóng đi, lại một đường bỏ ra máu tươi cũng rơi vào trường hạ ở trong, bị nước trôi đi. ẩm Hắn mắt thấy này tiệm lôi xích phong thú một đầu đụng vào thác nước bên trong. Không có bị này lực đánh vào kinh người thác nước đập vào trong nước, mà là đụng tiến vào, giống như ở vị trí này, mơ hồ có thể thấy được một cái bị thác nước ngăn che cửa động. Tân Chính nhìn một chút trung quanh, phong tỏa nghiêng xuống phương hơn 500m một chỗ lệch ra cái cổ cây, dùng tay ném ra ngoài thủ hộ chi lá chắn. Chân đạp khiên tròn, đi ngang trời. Bay vút hơn 500m, rơi vào cây kia lên, sau đó lại ném ra ngoài thủ hộ chi lá chắn, kéo dài qua sông dài cuộn, rơi vào một chỗ đột ngột trên đá lớn vương, như thế nhiều lần bảy lần. Hắn cũng tới đến này, cách xa mặt đất ước chừng hơn 700 m mét cao trên vách núi đá, mà cách đó không xa chính là thác nước. Thác nước lực đánh vào vô cùng kinh người, nhưng dán vách núi mà nói, đến cũng không trở thành có bao nhiêu nguy hiểm. Ở tần chính vị trí, nhưng thấy một cái tầm thường sân động. Tân chính ước chừng thoáng một phát cự ly, ném ra ngoài thủ hộ chi lá chắn, dẫm lên trên, bay vút qua, thoáng một phát liền nhảy vào trong đó. Đợi hắn đến cửa động thời điểm, lực đạo tan mất, vội vàng một tay nắm lấy cửa động cạnh nô lên hòn đá, một tay nắm lấy thủ hộ chi lá chắn, chĩa vào một ít nước chảy lực đánh vào, lật người nhảy vào trong đó vào khỏi sơn động, phát hiện này sơn động rất cạn lộ vẻ, thì ra là sâu bảy tám thước mà thôi đem nhầm xa tăng quy tắc ngầm. tổng giám đốc, đừng có đùa hư. Thiểm lôi xích phong thú đã hôn mê trong động, miệng vết thương còn đang chảy máu. Cho đến thời điểm này, tần giật đám mới kéo lên ngọn núi, cũng đã không tần chính tung tích, cũng là theo sau thiểm lôi xích phong thú lưu lại máu đến vách núi cạnh, cũng không phát hiện gì. Tần giật để cho người ta tìm kiếm, cũng là không có phát hiện gì, hắn hận hận nói, hồi vương phủ, ta liền ở ngọc liên viện chờ hắn, lần này không phải là giết hắn không thể, ta không tin đại tỷ còn giúp của hắn. Trong sơn động. Tần Chính đi tới tiệm Lôi Xích Phong Thú phụ cận. Yêu thú này mình đầy thương tích, không ngừng chảy máu. Máu tươi trong sen lẫn điểm tích màu vàng, hiển nhiên là có tiệm Lôi Xích Phong Thú Vương huyết mạch, nhưng đáng tiếc quá mà manh, cho dù là mạo hiểm lợi dụng độ kiếp biến hóa tới kích thích, cũng vô pháp hoàn toàn thức tỉnh. Nếu là có thể cứu được, làm thú sùng không sai. Máu này mạch chưa hoàn toàn thức tỉnh, máu của ta có lẽ có thể giúp đỡ hoàn thành luộc xác. Ồ, không được, như thế nào thân thể bắt đầu thay đổi ngồi lạnh. Tần Chính vội vàng kiểm tra. Đông Nhất nhìn, hắn không khỏi cười khổ, lúc này tiệm Lôi Xích Phong Thú lại chết rồi. Đem hết vào lực, muốn tranh thủ một chút hy vọng sống, kết quả trái lại mình đi về phía diệt vong. Đợi một chút, máu này. Tần Chính phát hiện Thiểm Lôi Xích Phong thú này mang theo điểm tích màu vàng máu tươi lại chậm rãi khuyết tán ra ra, bò lên trên sơn động trên vách núi đá, hơn nữa bắt đầu nhanh chóng từ một tia màu vàng chuyển hóa làm hoàn toàn màu vàng, trở thành hoàn chỉnh màu vàng kim móng ánh thú vương chi huyết. Biến hóa này lệnh Tần Chính có một loại cảm giác nguy hiểm. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện hướng về sau lui nhanh. Trong đầu còn dâng lên một cái ý niệm trong đầu, Thiểm Lôi Xích Phong thú tới nơi này là có nguyên nhân đấy cũng không phải là đơn giản chạy trốn đơn giản như vậy mới vừa vừa mới đến cửa sân động chỉ thấy này leo lên núi vách tường màu vàng kim bóng ánh thú vương chi huyết thâm nhập vào vách núi ở trong một đoàn xương mù nhàn nhạt, nhạt từ vách núi bên trong bay ra xương mù là màu vàng lộ ra thê lương cổ lão bi tráng khí tức màu vàng xương mù hội tụ vào một chỗ tạo thành một cái mơ hồ bóng người không nghĩ tới khổ đợi nhiều tuổi như vậy tháng đợi đến một nhân loại cũng thế chỉ ngươi đi này mơ hồ bóng người theo tay vu lên tần chính nhất thời liền cảm thấy ý thức bắt đầu mơ hồ thân thể không bị khống chế bay vút qua Hắn loang thoáng cảm giác được mình lơ lửng tại không trung, hôn mê trước làm như nghe thấy bóng người phát ra một tiếng thét kinh hãi, cựu sát thần liên kinh. Ngay sau đó tần chính liền cái gì cũng không biết tu chân áo nghĩa trường mới nhất. Mơ hồ bóng người nhìn tần chính, tự lầm bầm nói, vốn định đám tới làm thay mặt yêu hoàng, đem tam đại võ kinh một trong cựu chuyển trở về long kinh truyền xuống, chưa từng nghĩ lại là một người loại, ta đã không cách nào nữa chờ đợi rồi, cũng thế, cùng hắn như cựu chuyển trở về long kinh thất chuyển, không bằng liền đem cựu chuyển trở về long kinh truyền thụ cho hắn đi. Tam đại võ kinh bên trong hai chủng tụ tập làm một thể bất tử tất có phi phàm thành yêu người này theo tay vừa điểm một vệt kim quang từ tần chính mi tâm của không có vào thể nội sau một khắc tần chính toàn thân bên ngoài thân trở nên thông suốt mà bắt đầu khung xương hiện hiện ra kim quang kia bao trùm khung xương tất cả cái vị trí tiến hành rồi một loại thần diệu rèn luyện coi như là ở hôn mê ở bên trong tần chính trên mặt của như trước toát ra vẻ thống khổ hảo cường đích lý trí lực mơ hồ bóng người thấy vậy cũng là khen ngợi không thôi kim quang bao trùm khung xương sau đó triệt để dung nhập vào khung xương ở trong tần chính thân thể liền khôi phục thái độ bình thường. Mơ hồ bóng người trở nên càng thêm mơ hồ, phản phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều phải biến mất. Thú vị, rất thú vị rồi, tiểu tử này huyết mạch rõ ràng như vậy đặc độ. Mơ hồ bóng người mới vừa xuất thủ, cũng là cha xét tần chính thân thể, cũng không khỏi phát ra kinh hỉ thanh âm, máu này mạch chi kỳ lạ, cho dù là tu luyện có cựu tử niết bàn trải qua đại thành, tương kỳ máu hóa thành cựu tử niết bàn máu người, cũng không cách nào so sánh a, chỉ là bên trong loại áo nghĩa tựa hồ quá mức thần diệu rồi, chính là ta đều không thể hiểu thấu đáo. ừ, tiểu tử này có chút ý nghĩa, vượt qua cửu tử niết bàn trải qua đại thành huyết mạch bất quá cựu sát thần liên kinh cùng cựu chuyển trở về long kinh chẳng khác gì là so với tam đại võ kinh hợp nhất còn mạnh hơn tập hợp thú vị rất thú vị rồi nếu như ngươi lớn lên thế tất trở thành từ xưa đến nay th n cùng người tầm đó biến số lớn nhất ha ha bóng người càng phát mơ hồ nhìn hắn hướng này tiệm lôi xích phong thú thi thể thở dài một tiếng cũng thế ngươi có thể tìm tới nơi này còn có thể thông qua độ kiếp biến hóa để kích thích huyết mạch đem ta sắp chết đi ý thức tỉnh lại coi như là không tệ ta liền cho ngươi một cơ hội đi nó ấn tay một cái một đám kim quang không có vào này tiệm lôi xích phong thú trên thi thể theo sát lấy chỉ thấy cái thi thể này sấm gió thoáng hiện thi thể cấp tốc thu nhỏ lại thâm nhập vào vách núi bên trong dòng máu vàng lộn một vòng trở về đem hắn bọc lại mà bắt đầu tạo thành một cái màu vàng trứng thú vật sau đó núi này trong vách có thể hay không sống lại liền nhìn chính ngươi mơ hồ bóng người càng phát trở nên ảm đạm cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào tần chính trên người của vượt qua tam đại võ kinh hợp nhất đích nhân loại nhân sinh của ngươi sẽ như thế nào phân khích thật để cho người mong đợi a nhưng đáng tiếc ta nhìn không thấy rồi thân ảnh ấy thời gian dần qua tiêu tán cuối cùng theo gió mà trôi qua chương 15, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới cũng không biết trải qua bao lâu tần chính ý thức khôi phục tỉnh táo lại hắn cảm thấy toàn thân cũng rất thoải mái phản phất mệnh mọi người toàn thân đều là mồ hôi bẩn tắm nước nóng đồng dạng cảm giác kia rất chân thật thoải mái toàn thân thông thái nhưng trong đầu hắn hết lần này tới lần khác thì có lúc hôn mê toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng phản phất toàn thân xương cốt đều bị vỡ vụn vậy cảm thụ vẫy vẫy đầu yên tĩnh một chút tần chính lật người ngồi dậy nhìn trái phải một cái một hồi lâu mới nhớ tới chuyện lúc trước vừa nghĩ tới này thiểm lôi xích phong thú dòng máu vàng thần bí mơ hồ bóng người tần chính trong lòng giật mình vội vàng đứng lên kết quả đập vào mắt là trống chân đấy trong sơn động không có cái gì liên thiểm lôi xích phong thú vết máu cũng không thấy chút nào chỉ có bên ngoài tiếng thác nước ầm ầm đình thay nhức óc giả dối không có khả năng thiểm lôi xích phong thú tóm lại thật sự đây là có chuyện gì thần bí nhân kia ảnh là ai như thế nào cũng bị mất tần chính vội vàng kiểm tra thân thể của mình từ trong tới ngoài từ bên ngoài đến ở trong tỉ mỉ tra nghiệm một lần đồng nhất kiểm tra Tân chính nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đột phá, lực vũ cảnh cấp cao, cảnh giới của hắn vốn là lực vũ cảnh trung cấp đấy, mà nay nhưng lại một giấc ngủ về sau hoàn thành đột phá, lực vũ cảnh cấp cao, vậy thì ý nghĩa cự ly khí võ cảnh càng gần. Chân chính võ đạo chi lộ là từ khí võ cảnh tu luyện ra chân nguyên bắt đầu, tân chính tự nhiên là mừng rỡ như điên, hắn vẫn rất nhanh liền tỉnh táo lại, tiếp tục kiểm tra thân thể, thật sự là vấn đề này với hắn mà nói có chút kỳ hoặc, kết quả lại lần nữa kiểm tra, trừ cảnh giới đột phá bên ngoài, chút nào biến hóa đều không có, cùng nguyên lai đồng dạng. Trong nội tâm cảm giác phản phất lại có chút bất động, nhưng như hắn nhiều lần đi đến kiểm tra, lại sao đều tìm không ra đi tới đáy ngọn nguồn có cái gì bất động, như hắn có chút kỳ quái, là không phải mình trong nội tâm tác dụng ở quái phá. Nhưng là cảnh giới đột phá là sự thật, minh xác nói cho hắn biết, nhất định phát sinh qua cái gì, tiếc rằng hắn nhưng không biết. Việc lạ. Tần Chính ngồi trong sơn động suy nghĩ một hồi lâu, cũng không còn tìm ra đầu mối gì. Ít nhất chính hắn làm như không có vấn đề gì, điểm này ít nhiều khiến hắn yên tâm một chút, lúc này mới rời khỏi sơn động. Đây trong đầu đều là nghi ngờ Tần Chính nhanh nhặn thông suốt trở về đế đô đi đầu đi gặp Yến Thính Vũ, nói cho nàng biết mình rất an toàn, cũng mới biết được hắn giấc ngủ này lại ngủ ba ngày lâu, yêu đế phúc hát chơi cương chịu TXT xì loạn ở náo nhiệt trên đường phố vòng vo hai vòng, Tần Chính mới trở về Đông Hải Vương phủ Ngọc Liên Viện. vừa vào Ngọc Liên Viện, chỉ thấy Tần Dật vẻ mặt không kiên nhẫn ở trong viện đi tới đi lui, Tần Hoành đám một đám nô tài cung kính ở một bên đang nói gì đó. thấy Tần Chính trở về, nguyên bản không nhịn được Tần Dật nhất thời tinh thần đại chấn, Tần Chính, ngươi còn dám trở về? Tiểu Vương gia chỉ giáo cho, ta là sao không dám trở về? Tần Chính giọng nói bình thản. Ai cũng có thể nghe ra cái loại đó không nhịn được hương vị. Hơn nữa Tần Chính cũng không có cố ý che giấu. Tần Dật lông mày sẽ xảy ra à? Thật to gan. Ngươi cầu nô tài kia cho rằng thoát khỏi nô tịch, chính là người. Ta cho ngươi biết, ngươi chính là cái tạp toái chính là con chó, lại dám cướp ta thiểm lôi xích phong thú, còn dám như vậy nói chuyện với ta, ngươi đáng chết. Tần Chính lạnh nhạt nhìn Tần Dật nổi trận lôi đình, đợi hắn gọi xong, lúc này mới nói, nơi này là Ngọc Liên Viện, xin hãy tiểu vương gia không muốn mặc như vậy là ý. Ngươi, được. Lần này ta không thể không giết ngươi. Tần Dật đối với Tả Hưu nói, động thủ. Giết hắn cho ta. Tần Hoành đám nô bộc liền muốn động thủ, còn chưa xuất thủ, nhẹ đống một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Ngọc Liên về cửa, Mặc Công chúa tới, nàng như cũng là quần trắng phụ thân, vóc người mảnh mai, tóc đen tới eo, sắc mặt tái nhợt, khiến cho người liếc mắt nhìn, liền sinh ra thường tiết xúc động. Đại tỷ, ta lần này muốn giết Tần Chính là có nguyên nhân đấy. Tần Dật thấy Mặc Công chúa sợ đến ruột cổ một cái, có chút e ngại, nhưng nghĩ tới Vân đoá hứa hẹn, vẫn là kiên trì đi tới. Nói đi. Mặc Công chúa nói. Tần Dật vội vàng nói, Vân Đóa nói, chỉ cần ta dẫn theo Tần Chính đầu người đi gặp nàng nàng liền nguyện ý làm nữ nhân của ta đại tỷ ngươi cũng biết hiện tại đại viêm đế đô tình huống tứ phương vương hùng bá một phương phân đỉnh chống lại vân đoá là bình nam vương con gái một tương lai bình nam vương nếu là ta có thể lấy được nàng chính là song vương kết hợp chỉ những thứ này mặc công chúa ánh mắt trực câu câu nhìn trầm trầm tần dật bị canh chừng cả người không phải mãi tần dật cảm thấy một tia không ổn chỉ những thứ này à, lúc này tần chính bất quá một tên cẩu nô tài mà thôi dùng hắn để đổi lấy bình nam vương nhất mạch, chúng ta kiếm buồn không lỗ ai mặc công chúa thở dài một tiếng tần dật Ngươi trưởng nào thì mới có thể lớn lên. Nhìn tân giật vẻ mặt mờ mịt rã vẻ, mặc công chúa thất vọng lắc đầu. Bình Nam Vương phủ cùng ta Đông Hải Vương phủ vốn là giao tình phim phiếm hôm nay bởi vì lúc trước đánh cuộc sự tình đã sớm là thủy hỏa bất dung, Bình Nam Vương thế nào khả năng đem con gái gả cho ngươi? Chú trì, Bình Nam Vương muốn chính là hắn giằng giỏi kia viết mạch kéo dài, mà không phải bị gom tâu cho nên Vân Đóa Vĩnh Viễn không có khả năng cùng chúng ta tứ phương vương chung là bất luận cái cái gì người. Một nhà kết hôn đấy, một khi như thế, Bình Nam Vương nhất mạch đợi đến bị gom thâu rồi, đơn giản như vậy sự tình, ngươi rõ ràng cũng không biết. Còn tin tưởng Vân Đoá tiểu nha đầu kia em ở. A nói, ngươi thật làm ta quá là thất vọng mượn loại TXT T đặc Đại tỷ, ta cảm thấy song ngươi nói không sai đúng. Tần Dật nói. Hả, không đúng chỗ nào rồi? Mạc công chúa có chút hết ý nhìn Tần giật, hắn lại dám phản bác chính mình rồi, cũng là có chút tiến bộ. Đúng đấy, chính là Vân Đoá đối với ta vẫn rất có tình ý đấy, nàng là ưa thích ta đấy. Tần giật lấy hết dũng khí, cùng Mạc công chúa ánh mắt đối mặt. Lần này nghe được Tần Chính cũng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Chó nha người này chính là một ăn chơi thiếu gia rõ ràng còn cho là mình rất chiêu nữ nhân nữa thích, Vân đoá sẽ thích được hắn, này thật là một chuyện cười lớn. Mặc Công chúa khoát tay ngăn lại Tần Dật nói thêm gì đi nữa, một khi yêu một cái đằng trước người, thường thường sẽ mất lý trí đấy. Nàng Trịnh trong nói, ngươi nhất định phải đối với Tần Chính đạo thủ. Tần Dật cắn răng nói, ta nhất định phải giết hắn đi. Được, ta cấp ngươi một cơ hội, hai người các ngươi công bình quyết đấu, nếu như ngươi thất bại, bế quan một tháng, ngươi có dám hay không? Mặc Công chúa nói. Tần Dật ngạc nhiên nói, đại tỷ, ta là Tiểu Vương gia, hắn là cái thứ gì, có tư cách gì cùng ta công bình quyết đấu? Tần Chính nghe được lông mày chính là nhảy lên, nhìn về phía Tần Dật ánh mắt có chút lạnh. Tần Dật, ngươi nên biết, chúng ta Đông Hải Vương nhất mạch tổ tiên mới đầu cũng chỉ là người ta gia nô mà thôi, về sau bằng vào tuyệt đại võ lực, sáng tạo Đông Hải Vương nhất mạch, nhớ, vĩnh viễn không nên xem thường bất luận kẻ nào, quý tộc bình dân cái thân phận này ở thế giới của võ giả là không có, có bất kỳ ý nghĩa gì, võ giả trong mắt của chỉ có võ đạo mạnh yếu. Mạc công chúa trầm giọng nói, tốt rồi, cứ làm như thế, các ngươi công bình một trận chiến. Tuy có không cam lòng, Tần Dật vẫn là không có dám phản bác, Mạc công chúa tại trong lòng hắn chất chứa uy nghiêm của quá nặng thật e ngại, tần giật e ngại mặc công chúa, đối với tần chính cũng không để ở trong lòng, ném đi cây quạt, nắm thật chặt cầm bảo, điểm chỉ tần chính, chó chết, quay lại đây, coi như là tiểu vương ta tự mình xuất thủ, muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. công chúa, thật muốn động thủ. tần chính nhìn về phía mặt công chúa, mặc công chúa gật gật đầu, tần chính cười về phía trước hai bước, hoạt động một chút thân thể, toàn thân phát ra một hồi bạo động vậy tiếng vang, tiểu vương gia, không nói gạt ngươi, ta kỳ thật đã sớm muốn đánh ngươi rồi, nhưng ngươi là tiểu vương gia, ta hiện tại cũng không quá đáng là một tam đẳng khách khanh mà thôi địa vị quá cách xa, thủy trung không có cơ hội. lần này ngươi cho ta một lần đánh cơ hội của ngươi, yên tâm, xem ở công chúa phần lên, ta ra tay sẽ không quá nặng một ngón phá giới tê xì tê loạn. nghe hắn nói như vậy, mặc công chúa thầm than một tiếng, coi hắn đối với tần chính nhận biết, đã dám nói ra nói như vậy, vậy thì ý nghĩa tần chính có thể có thể làm tốt rồi, phải ly khai đông hải vương phủ ý định, hắn muốn rồng vào biển rộng, không đợi tại đây trong dòng sông nhỏ rồi. cho chết, nhìn tiểu vương ta giáo huấn ngươi, tần giật giận giữ, một cái bước xa sông đi lên, vung quyền liền đánh. Lúc này Tần giật là thứ ăn chơi thiếu ra, tu luyện rất không chăm chỉ, nhưng có vũ mạch, mặc dù không hăng hái tu luyện, tối vợ lờ thời gian đấu, cũng nhịn đến lực vũ cảnh cao cấp tình trạng, thêm với Đông Hải Vương phủ một ít tương đối không tầm thường vũ kỹ, sức chiến đấu hay là coi như không tệ đấy. Tần Chính nhìn ở trong mắt, không khỏi cảm khái không thôi. Hắn khắc khổ tu luyện, gặp gỡ không có vũ mạch xấu hổ, 300 lần thất bại, 6 năm chui luyện, lúc này mới có hôm nay thành tựu, mà vị trí không có tốt điều kiện lại không lợi dụng. lạnh nhạt nhìn Tần giật vọt tới, Tần Chính nguyên bản lười biếng dáng vẻ đột nhiên biến mất, một hít một thở, khí thế như hổ hắn thì dường như lột sắt thành xuống núi hồ vương chỉ là khí thế trở biến liền chen ép tần giật lắp bắp kinh hãi, động tác dừng một chút tần chính thuận thế một quyền liền đánh ra ngoài giống quyền động không khí rung động quyền tiêu đầu cùng không khí ma sát truyền ra tiếng vang như là hồ gầm ầm một quyền bạo kích ở tần giật đánh tới trên nắm tay giáp xương cốt sai vị thanh âm tần giật kêu thảm lui về phía sau hơn 10 bước đặt ngông ngồi dưới đất đau lố mũi nước mắt chảy ra ngoài hét lớn tay của ta hư thối tay của ta hư thối mặc công chúa khoát tay chặn lại dẫn hắn đi trị liệu sau đó bế quan một tháng, tần hoành đám ra phó vội vàng nhất lên tần dật đã đi ra, công chúa sẽ không trách tội ta đi, tần chính nói, ngươi đã hạ thủ lưu tình, mặc công chúa thở dài, tần dật cả đời này cũng chú định hèn hạ vô vi, có phạm tiểu vương ra ở, đông hải vương phủ sẽ sừng sững không ngã đấy, tần chính nói phạm tiểu vương gia là đông hải vương con trai trưởng tần phạm, lúc này tần phạm cùng mặc công chúa là một mẹ sinh ra, nhưng lại thiên phú kinh người với 12 tuổi đạt tới cương võ cảnh, được cường đại nhất thần minh chọn chúng, ở thần minh tu luyện đến nay đã có 8 nhiều năm. Hai người tới Ngọc Hồ Sen cạnh trong đình ngồi xuống. Mặc Công chúa lặng lặng nhìn này Ngọc Hồ Sen, hồi lâu mới trầm lặng nói, "Cửu sắc thần liên kinh ở Vương phủ Ngọc Liên viện bên trong tin tức đã bị xác nhận." Thần Võ Đại Lục ánh mắt mọi người cũng tập trung ở chỗ này. Chương 16, cái kia thật trước mắt. Nếu như Tần Chính có thể đạt tới võ đạo tương đối cao cảnh giới, hắn ngược lại là mong đợi đồng nhất thịnh sự lại tới, nhưng hắn chỉ là lực vũ cảnh, thậm chí còn không có tu luyện ra chân nguyên, lại phải đối mặt thần võ đại lục đường kim nhất đỉnh cao nhất chính là nhân vật, này áp lực còn kém làm hắn thở không được, nhưng hắn cũng sớm có tính toán. Bại lộ là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ ưu điểm là bản thân của hắn còn không có bại lộ, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu. Đối mặt những thứ kia đỉnh cao nhất nhân vật, hắn vẫn sẽ không bại lộ. Hoàn toàn xác nhận. Tần Chính vẫn là hỏi thăm một lần. Xác nhận là ông nội của ta lúc tuổi còn trẻ một vị tình địch, gia gia sinh mạng cuối cùng vài năm cũng từng tới nơi này một gã cường giả trước khi Lâm Trung nói ra được, lại có phương diện khác một ít giải rác đầu mối, cơ hồ có thể khẳng định gia gia hẳn là đã nhận được cựu sắc thần liên kinh. Hơn nữa tương kỳ ở lại đây Ngọc Liên viện bên trong rồi. Cho nên từ giờ này khắc này lên, Ngọc Liên viện bên trong hết thảy đều không muốn mặc vọng động. Mặc công chúa nghiêm nghị nói. Tần Chính khẽ cười nói, đại khái ta cũng không có thể vọng động đi. Mặc công chúa không có trả lời. Điểm này đã ở Tần Chính trong dự liệu. Tuổi thơ của hắn sinh trưởng ở Ngọc Liên viện ở trong, nhưng lại đạt được lão vương gia phá lệ chiếu cố, muốn nếu nói đến ai khác không đúng hắn có chút chú ý, đó mới không bình thường. Cho nên cho dù là hắn từ lúc cựu sát thần liên kinh ở Ngọc Liên viện bên trong tin tức bại lộ trước khi, rời đi Đông Hải Vương phủ, cũng nhất định sẽ bị đi đầu cấp bắt tới đấy, như vậy ngược lại nguy hiểm hơn không bằng ở tại chỗ này, cho nên hắn phải đi, biện pháp duy nhất chính là xác định mình không có quan hệ gì với cựu Sắc Thần Liên Kinh, cái này nhất định đối mặt Thần Võ Đại Lục Đường Kim nhất định cao nhất nhân vật chú ý. Hơn nữa Tần Chính cảm ơn Đông Hải Vương quý phủ hạ đời thứ ba, đương nhiên trừ Tần giận cực kỳ mẫu người bên ngoài đối với chiếu cố của hắn, hắn cũng không thể có thể lựa chọn vào lúc đó rời đi. Đúng lúc này, Tần Chính cũng lại lần nữa nghĩ tới cái đó hộp sắc nghiệt duyên, tổng giám đốc Li Hongdi, Lão Đông Hải Vương lời của Phảng Phất lần nữa cùng vang lên bên hai. Không phải là vương phủ nguy nan thời điểm, không được mở ra." Tần chính cười khổ, đoán chừng lão Đông Hải Vương đã sớm dự liệu được Cửu Sắc Thần Liên kinh tin tức sẽ đi dò đi. Công chúa nhất định biết trong hộp sắt bí mật đi." Tần chính nhìn chầm chằm mặc ánh mắt của công chúa. "Biết, cũng không biết." Mặc công chúa thản nhiên nhưng ngược lại. Lúc này tính là gì câu trả lời? Tần chính cho mày. "Ta biết trong hộp sắt có ít nhất hai dạng đồ vật, giống nhau là ra ra viết cho ngươi tin, mà khác đồng dạng mới là mấu chốt, mà món này là cái gì, ta thật không biết, ngươi nhất định muốn biết, mở ra nhìn một chút cũng được." Mặc công chúa nói: Mở ra. Tần Chính lắc đầu. Với hắn mà nói, muốn khai phá hộp sắt rất dễ dàng, nhưng là hắn có một loại cảm giác mách liệt, nếu là hiện tại mở ra, có thể sẽ dẫn phát một ít khó có thể dự liệu sự tình, chỉ có thời điểm mấu chốt nhất mở ra mới có thể phát huy tác dụng. Hiện tại không thích hợp mở hộp ra. Tần Chính cuối cùng vẫn đề xuống vẻ này xúc động, hắn ngược lại hỏi nói, chẳng biết công chúa có thể nói cho ta biết, vì cái gì lão vương gia phải đem hộp sắt giao cho ta, hơn nữa đặc biệt dặn dò ta, vương phủ nan lúc tài năng mở ra, đã cũng tới rồi vương phủ thời khắc nguy năng rồi, thế nào hay là muốn ta mở ra? Đại khái chỉ có ngươi có thể cứu Vãn Vương phủ đi. Mạc công chúa cũng là không quá chắc chắn. Tần chính không nói nên lời, ta chỉ là một võ đạo cực kỳ cấp thấp nhất tu luyện giả, rõ ràng chỉ có ta có thể cứu Vãn Vương phủ. Chuyện này nói ra, Đoan Trừng cũng có thể cười rơi ba tuổi tiểu hài nhi răng hàm. Có thể sự thật liền là như thế. Nhìn ta như vậy làm gì? Tần chính phát hiện Mạc công chúa một đôi con ngươi sáng ngời nhìn mình chằm chằm, liền hỏi: "Ra ra thật không nhìn là ngươi?" Mạc công chúa cảm khái nói, ta đây chỉ có 25 năm tuổi chọ người, lập tức sẽ 24 rồi, cũng chỉ có một năm xuống đầu có thể nói đã sớm khám phá sinh tử đối mặt lúc này hỗn sát, đều có chút khó có thể tự chế muốn muốn khai phá nhìn một chút bên trong đến cùng lưu lại cái gì vì Hà Gia gia đốc định ngươi có thể cứu vớt vương phủ đây là ta cũng bách tư bất đắc kỳ giải nhưng ngươi lại có thể nhìn được chỉ một điểm này thần võ đại lục coi như là những thứ kia giả mạo thành tinh quái vật sợ là tính nhẫn mại đều chưa hẳn giống ngươi như vậy a Tần chính thầm than một tiếng nếu là ngay cả điểm này tính nhẫn mại đều không có ta làm sao có thể đủ đi cho tới hôm nay một bước này có lẽ ta đã sớm đang không có vũ mạch không cách nào sau khi đột phá đung tha trò võ đạo chi lộ rồi tính nhân loại nghị lực còn có huyết mạch đặc thù mang tới một tia hy vọng thiếu một thứ cũng không được ca mỹ nữ của ta tổng giám đốc 6 năm chu luyện há có thể là không công vượt qua đấy bất quá chính là tần chính mặc dù không đến mức giống như đông hải vương phủ như vậy đối với lao đông hải vương gần như điên cuồng tín ngưỡng ở sâu trong nội tâm hay là đối với lao đông hải vương vô cùng tín phục nguyên nhân chính là lao đông hải vương trên đời thời điểm đích thật là thần võ đại lục nhất tác dụng ý hiếp lực một trong những nhân vật lao đông hải vương trên đời Đại Viêm Đế quốc cũng không phải tứ phương vương bốn chân định lập, càng không phải là đại viêm hoàng thất định đoạt, mâu chốt truyền tình, đại viêm hoàng đế đều phải tới hỏi thăm lão Đông Hải vương, vì sao? Chỉ vì lão Đông Hải vương thần uy cái thế, đã từng tần chính còn không thế nào minh bạch, hiện tại phương mới rõ ràng, lão Đông Hải vương cường hành tu luyện Cửu Sắc Thần Liên Kinh, thực lực đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, vậy đại khái cũng là mặt công chúa vấn đề, lão Đông Hải vương có thể tiến nhập thần minh mời xin giúp đỡ nguyên nhân đi, hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Chỉ là theo lão Đông Hải vương qua đời, vừa mới bắt đầu lớn mạnh Đông Hải vương phủ liền nhanh chóng xuống dốc rồi gần cái năm năm Đông Hải Vương phủ liền từ nguyên lai thần võ đại lục địa vị đặc biệt rơi xuống tới hiện tại vẹn vẹn chỉ có thể ở đại viêm trong đế quốc bày gia phái rồi mà lão Đông Hải Vương cũng huyết khí cực đoan tràn đầy cường hành tu luyện cửu sắc thần liên kinh tuổi thọ giảm bất nhiều như vậy cũng tha cho như lương đại Đông Hải Vương tu luyện nghị cách như thế một vị tuyệt đại thiên kiêu lâm trung di ngôn đối với tần chính vẫn có lấy ảnh hưởng rất lớn đấy những ngày tiếp theo sợ là muốn phong vân đại tụ hội rồi tần chính nói đã có thể khẳng định thần võ đại lục đỉnh phong nhất ba người sắp sửa đã đến nhân tộc đỉnh cao nhất thần minh chi chủ Yêu tộc đỉnh cao nhất yêu hoàng, còn có hải tộc đỉnh cao nhất hải hoàng, cũng sẽ giá Lâm Ngọc Liên viện, mà khác ví dụ như Lớn Thông Đế quốc, Đại Hoa Đế quốc, còn có yêu tộc chín đại yêu vương chủng tộc vân vân, có lẽ cũng sẽ không nhàn rồi đấy, nhiều thì hai tháng, ít thì một tháng, trong vương phủ thế tất trở thành thần võ đại lục nhất tiêu điểm, mà ngươi cũng thế tất đem đối mặt bọn hắn, bởi vì ngươi là gia gia chọn chúng ở lại giữ ngọc liên viện người. Mạc Công chúa nói, "Tần Chính ngoạn vị đạo, như vậy cho dù chết, cũng là chết oanh động." Mạc Công chúa nhìn hắn, tự tin mà nói, "Ta tin tưởng Nội tâm của ngươi trốn sâu đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Công chúa vì sao như vậy cho là?" Tần Chính tức cười, "Muốn biết sao?" Mạc công chúa cười cười, "Khi ngươi đột phá tới khí võ cảnh, tu ra chân nguyên về sau, rồi hãy tới tìm ta, ta sẽ nói cho ngươi biết đấy." Tần Chính nói, "Sẽ không lại cùng lão vương gia có liên quan đi." Mạc công chúa bật cười nói, "Ngươi nghĩ nhiều lắm." Nàng đứng người lên, người biếng tựa vào đỉnh trên cây cột, nhìn này ngọc hồ sen, gió phất qua, ngọc liên lắc lư, thổi nhăn một cái hồ tình thủy, dơ lên Mạc công chúa sợi tóc, người cùng ngọc hồ sen chính là một đạo ôn nhu nhất phong cảnh. Tần Chính nhìn suy nghĩ xuất thần quan đồ TXT X T loạn. Nhân sinh thật rất đẹp. Đây là Mạc công chúa mang cho Tần Chính cảm giác. Nhân sinh của ta tùy thời đều có thể đi về phía hoàn tất, cùng hắn như vậy không có gì lạ tới điểm kết thúc, không bằng tìm một chút niềm vui thú. Lúc này thần võ đại lục tề tụ vương phủ chuyện tình, để cho ta không cách nào đi hưởng thụ, chỉ có thể đi lo lắng hết lòng suy tư biện pháp bảo hộ vương phủ an toàn, cho nên chỉ có thể tùy ý tìm một chút tiểu nhạc thú vị, tỷ như ngươi. Mạc công chúa quay đầu đối với Tần Chính cười cười, một ít cười, người cười trong nội tâm nào, rồi lại hế ừm hai người lặng lặng dừng lại ở trong đỉnh, người nào cũng không có đang nói chuyện, chỉ có gió đang nhẹ nhàng thổi lất phất ngọc liên hoa lắc lư, phát ra hơi tiếng vang. giờ khắc này, ngọc liên viện bên trong phá lệ tinh mật, lòng của bọn hắn cũng rất bình tĩnh. ta dẫn ngươi đi một chỗ. hồi lâu, mặc công chúa đánh vỡ yên lặng. bọn hắn liền đi ra ngọc liên viện. phía trước mặc công chúa lượn lờ mà đi, mặc dù nàng rất chứng trạng, nhưng là cấp tần chính cảm giác thì là nàng rất bướng bình, nàng giống như tiểu cô nương đồng dạng, ưa thích lười, vừa thích náo, lúc này mới là chân thực mặc công chúa. xuyên qua ở đông hải vương trong phủ. Tần Chính cũng ôm một độ nắm cảnh tâm tính. Mặc dù ở tại Đông Hải Vương phủ, nhưng là võ đạo phương diện 6 năm tu luyện, khiến cho hắn tập trung tinh thần đều là ở phương diện tu luyện, cho tới bây giờ không giống như vậy để vui vẻ ở trong vương phủ đi lại. Xuyên qua tam trong nhà, bọn hắn đi tới một tòa tầng ba lầu nhỏ trước, Tàng Vũ Cát. Tiểu tử này lầu rõ ràng là Đông Hải Vương trong phủ dấu trữ các loại vũ khí địa phương. Tần Chính chưa bao giờ từng tới Tàng Vũ Cát. đối với nơi này nhận biết chính là, lầu một là vương phủ hộ vệ có thể tìm kiếm vũ khí địa phương, lầu 2 là vương phủ khách khanh chuẩn bị lầu ba thì là Đông Hải Vương thân nhân có thể chọn lấy vũ khí địa phương mà một ít lập được công lao khách hành, hộ vệ, ngẫu nhiên cũng nhận được ban thưởng ở lầu ba chọn lựa vũ khí. Ngươi chưa từng tới bao giờ đi? Mặc Công chúa khẽ cười nói. Từng. Tần Chính biết, muốn đi vào tàng vũ các, bất luận kẻ nào đều phải ghi danh đấy, cho nên phải trang đã tới, rất dễ dàng là được điều tra ra. Mặc Công chúa nói, ta dẫn ngươi đi lầu ba chọn hai chủ ngươi thích vũ khí. Tần Chính không khỏi vui vẻ. Lầu ba là Đông Hải Vương trong phủ mạnh nhất vũ khí sở tại, những thứ không nói khác. Lấy Lao Đông Hải Vương đã từng uy chấn thần võ đại lục năng lực, siêu tập đến một ít cao cấp vũ khí, vẫn là không có cái gì huyền niệm, thậm chí khả năng có một chút cổ lao thời đại lưu truyền xuống nghịch thiên phạt thần vũ khí. Đa tạ công chúa thanh toàn. Tần Chính cũng là rất là mong đợi đăng cảnh. Có người cấp ghi danh về sau, bọn hắn liền tiến vào tàng vũ cát. 1 2. Lầu không làm dừng lại, trực tiếp bước vào lầu 3. Lầu 3 bên trong rất trống trải, không giống 1 2. Bên trong lầu sắp đặt vũ khí quyển trục giá sách đều là từng loạt từng loạt đấy, chừng hơn 1000 loại vũ kí. lầu ba này bên trong không có bất kỳ giá sách chỉ có trên vách tường có một chút vũ khí các, mỗi một cái đều là nhân công đào lên chiều cao nửa mét hình lập phương không gian bên trong sắp đặt lấy một ít vũ khí người có thể tùy tiện chọn chỉ cần ngươi yêu thích mặc công chúa nói vậy ta liền không khách khí tân chính không có kiểu cách mặc công chúa lấy tay chỉ một cái ngay phía trước đối diện cách mặt đất hàng thứ ba vũ khí trong các là vương phủ mạnh nhất cũng có một chút là ông nội của ta từ bên ngoài lấy được đính cấp vũ khí cùng với hắn tuổi già tự nghĩ ra một ít vũ khí tân chính liền chạy thẳng tới nơi này nhìn một cái có thể phát hiện những vũ khí này trong các vũ khí quyển trục có xem xét ngay cả có chút năm tháng, có thể còn lại là rất mới lạ, tươi suốt. hắn tự tay nắm lên một cái tương đối cổ lão quyển trục, triển khai đọc. Quyển trục này bên trong ghi lại vũ khí tên gọi phù quang vấn tâm kiếm, là một loại kiếm đạo vũ kỹ. Tần chính sau khi xem xong, tiện tay liền để lại chỗ cũ rồi. Hắn đối với binh khí nguyên bản cũng không có, có cái gì đặc biệt mãnh liệt hứng thú. Kể từ cùng yến thính vũ quen biết về sau, thời gian dần trôi qua bị yến thính vũ ảnh hưởng, đối với đao thương kiếm kích lúc này tứ loại binh khí không có gì lớn ý nghĩa, chọn lựa binh khí cũng theo bản năng lựa chọn cái khác xếp đến cùng, lúc này cái gọi là phù quang vấn tâm kiếm, hắn trừng mắt, liền lại lần nữa cầm lấy một cái mới của trục. Quyển trục này bên trong ghi lại là lão Đông Hải Vương tuổi già sáng lập ra vũ ký một trong. Này vũ ký tên gọi ngàn nguyên dốc hết sức quyền. Vũ ký này còn có thể, mặc dù so sánh lại đấu hổ thế cùng thần binh vực tốn sắc rất nhiều, cũng là có thêm rất lớn đặc sắc. Chỉ tiếc này đây từ cựu sắc thần liên kinh bên trong biến hóa ra một loại võ đạo phương pháp tu luyện làm cơ sở, mới có thể tu thành đấy, ta hôm nay tu luyện có cựu sắc thần liên kinh, vũ khí này cùng ta mà nói, cũng là không dùng được. Tần Chính liền nguyên một đám quyển trục tìm xuống dưới, không có tí thu hoạch nào, không có thích hợp của ngươi. Mặc Công chúa đi tới gần, không có. Tần Chính lắc đầu. Mặc Công chúa suy nghĩ một chút, ta nhớ được ngươi ở đây hổ viên bày ra là một loại vô cùng cuồng liệt vũ kỹ, ừ, liền cho ta cảm giác mà nói, này vũ kỹ rất mạnh mẽ, những vũ kỹ này là không thích hợp còn ngươi, vẫn là ngươi căn bản là trứng mắt. Tần Chính ngón tay sờ sờ chút mũi, cái kia, trứng mắt, chương 17 Tần Dật mẫu thân, nơi này vũ kỹ có chút xác thực có thể. Không nói cùng thần binh vực này được xưng lịch thiên phạt thần vũ kỹ so sánh, coi như là cùng đấu hổ thế so sánh cũng kém rất nhiều xa. Thật có chút có đặc sắc, lại chỉnh thể quá kém, cho nên không có một cái bị tần chính nhìn trúng đấy. Hắn sở dĩ nói ra trước mắt cũng là muốn mặc công chúa có thể xuất ra càng thêm cao cấp vũ khí. Đông Hải Vương phủ nhất chứ danh vũ kỹ chính là Đông Hải sóng trùng địa quyền, đây là lao Đông Hải Vương uy chấn thần võ đại lục vũ kỹ. Nghe nói là lao Đông Hải Vương lấy được một môn cổ lão cường đại vũ Ký. về sau ở nhất điên phong thời kỳ ngồi chơi Đông Hải 10 ngày 10 đêm, tìm hiểu ra tới một loại vũ Ký. Ở thần võ đại lục tiếng tâm lừng lẫy. Lúc này Đông Hải sóng trùng điệp quyền liền không ở chỗ này. Cho nên Tần Chính cảm thấy nơi này khả năng không phải Đông Hải Vương phủ sở hữu tất cả vũ khí cất giữ chi địa. Ánh mắt của Ngươi Ngược lại là rất cao đấy. Mà công chúa không có cảm giác đắc ý bên ngoài, hổ vi lúc, ngươi bày ra vũ khí, đến nay đều làm ta khắc sâu ấn tượng, hiện nay xem ra, phán đoán của ta không tệ, ngươi này vũ khí uy lực sợ là có thể nháy mắt giết nơi này sở hữu tất cả vũ khí, mới khiến cho ngươi trừng mắt. Ta đối với vũ khí nhận biết là quý ở tinh không tại nhiều. Thật giống như rất nhiều người đều là tu luyện 40-50 loại vũ khí ta cảm thấy xong không cần phải, cho nên yêu cầu của ta liền tương đối cao một điểm. Tần chính nói. Mặc công chúa khẽ cười nói, yêu cầu cao một chút, một điểm, ừ, nếu là người đối với lấy trong đế đô những người khác nói, đoán chừng sẽ đem nhân khí chết, nơi này vũ ký, đặt ở đại viêm cảnh nội đế quốc, tuyệt đối là mạnh nhất, người lại cũng nhìn không thuận mắt, cũng thế. Nàng ấn tay một cái vách tường, sau đó nhanh chóng thay đổi mấy thủ thế nhấn. Có kẹt gì gì? Vách tường di động phía ngoài tầng kia vũ lộ ra bên trong một cái ẩn dấu vũ khí cát. Vũ ký này trong các để đó hai cái quyển trục. Mạc công chúa xuất ra một cái, giao cho Tần chính, "Ngươi xem một chút cái này như thế nào." Tần chính mở ra đọc. Quyển trục này bên trong ghi lại vũ ký tên là Kim Dã Chỉ. Ý tứ là dốc hết sức rót nó tay, một ngón liệt kim thạch, là đem lực lượng tụ tập ở một điểm, nhất kích tất sát vũ khí, nếu so với lúc trước Tần chính thấy cường đại hơn rất nhiều. "Không được." Tần chính đem quyển trục trả cấp Mạc công chúa. "Còn không được." Mạc công chúa lần này có chút động dung, nàng đem người cuối cùng quyển trục lấy ra. Đây là Đông Hải sóng trùng điệp quyền, nhìn một chút có thể vào ngươi pháp nhãn không?" Lần này Mạc công chúa nói chuyện đều không tự tin rồi. Cho dù là Đông Hải sóng trùng điệp quyền được xưng Đông Hải Vương phủ đệ một vũ ký, được xưng thần võ đại lục nhất tuyệt đô thị chi cổ võ Phong Lưu, ta có thể nhìn." Tần Chính hỏi. "Xem đi, Vương phủ nguy nan sắp, dựa vào chính là ngươi, trong Vương phủ đồ vật còn có cái gì không thể cấp còn ngươi?" Mạc công chúa nói. Tần Chính lúc này mới kiểm tra. Đông Hải sóng trùng điệp quyền ý tứ diệu dụng là công kích như là đợt sóng đồng dạng, sóng sau cao hơn sóng trước, lại tu luyện hữu thành về sau, lực lượng cùng sở hữu trí đạo sóng sau cao hơn sóng trước càng ngày càng mạnh liên miên bất tuyệt khiến cho không người nào lực kháng nhất định này vũ ký có thể nói tuyệt kỹ chỉ là tần chính còn không coi trọng đối với đấu hổ thế trên lệch vẫn còn rất rõ ràng đấu hổ thế không có như vậy liên miên bất tuyệt bởi vì đấu hổ thế ý tứ chính là khí thế nhất cổ tắc khí nhất kích tất sát cả hai có chút tương tự chỉ là đấu hổ thế càng thêm cao đoan sẽ không nữa câu nệ với đơn thuần lực lượng ứng dụng cái này ừ không thích hợp tần chính đem quyển trục trả lại mặc công chúa khoe miệng một hồi co rúm. Nàng ở đâu nhìn không ra, Tần Chính rõ ràng nói rất biệt truyện, người ta căn bản không coi trọng, lúc này Đông Hải Vương phủ độc nhất vô nhị cường đại nhất vũ khí, bị không để ý tới rồi. Đây chính là thần võ đại lục nhất tuyệt vũ khí a. Nàng cũng không khỏi không đối với Tần Chính nắm giữ này cuồng liệt đấu hổ thế lần nữa xét lại. Được rồi, ngươi đã cũng chứng mắt, ta cũng vậy không có gì có thể cấp vũ khí của ngươi rồi. Mặc công chúa đem quyển trục trả về, hết thảy trở về nguyên dạng, về sau ngươi có gì cần, liền trực tiếp tìm ta đi, ta có thể làm được đấy, nhất định thỏa mãn ngươi. Đà tạ công chúa rồi. Tần Chính nói cảm ơn không chỉ là mặc công chúa hứa hẹn, hơn bởi vì quan sát nhiều như vậy vũ khí. Thành niên những vũ khí này, hắn trớn mắt, nhưng không thể phủ nhận, những vũ khí này cũng coi như không tệ, nhất là cuối cùng hai chủng, càng là tuyệt kỳ. Mặc dù không cần đi tu luyện, không để vào mắt, nhưng là mỗi một chủng vũ khí sáng tạo cũng là một vị võ đạo cường giả ở một một thời kỳ, đối với một chủng nào đó lực lượng vận dụng, thiên địa chí lý cảm ngộ, hắn đọc nhiều như vậy, hoàn toàn cảm nhận được loại này đối với vũ khí cảm ngộ dọc theo đi một loại hiểu ra, lại đem loại này hiểu ra dùng ở đấu hổ thế cùng thần binh vực phương diện. Tất nhiên có thể đem hai loại vũ kỹ hiểu thấu đáo, cấp độ càng sâu phát huy hắn ảo diệu đấy. Cho nên tàng vũ các chuyến đi, nhìn như tịch thu lấy được, kỳ thực thu hoạch vô cùng lớn. Rời đi tàng vũ các, thần chính liền trở về mượn loại này cảm ngộ đi tu luyện đấu hổ thế cùng thần binh vực. Mạc công chúa đứng ở tàng vũ các trước cửa, kinh ngạc không nói, hồi lâu trên mặt tái nhợt mới toát ra mỉm cười. Lúc này có người báo lại, Đông Hải Vương cho mời. Đông Hải Vương thư phòng, đứng ở cửa sổ, lạnh nhạt nhìn bên ngoài phía chân trời Đông Hải Vương hồn nhiên cùng này thiên địa tương dung, phảng phất thư phòng này chính là hắn, hắn chính là thư phòng là thiên nhân hợp nhất cảnh giới vũ thần chi bá võ thiên hạ TXT xì Loạt. trong thư phòng còn có một người mỹ phụ người nàng chính là mẫu thân của tần giật Đông Hải Vương nhị phu nhân La Vân Đỏ Vương gia Mặc Nhi lần này thật sự có chút quá mức bất kể nói thế nào giật Nhi cũng là con của ngươi tương lai Đông Hải Vương cũng bởi vì nhất thời trí lỗi hay là bởi vì một cái nô tài muốn bê quan một tháng chuyện này nói ra về sau giật Nhi còn thế nào gặp người ta đây là mẹ ơi sẽ bị người ta ý kiến đến gì Vương gia ngươi hạ lệnh thả giật Nhi đi La Vân Đỏ vẻ mặt dáng vẻ khuất. Đông Hải Vương lặng lặng đứng ở nơi đó, chưa từng trả lời. La Vân Đỏ thấy vậy, hơn cảm giác bị khuất, mắt lệ uông uông nói, Vương gia, đừng bảo là. Đông Hải Vương quay lại thần, nhìn La Vân Đỏ liếc, liền ngồi ở trước thư án. Ta nói rồi, Mặc Nhi mệnh lệnh, ta tuyệt sẽ không đi tự tiện sửa đổi. Nếu như ngươi muốn thả ra Dậm Nhi, đợi lát nữa Mặc Nhi tới, liền cầu Mặc Nhi đi. Vương gia ngươi quá thiên vị. La Vân Đỏ nghe được thuyết pháp này, thì càng cảm giác bị khuất. Hắn là công chúa. Đông Hải Vương nói. La Vân Đỏ nhất thời cứng họng, theo như tước vị mà nói công chúa đồng đẳng với vương gia đấy. Đông Hải vương cầm lấy một quyển sách, nhìn lại, không có nữa phản ứng la vân đỏ. La vân đỏ bị khuất ngồi xuống, chờ đợi Mạc công chúa đã đến. ước chừng sau nửa giờ, Mạc công chúa mới khoan thai tới chậm. Mạc Nhi không hổ là công chúa, yêu căng thật ta, như chúng ta chờ ngươi như vậy lâu. La vân đỏ giọng mang bất mãn. Mạc công chúa cũng không để ý, nói ta phụng bồi tần chính đi tàng vũ cất rồi, mới vừa biết liền chạy tới. Vụt, La vân đỏ thông suốt lên, cả giận nói, tân chính, tân chính, lại là này cái tần chính, hắn là cái thứ gì? lại muốn ngươi đường đường công chúa đi làm bạn, đem chúng ta để ở một bên. Ngươi đối với tần chính cái nhìn rất lớn a. Mạc công chúa thấy La Vân Đỏ ở thư phòng, đã biết rõ tìm mục đích của nàng tới, nàng cũng thản nhiên ngồi xuống, bình tĩnh nói: "Không phải ta xem pháp rất lớn, mà là ngươi hơi quá đáng." La Vân Đỏ lạnh lùng nói. mặc công chúa nói: "Chẳng biết ta có cái gì quá đáng địa phương, mời vạch." La Vân mặt đỏ sắc càng là khó coi, tuy nói nàng không phải là mặt công chúa thân sinh mẫu thân, nhưng cũng là mẫu thân của tần Dật, Đông Hải Vương phu nhân nhưng là mặc công chúa còn chưa có phản đối nàng cái này nhị phu nhân từng có tôn sưng ta hỏi ngươi ngươi vì sao bởi vì tần chính một cái nô tài mà muốn phản giật nhi bế quan một tháng hơn nữa còn là sau khi bị thương nhưng hắn là tương lai đông hải vương địa vị hạng gì tôn quý rõ ràng bởi vì làm một tên cẩu nô tài mà bế quan nếu như nói trước khi là giật nhi trêu đùa tỷ nữ mà nói ta có thể miễn cưỡng chịu được lần này ngươi phải cho ta một lời giải thích cực đạo sân trường vương la vân đỏ khí thế hung nói nha đối mặt la vân đỏ hùng hổ dọa người chất vấn Mạc Công chúa chỉ là nhẹ búng đáp lại một cái á chữ, lần này đem La Vân Đỏ tức thiếu chút nữa sụp đổ. La Vân Đỏ chỉ vào Mạc Công chúa, ngực mà phập phồng, nước mắt xoát xoát chảy xuống, xoay người đối với Đông Hải Vương nói, "Vương gia, ngươi thấy được đi, đây chính là chúng ta Mạc Công chúa, ở trong mắt nàng chưa từng có qua ta người mẹ này, nàng như vậy lại nhiều lần động bởi vì nô tài chuyện tình, liền quan giật nhi cầm bế, rõ ràng chính là nhằm vào chúng ta hai mẹ con đấy, nàng là muốn đem hai mẹ con chúng ta nhục nhã không mặt mũi cả người, đuổi ra vương phủ mới cam tâm à." Đông Hải Vương để sách xuống tịch, sắc mặt hơi khó coi. Được rồi, các ngươi phụ nữ tình thầm, chính là chúng ta mẹ con là không có người yêu đấy, chúng ta đi thôi." La Vân Đỏ ủy khuất đi ra ngoài, Vương Gia yên tâm, mặc dù mẹ ta nhà không kịp vương phủ, nhưng là nhất định sẽ đem giật Nhi bồi dưỡng thành người. Nói liền cất bước đi ra ngoài, Mặc Công chúa mắt lại nhìn, lãnh đạm không nói. "Ai?" Đông Hải Vương thở dài, "Trở về đi, ta cấp ngươi giải thích." La Vân Đỏ lập tức trở về xoay người, "Ở đâu là thật muốn đi, Vương Gia trong lòng vẫn là có mẹ con chúng ta đấy. Chuyện này vào ngươi thai không được nữa có người khác biết được, nếu là bị cạnh người biết được, cho dù là mẹ ngươi nhà huynh đệ thân nhân, ta đều sẽ giết người diệt khẩu đấy." Đông Hải Vương nói xong lời cuối cùng, đột nhiên hóa thành một sát thần vậy, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm La Vân Đỏ, sợ đến La Vân Đỏ thiếu chút nữa ngồi dưới đất. Tần Chính chính là cái nô tài, còn nghiêm trọng như vậy sao? La Vân Đỏ có chút sợ hãi. "Ngươi nhớ kỹ cho ta, còn có con trai bảo bối của ngươi, nói cho hắn biết, về sau không muốn mặc đem Tần Chính cho rằng là nô tài, hắn đã hủy bỏ nô tịch rồi, hắn là vua ta phụ khách khanh." Đông Hải Vương lạnh lùng nói. La Vân Đỏ vội vàng gật đầu, "Ta biết rồi." Đông Hải Vương lúc này mới thoáng buông lỏng một chút, Cựu sát thần liên kinh chuyển tình, ngươi nên biết đi à nha? Nghe nói, trước đó vài ngày, mẹ ta ra phương mặt còn nghĩ tin tức này truyền đến, hỏi ta chuyện gì xảy ra. La Vân Đỏ nói, ta xem là ngươi người nhà mẹ để cũng muốn hỏi hỏi cửu sát thần liên kinh ở nơi nào, cũng dự đoán được đi. Mặc công chúa biểu môi nói, La Vân Đỏ há miệng muốn phản bác, Đông Hải Vương khoát qua tay, cho đến hai nữ nhân này đối chọi gây gắt, Cựu sát thần liên kinh chú định sẽ đưa tới đại lục nhất đỉnh cao nhất nhân tộc, yêu tộc cùng hải tộc nhất đại nhân vật đã đến, những người này trong đó đã từng cùng phụ vương năm đó dù sao cũng hơi ân đoán độ trạng, hơi có bất mãn, tiếp theo tan biến vua ta phủ, đông hải vương phủ từ trên xuống dưới tất cả mọi người tiếp theo bị diệt tuyệt huyền đế trương mới nhất nghiêm trọng như vậy a la vân đỏ sợ nói có lẽ nghiêm trọng hơn bọn hắn dù sao cũng nghĩ ra được một khi dẫn phát chiến đấu lẫn nhau giao chiến dư ba đều có thể đem đại viêm đế đô cấp hủy diệt đông hải vương trầm giọng nói la vân đỏ nói như vậy cùng tần chính quan hệ thế nào đông hải vương tựa lưng vào ghế ngồi hồi lâu mới mở miệng nói phụ vương trước khi lâm chung gì ngôn có thể bảo trụ Đông Hải Vương phụ chỉ có Tần Chính làm sao có thể Hán Hán La Vân Đỏ khó có thể tin ta cũng khó có thể lý giải được nhưng Phụ Vương đúng là như thế nói mới có thể như Tần Chính một mình ở lại giữ Ngọc Liên Viện Đông Hải Vương nói đến đây ánh mắt lại lần nữa trở nên sắc bén mà bắt đầu chuyện này cực kỳ bí mật vẹn vẹn có ba người chúng ta cùng Tần Chính biết được nếu là bất quá người thứ năm biết đừng trách ta là Vương phụ áng uy là thủ vô tình La Vân Đỏ giật nảy mình lạnh run ta sẽ không nói với bất kỳ ai đấy Đông Hải Vương nói còn có nhìn cho thật kỹ Dận Nhi đừng cho hắn nữa gây chuyện. Gần đây thần võ đại lục khắp nơi cao thủ tề tụ đến đô, lại cũng nhìn ta chằm chằm cửa. Hắn nếu là còn dám dính vào, trong giận người nào, người khác cũng sẽ không đem chúng ta Đông Hải vương phủ để vào mắt, hắn sẽ không toàn mạng. Ta biết, ta biết, lần này một tháng cấm bế lầy, ta nhất định phá lệ ước thúc hắn, tuyệt không như hắn quậy rối. La Vân đỏ vội vàng cam đoan. Tốt rồi, người trở về đi. Đông Hải vương nói. La Vân đỏ đã đi ra, trở lại nàng ở nội viện hồng ngọc Các trầm tư thời gian rất lâu, lấy giấy bút đã viết phong thư, để cho người ta đưa đến mẹ của nàng nhà La ra đi trong thư phòng chỉ còn lại có hai cha con Đông Hải Vương nói Mặc Nhi nàng trung quy là giật nhi mẫu thân ngươi về so đối với nàng phải tôn kính một ít tận lực đi Mạc công chúa bĩu môi Đông Hải Vương nghĩ đến mẫu thân của Mạc công chúa mất sớm Mạc công chúa càng là mệnh không thụ viễn thở dài một tiếng phụ vương cũng không bắt buộc ngươi rồi chính ngươi nhìn làm đi đúng rồi từ giờ trở đi ngươi liền chuyên tâm tần chính chuyện tình đi chuyện khác ta tới xử lý Mặc công chúa nói Mặc Nhi minh bạch ngươi cùng hắn đi tàng vũ cát hắn chọn cái gì vũ kỹ? Đông Hải Vương hỏi hắn không có chọn Hả? Vì sao? Người ta trừng mắt. Chương 18, tùy tâm sử dụng. Đông Hải Vương ngồi ở chỗ kia ngẩn nước chừng nửa phút dương buồn đại minh. Không coi trọng? Ngươi nói tần chính không có coi trọng hay sao? Đông Hải Vương lần nữa hỏi thăm. Không coi trọng đấy. Mạc công chúa trên mặt tái nhợt toát ra một vòng vui vẻ, nhớ ngày đó nàng cũng bị kích thích quá sức, thấy phụ thân bộ dạng như vậy, ngược lại là thật thú vị. Đông Hải Vương nói, ngươi có thể cầm ra kim rách chỉ cùng Đông Hải sóng trùng quyền rồi hả? Mạc công chúa gật đầu. Điều này càng làm cho Đông Hải Vương cảm thấy bất khả tư nghị chẳng lẽ lại hắn vũ mạch trong có thể diễn xanh vũ kỹ Đông Hải Vương trầm ngâm nói rất có thể mặc công chúa cũng thu liễm nụ cười tần chính vũ mạch đến bây giờ ta đều không có phát hiện hẳn là ẩn nút tính chất vũ mạch cái này rất có thể là cấp cao vũ mạch rồi vũ mạch là võ đạo chi nhân nhất chỗ căn bản cũng là thần bí nhất đấy bình thường vũ mạch chỉ là như một người bước vào võ đạo mà vũ mạch bên trong kỳ lạ vũ mạch nói thí dụ như thiên bức vũ mạch có thể diễn xanh đặc thù cánh rơi cái kia chính là một loại đặc thù vũ ký, là theo võ giả tu luyện diễn hóa vũ mạch mà thành Loại này dùng võ mạch làm cơ sở vũ khí gọi chung vì thần thông đều có được tiềm lực vô cùng tương lai như thế nào rất khó phán đoán đấy khó trách người già già coi trọng hắn như vậy Đông Hải Vương tức tắc kêu kỳ lạ nói về sau xem ra sẽ đối hắn thay đổi cách nhìn Mặc Công chúa nói phụ vương nếu muốn bảo trụ chúng ta vương phủ nhất định phải làm được một điểm Đông Hải Vương nói ngươi nói Mặc Công chúa rất nghiêm túc nói toàn bộ vương phủ đều vì tần chính phục vụ phương có khả năng thoát khỏi lần này trước nay chưa có đại nguy cơ Ngọc Liên viện đọc tất cả vũ khí như tần chính cảm ngộ lương đa trở về Ngọc Liên Viện về sau, hắn liền ngồi ở trong Tu luyện Tràng. Hôm nay thế giới bên ngoài cũng bởi vì Ngọc Liên Viện mà phi thường náo nhiệt, có lẽ sau một khắc, vô số người sẽ xông vào, có thể nói toàn bộ thế giới đều ở đây nguyên náo, hết lần này tới lần khác tần chính trong lòng là càng thêm bí lạng. hắn nếu quên được hết thảy, chỉ là đắm chìm ở bên trong thế giới của mình, cả ngươi cũng ở vào một loại trạng thái tốt nhất, toàn thân buông lỏng, tâm yên tĩnh, tựa như đấu hổ thế loại này vũ kỹ, nội tính mới là mấu chốt nhất, không phải ngươi khổ tu có thể hoàn toàn phát huy được đấy mà cũng theo quan sát được sương uy chấn thần võ đại lục tuyệt kỳ đông hải sóng trùng điệp quyền ảo diệu nghiệm chứng ra đấu hổ thế càng thêm vi phạm tự nhiên lệnh tần chính càng thêm đem tâm tư đầu nhập trong đó ngộ tính thứ này không nói rõ được cũng không tả rõ được sợ không được nhìn không tới liền là một loại cảm giác muốn tìm cảm giác không thể nghi ngờ có thể thông qua nhiều vũ kỹ đến tìm kiếm vũ kỹ sáng tạo bản thân liền là một loại đối với tất cả loại sức mạnh cảm ngộ được đấy còn có chính là đông hải sóng trùng điệp quyền loại này càng là căn cứ thiên địa chí lý đợ sóng mà ngộ được ám sư thần thoại chương mới nhất cho nên tần chính không ngừng mà đi thể hội. Hắn hôm nay có thể phát huy đấu hổ thế nói đơn giản điểm, cái kia chính là thuần túy mặt ngoài công phu, mặc dù ngưng tụ tất cả khỏe, dung luyện hợp nhất mà đại thành, nhưng cự ly chân chính phát huy ra đấu hổ thế đại thành lý lực, còn có tương đương cự ly, bởi vì còn còn xa mới tới đạt mức tùy tâm sử dụng. Như thế nào tùy tâm sử dụng? Không phải ngươi nghĩ phát huy liền phát huy, ngươi nghĩ bày ra liền bày ra, vậy thì gọi tùy tâm sử dụng rồi. Chân chính tùy tâm sử dụng là ở bên trong, cái này là tần chính bây giờ mục tiêu, khi hắn chân chính tùy tâm sử dụng về sau, này mới có cơ hội hướng đấu hổ thế viên mãn bước vào. Tại đây vậy ngồi đi suy tư đấu hổ thế cũng không biết trải qua bao lâu tần chính thân thể chợt căng thẳng hai mắt đột nhiên mở ra nguyên bản ngồi dưới đất chính hắn thoáng một phát đứng người lên tay phải nâng lên đối với hư không một quyền đánh tới giống Quyền động hổ gầm ra không khí bốn phía một hồi dày đặc rung động lại nhìn tay phải của hắn coi như hóa thành một con cọp vương tự tay trái cũng đột nhiên phía bên trái phía dưới đánh tới đồng dạng là hổ gầm ra tay trái là hổ tay phải là hổ chân cũng là hổ tần chính nâng lên chân phải đối với mặt đất đạp xuống đi chân chi động hổ gầm ra nếu một con cọp vương bên phải chân bên trong ngủ say, đống chốc bị tỉnh lại đồng dạng dầm đại địa, khiến cho mặt đất xuất hiện một đạo vô hình khí lãng vòng tròn, chèn ép mặt đất hơi trầm xuống hơn 20 phân thức một cái dấu chân. chân trái bước ra, kết quả giống nhau. đầu gối là hổ, đùi phải nâng lên, đầu gối đối với hư không mãnh lực đỉnh quả khứ. không khí một hồi mãnh liệt la lột, phát ra dày đặc tiếng bạo liệt, hội tụ mà thành rõ ràng là hổ gầm. chân cũng là hổ, chân trái tùy ý hướng không trung hất lên, hổ gầm nhất hai. thân thể nữa dựa vào phía sau một chút, phía sau lưng là hổ. Tùy theo về phía trước xông lên, lồng ngực là hổ, cứ như vậy một đường đánh tiếp, hắn không còn là câu nệ với hai đấm đơn thuần phát lực đấu hổ thế, mà là hai tay hai tay hai chân hai chân, phía sau lưng trước ngực, cái mông đầu, từng cái bộ vị cũng có thể phát động ra đấu hổ thế. Đây mới thật sự là tùy tâm sử dụng. Toàn thân cao thấp đều cũng là công kích điểm, đều đều là đấu hổ thế kích thích điểm tiên cực năm sách chương mới nhất. Tần chính một đường đánh xuống, mặt đất khắp nơi đều là khanh khanh hoa hoa, người khác như hổ, động tác như hổ, hô hấp như hổ, ánh mắt như hổ, chính là hổ vương tái sinh, tiểu ngạo núi rừng. Hắn càng đánh càng là hưng phấn, càng phát lĩnh ngộ được đấu hổ thế chân đế, cái kia chính là đấu hổ thế nghị lực cùng tín niệm, vô luận là cái gì, chỉ cần có tín niệm, kiên trì nghị lực là có thể thành công, cái này là đấu hổ thế, là ở thuyết minh võ đạo chân đế. "Giống." Mãnh Liệt hít một hơi, giữa mũi miệng càng là sấm gió nổ vang. Tần Chính ngẩng đầu nhìn đến phía trước một khối trường dài hơn 10 mét, cao hơn 5 mét bàn thạch, trên đó viết tu luyện chẳng ba chữ, hắn cất bước mà đi, trên đường đi, hổ gầm thay nhau nổi lên, hắn nếu thật hóa thành một con quả vương, chợt bắn ra mà bắt đầu, một khắc này hắn bắp thịt toàn thân sừng rồng lên, tựu như cùng này thê lương trong núi rừng, vạn thú triều bái hổ vương. đối với lúc này bản thạch bạo kích, và ảnh, hắn chính là vô kiên bất tuổi sóng xung kích, trực tiếp đem bản thạch cấp đánh bể, người rơi xuống đất. lúc này một hơi tan đi, gợi lên đá vụn ở chung quanh bay lượn. hô, tần chính thoát ra khỏi một ngụm trọng khí, cả người cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí không có chút nào cảm giác mệt mỏi, ngược lại tinh thần sáng láng. hắn lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống, đấu hổ thế dĩ nhiên tùy tâm sở dụng thi triển. nếu muốn đấu hổ thế viên mãn, cần quan thượng vạn yêu hổ thái độ. Cái này tạm thời không cương cầu được. Đi đầu tu luyện thần binh vực đi. Thần binh vực tu luyện thuyết nan, khó hơn lên trời, nói đơn giản, đơn giản như hô hấp không khí vậy, hết thảy ngay tại ở huyết khí. Cho nên huyết khí đủ, tu luyện thần binh vực không có khó khăn, nhưng có thể bất cứ người nào đều có thể buông lòng tu luyện, nhưng là phải muốn hoàn mỹ bẩy ra thần binh vực quy lực, vậy thì không dễ dàng. Dựa theo hiến tính vũ từng nói, nếu muốn sơ bộ phát huy ra thần binh vực cáo diệu, đầu tiên muốn đạt tới ý võ cảnh, ý võ cảnh có thể tùy ý khống chế thần binh ở trong huyết mạch lưu động đến tất cả cái địa phương, khiến cho từng cái bộ vị cũng hóa thành thần binh lợi khí. Hôm nay hắn chỉ là lực vũ cảnh, cự liễu ý võ cảnh, còn có khí võ cảnh cùng cường võ cảnh trên lệnh. Nhưng đây cũng không có nghĩa là thần binh vực trước mắt chỉ là đơn thuần dung luyện binh khí đơn giản như vậy. Trước mắt mà nói, thần binh vực các loại thủ đoạn là khó có thể phát huy đấy. Nhưng cũng không có thể cứ thế từ bỏ, đợi đến ý võ cảnh nữa đi tìm phát huy hảo diệu. Đầu tiên ta đây thủ hộ chi lá chắn muốn cấp dọc theo người ra ngoài mới được. Tần chính ngâng tay phải lên, nơi lòng bàn tay trở nên trong suốt, bên trong trong huyết mạch thủ hộ chi lá chắn cao thấp trì nổi, theo dung luyện thiểm lôi xích phong thú đoạn giác Thủ hộ chi lá chắn triệt để hoàn thiện, không hoàn toàn địa cùng huyết khí của hắn tương hợp, chậm rãi tăng lên, mà tăng lên tới cái gì cường độ? Muốn nhìn huyết mạch nữ nhi quốc nam thì à? Quan hệ xã hội. Hút. Hắn mãnh lực hít một hơi, thiên địa tinh khí dựa theo đấu hổ thế tư thái tụ lại, thoáng cái nhảy vào lòng bàn tay phải, tựu như cùng khí võ cảnh tu luyện ra được chân nguyên đồng dạng, đặt vào thủ hộ chi lá chắn bên trong, tần chính thao túng một ít sợi tinh khí, liền là dựa theo lấy mình suy nghĩ, vọt thẳng đâm vào này thủ hộ chi lá chắn cơ quan cải lên mặt. Ba. Thủ hộ chi lá chắn chấn động, bắn ra sắc bén luân ao ngón tay một điểm, thủ hộ chi la chắn chợt bay bắn đi ra, không trung xoay tròn một cái đường cong, liền lộn trở về. Tần chính nhìn chằm chằm bay trở về thủ hộ chi la chắn, hai mắt nhéo lại, khí thế trở biến, tự như cùng một con quả vương, giò tay nắm lấy thủ hộ chi la chắn. đấu hổ thế. Thủ hộ chi la chắn tùy theo bị ném ra ngoài đi, giống hồ gầm rung trời. Liên nhìn thủ hộ chi la chán bốn phía không khí cấp tốc la lộn, thượng diện tựa hổ hội tụ ra một con quả vương, chính là đứng ở đỉnh núi tiếu ngạo núi rừng hồ vương, cùng thủ hộ chi la chán tương hợp trúng kích. Đây là Tần chính mong muốn thần binh vực tạm thời không cách nào phát huy được, vậy thì cùng đấu hổ thế tương hợp, lấy thủ hộ chi lá chắn tới phát động đấu hổ thế. đợi cho thủ hộ chi lá chắn lại lần nữa quay lại, hắn tung người nhảy lên đi, đạp thủ hộ chi lá chắn, không chung phát động liên tiếp đấu hổ thế. ầm, kết quả chỉ là đánh ra hai quyền, thủ hộ chi lá chắn liền ngã rơi xuống mặt đất, tần chính cũng đã bị đánh gãy đi. lại đến, tần chính lại một lần nữa ném ra ngoài thủ hộ chi lá chắn, nhảy lên đi thi triển. cứ như vậy lần lượt thất bại, lần lượt tu luyện, thời gian quá cũng là thật nhanh, đã mắt hơn 20 ngày đi qua. Tần chính cũng đã trục bộ thuần thụ, có thể đứng đang phi hành bên trong thủ hộ chi lá chắn bên trên công kích phòng thủ võ đạo tu luyện cũng là đột nhiên tăng mạnh ở bên trong, nhưng vẫn cũ không có đụng chạm đến lực vũ cảnh đại thành danh giới. Theo cảnh giới trục bộ tăng lên, đột phá cũng không giống nguyên lai đơn giản như vậy rồi. Một ngày này là Tần chính cùng Yến Thính Vũ ước định mỗi tháng gặp mặt thời gian, bởi vì Yến Thính Vũ không muốn vào ở Đông Hải vương phủ, chính là sống một mình ở Đế đô một góc trong tiểu viện, bọn hắn một cái chuyên tâm võ đạo, một cái chuyên tâm luyện binh đạo, có rất ít thời gian gặp nhau nghiên cứu thảo luận một sự tình, liền mỗi tháng ước định một cái thời gian đương nhiên trước khi có lần nước định hay là bởi vì muốn nghiệm chứng tần chính huyết mạch làm chủ chuyển kiếp chi ma diễm ngũ trời tần chính đi đầu tu luyện 2 giờ về sau lúc này mới rửa sạch ăn cơm rời đi vương phủ trở ra vương phủ bên ngoài phi thường náo nhiệt hơn 20 ngày thời gian đế đô hội tụ người nhiều hơn cựu sắc thần liên kinh lực hấp dẫn quá mức kinh người phía trước đế đô võ giả số lượng cũng thì đến được vô cùng mức độ kinh người theo lý thuyết đúng lúc này rất khó có người dám vi phạm nhân tộc yêu tộc cùng hải tộc tam đại tộc nhất nhân vật đứng đầu mệnh lệnh sẽ âm thầm ra tay với tần chính đấy nhưng là tần chính nhưng cũng không là quá để ý hắn có ý nghĩ của mình chuyển qua một lối đi tần chính liền phát hiện có rất nhiều người âm thầm theo dõi hắn có đông hải vương phụ đấy cũng có thế lực khác đấy hắn đều giả vờ không biết cứ như vậy ở trên đường phố đi bộ thỉnh thoảng vào bên đường trong cửa hàng đi dạo trong lòng của hắn thì tại tính toán như thế nào thoát khỏi những người này đi đến tính vũ tiểu viện mau tránh ra a đông lạnh chết người đi được từ đâu tới yêu thú muốn chết a lạnh như vậy mặt đất cũng bị băng phong rồi tiếng kêu sợ hãi tiếng ồn nào từ đường phố phía trước truyền đến Ở đằng kia phụ cận mọi người là hốt hoảng mà chạy, rất nhiều người cũng hét thảm lên rồi, có chút chưa từng tu vũ đạo người, chạy chậm một chút cũng bị đóng băng đi lên. Chỉ thấy một cái trường 2m yêu lang xuất hiện tại đường phố phía trước. Yêu lang toàn thân đều là nhạt bộ lông màu xanh lam, theo gió nhi động, sạch sẽ, sẽ không hề có một chiếc lông tạm, hai cái lỗ thai dơ lên, một đôi mắt sói xanh mơn mởn đấy, há miệng to như chậu máu, gọi ra khí tức đều là khí băng tuyết, rơi trên mặt đất, đại địa cung cấp đóng băng rồi, bốn người móng đuôi sói thượng diện có tất cả ba cái ưng câu hình dáng ngón tay những thứ này móng tay nhưng mà so đao kiếm còn phải sắc bén nhẹ nhàng mà hoa bàn thạch kiểu như cùng cương đao cắt đậu hủ đồng dạng dễ dàng băng yêu lang tần chính nhận thức yêu thú này một loại tương đối hung hán yêu thú cấp bậc không cao lắm là lực vũ cảnh đấy cường đại có thể đạt tới lực vũ cảnh đại thành độ cao nhưng là hung hán không sợ chết cho dù là đối mặt khí võ cảnh cường giả cũng sẽ không sợ chết chúng kích lại nhìn này băng yêu lang trên lưng của ngồi một cái tiêu ngạo tiểu mẫu kê nếu là người bên ngoài tần chính nhất định sẽ dùng tiêu ngạo phượng hoàng để hình dung lúc này vân đoán Trong lòng của hắn nhất định là kiêu ngạo tiểu mẫu kê, chút nào không, cái gì năng lực, phải dựa vào lấy phụ ấm, như là Tần giật đồng dạng. Cũng mau tránh ra cho ta rồi, được chết, chết z, ta khai không chịu trách nhiệm. Vân Đoá quát lớn. Tần Chính nghe xong sẽ biết, lúc này Vân Đoá tất nhiên là đối với chính mình hận thấu xương, ở biết mình đi ra Đông Hải Vương phủ về sau, liền đến báo thủ đấy. Chương 19, bá đạo. Đúng như Tần Chính suy nghĩ, Vân Đoá đã sớm phái người ở Đông Hải Vương phủ phụ cận nhìn chằm chằm, chỉ cần Tần Chính đi ra ngoài, liền thông báo nàng, nàng muốn trả thủ kiếm đấu Cửu Thiên. Vân đoá đối với Tần Chính là hận thấu xương. Mới đầu là đối với Tần Chính một tên cẩu nô tài hoàn toàn không có để ở trong lòng, chính là cầm Tần Chính đánh mạng làm một loại niềm vui thú mà thôi. Chưa từng nghĩ đánh cuộc lại thua phụ thân nàng Bình Nam Vương cũng tức giận. Về sau thiểm lôi xích phong thu chuyện tình, cũng là để cho nàng hận nghiến răng nghiến lợi. Nàng một lòng một dạ chính là muốn trả thù. Cho nên nhận được Tần Chính ra cửa tin tức, Vân đoá trước tiên liền chạy tới. Vì trả thù Tần Chính, nàng gần đây thậm chí dựa vào Vương phụ lực lượng thu phục chiếm được một cái bang yêu lang. Ngươi không phải là muốn ta cho ngươi quỷ xuống sao? ta liền muốn ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Vân đoá thấy Tần Chính ý niệm báo thù để cho nàng hận không thể lập tức xông đi lên, nhưng băng yêu lang bản thân phát ra rét lạnh khí tức làm nàng có thể bảo trì một phần tỉnh táo. Tần Chính cùng nàng cách nhau mấy trăm mét, bốn mắt nhìn nhau, khỏe miệng dâng lên cười lạnh. băng yêu lang sao? hắn ngược lại muốn xem xem số này xưng không sợ chết băng yêu lang cốt đầu cứng đến bao nhiêu? nguyên bản náo nhiệt đường phố, rất nhiều người cũng tránh thoát, thậm chí không dám ở hai bên đường phố, cũng trốn vào hai bên trong cửa hàng. thật sự là băng yêu lang khí băng tuyết thật là đáng sợ. ta phải về nhà. Ngăn cản ta đường người bị đụng chết, ta cũng không chịu trách nhiệm. Vân đoá quát lớn, cả con đường lên, liền Tần Chính đứng ở giữa lộ, người khác cũng rút lui. Dù là là cao thủ chân chính, cũng không muốn dễ dàng cùng địa chủ hai đại vương phụ phát sinh xung đột. Theo lý thuyết, thế cục bây giờ Tần Chính ít xuất hiện thì tốt hơn, nhưng là Tần Chính có ý nghĩa của mình. Thật sự có người dám can đảm vi phạm thần võ đại lục tam đại cao thủ tuyệt đỉnh đắc ý nguyện động thủ với hắn mà nói, hắn ít xuất hiện cũng vô dụng, còn không bằng cao điều. Ngược lại để cho người ta không tiện xuống tay với hắn. Nữ nhân này còn không ngu, nói như vậy chính là không muốn làm cho Đông Hải Vương phủ nhằm vào bọn họ rồi. Tần Chính mải bước chân thư thả, tiêu giao tiêu sái ở trên đường phố, hoàn toàn không thấy hắn. Vân Đoá nhìn ở trong mắt, càng là hận ý ngũ trời. Bang Yêu Lang, liền xem ngươi cho ta chút giận. Vân Đoá vướt ve Bang Yêu Lang nhạt bộ lông màu xanh lam. Ngào. Bang Yêu Lang phát ra trầm thấp sói trù, làm như ở đáp lại. Vân Đoá đột nhiên thúc độ, hồi nhà. Ngao ba. Cao ngạo đứng ở giữa lộ Bang Yêu Lang đột nhiên dương thiên phát ra một tiếng biết thai nhức góc sói tru, toàn thân bộ lông không gió tung bay, màu lam nhạt khí băng tuyết lập tức huyết tán ra ra đóng băng không khí, đóng băng mặt đất, hai bên trong cửa hàng người đều bị đông cứng run lên. Vân Đóa hô quát một tiếng, băng yêu lang tứ chảo bung ra, giống như một đạo màu làm nhạt gió lốc, mang tất cả ra. gió lạnh vứt qua, một số người tóc áo quần cũng bị đóng băng đi lên. Theo băng yêu lang gào rú, trong miệng khí băng tuyết ngay tiếp theo trên người khí băng tuyết cùng một chỗ phóng xuất ra, cấp tốc chạy mẹ xe đẹp bên rở bên trong, hắn không khí chúng quanh lại bị đóng băng, hình thành đóng băng thế giới. băng yêu lang một đường chạy như điên, không ngừng mà đột phá những thứ kia đóng băng địa phương, sau đó trái lại thu nạp trong đó khí băng tuyết khiến cho tự thân lực lượng cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, đây là một chạy nước rút tăng cường lực, công kích quá trình nữ nhân vật chính kinh phượng Tê Lixi Tê Dưới chân địa mặt thì là tạo thành băng đường, đặt ở phía trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Vân đoá chính là cao ngạo kỵ sĩ, tương đối tiêu xái, tới băng yêu lang xông thẳng hướng tần chính đi. Nhìn tần chính cũng không có tranh né, Vân đoá khuôn mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Tần chính, người chịu chết đi. Vân đoá trong nội tâm hí cuồng, rốt cuộc có thể báo thù. Băng yêu lang cũng là tốc độ cao nhất trúng kích, trong thời gian ngắn liền vượt qua khoảng cách một thước. Vẻ này từ trùng kích đưa tới cuồng phong sen lẫn khí băng tuyết cũng chạm tới tần chính thân thể, khiến cho hắn cảm nhận được một hơi khí lạnh, thật rất lạnh. Đây chỉ là cách nhau rất xa, nếu là khoảng cách gần, còn thật sự có bị băng phong khả năng. Lực vũ cảnh cuối cùng còn không có tu luyện ra chân nguyên, không giống khí võ cảnh có thể thông qua chân nguyên tới đối kháng khí băng tuyết, lực vũ cảnh chỉ là tố chất thân thể lộ sát mà thôi. Lạnh nhạt nhìn chăm chăm này băng yêu lang, tần chính chậm rãi hấp khí. Theo hắn hấp khí, này băng yêu lang cũng là cấp tốc súng phong liều chết, khí băng tuyết phát máy liệt, bắt đầu đóng băng tần chính không khí trung quanh tóc hắn mền tơ cuộn gió thổi tung bay xuất hiện băng sương thời gian dần qua bị đóng băng mà bắt đầu theo sát lấy là hai chân thân thể nhanh chóng liền có một đạo hàn băng kết đem toàn thân hắn cũng cấp đóng băng hóa thành một cái băng nhân người sáng suốt là phát hiện bị đóng băng tần chính vẫn như cũ là đang hít khí động tác của hắn cũng không cường liệt rất chậm chạp cho nên không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không tới đồng nhất miệng thiên địa tinh khí hết thể bị hắn áp bách vào thân thể ở trong tạm thời với tư cách lực lượng tự như cùng tạm thời đích thực nguyên đồng dạng rầm rầm rầm băng yêu lang chạy như điên trong chớp mắt là đến cự ly tần chính 10 m địa phương xa tần chính ngươi nhất định phải chết vân đoá hương phấn gò má cũng đỏ lên trên mặt là không ức chế được vui sướng thúc giục băng yêu lang thẳng tắp hướng độ tới mắt thấy băng yêu lang tới rồi phụ cận không được tần chính muốn chết rồi không thể để cho hắn chết hắn là có khả năng biết cựu sát thần liên kinh bí mật người mau cứu hắn một ít cao thủ võ đạo từ trong cửa hàng lao tới muốn đi cứu những người này cũng là hướng về phía cựu sát thần liên kinh tới vì phi làm vậy cho cực phẩm yêu nghiệt vương ra thậm chí Đông Hải Vương phủ người đều chẳng biết từ chỗ nào xuất hiện ngay vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện tạch, tạch, tạch. một mảnh miệng vết rách đột ngột ở tần chính quanh thân đóng băng thượng diện xuất hiện và ảnh ngay sau đó một tiếng nổ vang này đóng băng lực lượng ầm ầm nổ tung vô số hàn băng mảnh vụn mang theo bén nhọn tiếng rít hướng bốn phương tám hướng bay bắn đi ra nếu không phải băng yêu lang mà nói vân đóa đều có thể bị kích thương hai bên vết tường trên mặt đất lún vào một ít vụ băng tần chính thân hình lại lần nữa hiện hiện ra lúc này băng yêu lang đã gần trong gan bất quá 4 năm em mở cự ly Mau tránh ra a. Tần Chính mau tránh a, người vẫn không thể chết. Tránh a, không thể nghịch kháng, Băng yêu Lang hung hãn không sợ chết, như thế sống tới, coi như là khí võ cảnh cao thủ ta cũng chưa chắc có thể chống lại. Đã xong đã xong, thằng này đầu hóc có vấn đề đi, đúng lúc này đều không tránh, chết để không, có cơ hội rồi. Tần Chính muốn chết rồi. Quay mắt về phía Băng yêu Lang hung hãn trung kích, chớ nhìn hắn chỉ là lực vũ cảnh, bực này không sợ chết sống tới, coi như là khí võ cảnh cũng rất khó chống tự xuống. Băng yêu Lang được xưng hung hãn nhất yêu thú một tròng, không sợ cường giả chính là điên cuồng mà chiến đấu cho đến chết. Tần Chính chỉ là lực vũ cảnh, như thế nào đối kháng? Ngươi chính là muốn chết đấy." Vân Đoa giữ tận thanh âm làm cho người không rét mà run. Nhìn Vân Đoa xem ra Tuấn Tú khuôn mặt hưng phấn mà vặn mèo, nhìn này băng yêu giữ tận dáng vẻ, Tần Chính phiêu nhiên khí chất đột nhiên biến đổi, khí tức đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa lớn. Sợi tóc không gió mà bay phiêu hất lên, đem một chương góc cảnh rõ ràng khuôn mặt hoàn toàn hiện hiện ra, khỏe miệng vẽ ra một vòng khinh miệng vui vẻ, chắp hai tay sau lưng, mặc dù hắn chỉ có một em 8 độ cao, đối diện là cao hơn 2m bằng yêu lăng, tại thời khắc này mọi người lại sinh ra tần chính đang quan sát băng yêu lang cảm giác quá gì khí thế của hắn đã xảy ra biến hóa kinh người không còn là người mà là hổ khiếu sơn lâm ta là vương hổ vương núi cao ai là đỉnh ta hổ vương tần chính lúc trước hút đi vào một ngụm thiên địa tinh khí cũng mãnh lực phát động đi ra giữa mũi miệng sấm gió nổ vang hóa thành một loạt quần hổ đủ tiếng khóc chúng quanh màu lam nhạt khí băng tuyết bao trùm lấy không khí la lột, coi như hóa thành một mảnh dài hẹp hổ vương vậy cũng là tần chính xem hổ thái độ nguyên một đám hình ảnh đứng lại thận trọng từng bước chi đại tiểu thư không cần điên cuồng gào thét không cần hét giận dữ, chỉ là rất bình thản đối với băng yêu lang, nhẹ nhàng mà hô quát lên tiếng, ánh mắt chính là hồ vương, thanh âm là hồ vương, cái kia chính là hồ vương hạ lệnh, yêu thú vua mệnh lệnh, cùng dã chạy nước rút, hung hãn không sợ chết, cho tới bây giờ chính là bị tỷ dụ vì không e ngại tử vong, không e ngại cường giả, dốc sức chiến đấu mà chết băng yêu lang cùng mãnh đột tiến thân thể trật ngừng, cực nhanh đến cực tình biến chuyển, khiến cho trên lưng Vân đoán nụ cười trên mặt cứng ngắc cứng lại, thân thể của nàng cũng không chế không nổi muốn từ băng yêu lang trên đỉnh đầu lật cút ra ngoài, cũng may nàng phản ứng rất nhanh. Hai tay gắt gao bắt lấy băng yêu lang cổ của, lúc này mới không có mất mặt xấu hổ, cho dù như thế cũng làm cho Vân Đoá khó chịu ngũ tạng lục phủ lăn lộn đồng dạng. Trung quanh những người kia càng là thấy một hồi hoảng hốt, phản ứng không kịp, đều là ngây ngốc nhìn. Bọn hắn liền không rõ, băng yêu lang làm sao lại như vậy nghe Tần Chính mà nói, như dừng lại liền dừng lại, đây chính là hung hãn nhất băng yêu lang, cấp bậc không cao, hung hãn trình độ lại tương đối kinh người. Lại nhìn băng yêu mắt sói trong tràn đầy vẻ sợ hãi, thân thể cũng thỉnh thỉnh run rẩy. Tần Chính nhìn ở trong mắt, trong nội tâm một hồi thoải mái. Cái này là đấu hổ thế. Chân chính đấu hổ thế, mà không còn là đơn thuần dùng để công sát đơn giản như vậy, là muốn một người nội tâm vô cùng cường đại, do đó lấy khí thế áp bách người. Tùy tâm sở dục đem chính mình hóa thành yêu hổ vương. Đương nhiên ngoại hình là chút nào không một chút biến hóa, liền là một loại khí thế biến chuyển ở bên trong biến hóa. Ngươi ngươi dùng cái gì tà thuật? Vân Đoá hoảng sợ, nhưng hoàn toàn không phải yêu thú băng yêu lang cái loại đó nhận thức, nàng nhiều lắm thì có chút e ngại mà thôi. Tân Chính nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái, đưa tay phải ra, bàn tay mở ra, nhắm ngay băng yêu lang, tới tay là hồ vương, ánh mắt chính là hổ vương. Thanh âm là hổ vương, quỳ xuống. Bỉnh, băng yêu lang nữa cũng vô lực đứng thẳng, toàn thân thình thịch run rẩy té quỳ dưới đất, phát ra trầm thấp tiếng thảm thiết. Vân đoá mặt của nhất thời xanh biết, nàng tới băng yêu lang, băng yêu lang quỳ xuống, này không cung cấp cho nàng hướng tần chính quỳ xuống sao? Đây là một loại cùng loại với kỵ sĩ đại lễ tham viếng tự động. Chính là bởi vì quỳ lệ sự tỉnh, Vân đoá trong nội tâm đối với tần chính hận ý tới rồi không thể chịu đựng được nô nỗi, thời khắc muốn muốn trả thù, lần này đi ra ngoài mục đích đúng là muốn cho tần chính quỳ gối trước mặt cầu xin tha thứ đấy. Hôm nay rõ ràng cục diện lộn nàng quỳ xuống. Thần, Tần Chính thật là thần. Lại có thể điều khiển yêu thú, không thể tưởng tượng nổi, coi như là tuần thú sư cũng vô pháp làm được thiếu nữ thân vùi lấp đoạt mệnh đánh cuộc, Phượng phá tiểu tiêu. Tần Chính thần nhân a. Có người kêu sợ hãi liên tiếp, bị rung động thật sâu. Cũng có người nhìn ra môn đạo. Không, đó là một loại vũ khí, có ý tứ khí thế vũ khí. Loại vũ khí này lệnh Tần Chính như đồng hóa thân là yêu thú vua đồng dạng, yêu thú vua đối với yêu thú có tuyệt đối áp bách, tự nhiên lệnh băng yêu lang sợ hãi, nhưng nhân loại là không có mãnh liệt như vậy cảm thụ, cho nên không bằng băng yêu lang vân đóa phản mà không có như vậy e ngại. Vân Đoá ở Đại Viêm Đế Đô, nhưng mà một phương bá chủ, Tiêu Căng thành thành, lần này như là quỷ xuống vậy cử động, tất nhiên sẽ điên cuồng xuất thủ. Có người điểm phá mấu chốt. Thanh âm này còn chưa rơi xuống, chỉ thấy gần như nội điên Vân Đoá đột nhiên rút ra một ngụm lợi đao, từ băng yêu lang trên lưng của nhạy dựng lên, một đao hung tận đối với Tần Chính lồng ngực liền đâm tới. Tần Chính hai mắt hàn mang hiện ra. Tới tay là hổ vương. Tay trái của hắn như thiểm điện thò ra đi, một tiếng hổ gầm từ bàn tay không khí xung quanh rung động trong hình thành. Ầm. Tần Chính một phát bắt được này lợi đao. Đồng thời tay phải nắm tay bạo kích hướng Vân Đoá trước mặt bộ phận, nếu là đánh chúng, Vân Đoá chắc chắn phải chết. Nào. Thời điểm này, này đấu hổ thế chen ép Băng yêu Lang bị Vân Đoá như vậy một đấm yếu lập tức thoát khỏi vẻ này hổ vương khí thế áp bách. Tân Chính đối với cái này cũng là sớm có dự liệu, dù sao cảnh giới của hắn quá thấp, nếu là khí võ cảnh mà nói, sợ là có thể đem lúc này Băng yêu Lang dọa cho chết. Đấu hổ thế mạnh yếu, còn phải xem cảnh giới, thực lực vậy là đủ rồi, uy lực mới có thể lớn hơn. Xíu. U -u. Lại lần nữa đứng lên Băng Ưu Lang há mồm phun ra một đạo băng tiễn ám sát hướng tần chính mi tâm của. Tần chính vừa nghiêng đầu, thuận thế bên trái tay run một cái, đem vân đóa cấp ném ra ngoài. Ngao. Băng yêu lang cũng nổi điên, toàn thân khí băng tuyết điên cuồng mà la lột, muốn đóng băng tần chính. Bên phải chân trước cũng nâng lên, hung hăng chụp về phía tần chính đầu. Chân là hồ vương. Tần chính bay lên chân phải đón này, lộ ra bốn người thép cấu vậy móng vuốt sắc bén đâm vào. ầm. Hai hai chạm vào nhau, bộc phát ra một đoàn màu lam nhạt khí lãng, hướng bốn phía khuyết tán ra. Tần chính bị chấn động hướng, về, sau chợt ra đi 78 mét cự ly. Băng Yêu Lang thì là lui nhanh gần 20m, đóng băng trên mặt đất lưu lại bốn đạo móng vuốt sói vết cát. Lực vũ cảnh lớn thành chiến lực, không gì hơn cái này đi. Chương 20, ôn thần vô lại. Trên đường phố, thần Chính cùng Băng Yêu Lang giằng co, mà ở cách đó không xa, mặc công chúa Dĩ Nhiên chạy tới, xa xa ngắm nhìn, nàng lặng lặng yên nhìn, cũng chú ý tới phụ cận người vây xem trời cao đường. Thần Võ Đại Lục cao thủ đối xuất, tương tự ra ra năm đó cũng không e ngại thần minh chi chủ, Yêu tộc chi hoàng, Hải tộc chi hoàng cũng là có, những người này không có thể sẽ bình yên nghe theo lúc này tam hoàng mệnh lệnh. Không nói trước xuất thủ chúng ta đều bị giới mất, cho nên tần chính dù là khiêm tốn nữa, vui ở vương phủ, người ta muốn động thủ, cũng giống vậy. Trái lại chủ động đi tới, cao điều hiện thân, có thể khiến cái này người biết hắn không có sao. Ngọc liên viện không có bị người xâm lấn, ngược lại sẽ không tùy tiện ra tay đấy. Ừ, cái này cách làm vẫn còn có chút chỗ tốt. Mặc công chúa trong lòng suy nghĩ, thật tình không biết, chỉ có tần chính rõ ràng, hắn có một lực điểm, nhược điểm trí mạng. Một khi thật sự có người đến bắt hắn, hắn cũng chỉ có thể xong đời, không có cái gì cái khác khả năng. Nguyên nhân chính là hắn tu luyện cựu sắc thần liên kinh. Vũ mạch là cựu sắc thần liên, nếu bị bắt, rất dễ dàng đã bị điều tra ra, cho nên hắn không thể bị bắt, cho nên ít xuất hiện cùng cao điều đồng dạng nguy hiểm, tương đối mà nói, cao điều hơi đỡ một ít, cũng chỉ có thể làm như vậy. Băng yêu Lang, giết hắn cho ta. Bị ném cái mông sắc nứt ra vân đóa âm thanh tiếng xì, si. xì si âm thanh. Ngào. Băng yêu Lang phát ra cùng dã tiếng sói trù. toàn thân nhạt bộ lông màu xanh lam cũng theo gió nhi động, bốn phía khí băng tuyết thoáng cái bảnh chướng rất nhiều, hội tụ ở chúng quanh không ngừng mà la lộn, đỉnh đầu hình thành một cái màu lam nhạt băng truy chỉ vào liền hướng tần chính hướng đụt tới. lúc này băng yêu lang hung hãn tà hồ, giống tần chính cũng phát ra một tiếng hổ gầm, khí thế bùng nổ, hắn là người, nhưng xông tới đi ra ngoài mang cho người ta đánh vào thị giác, cái kia chính là một con quả vương, chân chính yêu thú vua. một người một sói tấn manh va chạm, tới tay là hổ vương, ầm tần chính nắm tay phải đối với này băng truy liền hung hăng đập xuống, nắm đấm bay vút ở bên trong, hổ gầm liên tiếp, không khí chung quanh rung động dữ dội lấy, đem khí băng tuyết để ép ra, một bên dưới, này băng truy liền đứt gãy một khối ẩm. Tần Chính quyền trái cũng bạo đánh tới, liên tục hai quyền, này băng truy vỡ vụt, chỉ còn lại có hơn 20 phân thức chiều dài vẫn còn, cũng là tráng kiện nhất địa phương. Nhưng là liên tục hai quyền bạo lực đánh cũng đập Băng Yêu Lang liên tục lùi về phía sau, Tần Chính mượn cơ hội này, chân phải nâng lên, nhắm ngay hung hang đạp xuống đi. Chân là hồ vương. Đến đây này băng truy triệt để bạo liệt, ngược lại là Băng Yêu Lang đỉnh đầu bị băng truy phản tác dụng đụng kích máu thịt bé bé, nhưng là vừa xuất hiện liền bị đóng băng rồi. Ngào, Băng Yêu Lang hung tính đại phát, há miệng cắn xé tới. Mỗi một viên sắc bén hàm răng chúng quanh đều có một đoạn so với phía ngoài màu lam nhạt khí băng tuyết còn phải hàn triệt mấy lần hơi lạnh còn vấn, khiến cho hàm răng uy lực càng thêm đáng sợ chín lần nhớ trường mới nhất. Tần Chính hơi hơi nghiêng người một cái, hai tay nhanh như tia chớp vậy tỏ ra, phanh một tiếng mắc kẹt băng yêu lang cổ của, chợt phát lực, cơ hồ tương, kỳ đầu cấp và xuống, sau đó mãnh lực ném đi, khổng lồ băng yêu lang liền bay ra ngoài, không đợi rơi xuống đất, Tần Chính cùng thân tiến bộ, một cái nhảy vọt bắn ra không trung, hai đấm nhắm ngay băng yêu lang bụng của liền cuồng bạo một kích. Va ảnh. Băng yêu lang nhất thời bị đánh đích lật bay ra ngoài sau khi rơi xuống rất co quắp một trận liền không có khí tức nhìn cũng không nhìn băng yêu lang tần chính liền cười ha hả đi về phía vân đoá. lúc này vân đoá đã trợn tròn mắt nàng sao cũng không nghĩ tới tần chính thậm chí ngay cả băng yêu lang cũng có thể giết chết còn như vậy dễ dàng những cái này bình nam vương phủ muốn xông lên trước lại bị người hữu ý vô ý cấp ngăn trở đương nhiên là đông hải vương phủ người tần chính đứng ở vân đoá trước mặt nữ nhân này bị ném xong bờ mông mau hư thối đến nay còn không có đứng lên ngươi ngươi muốn làm gì ta ta là bình nam vương con gái một vân đóa rung giọng nói ta nói vân đoạ à, ngươi ngực cũng không lớn, chả như nào đây không có đầu vóc đâu rồi. bây giờ là cục gì thế? hỏi thần võ đại lục, người nào chẳng biết cựu sắc thần liên kinh ở ngọc liên viện, ngọc liên viện là địa bàn của ai? ta tân chính địa bàn, ở tam đại đỉnh cao nhất nhân vật đến trước khi đến, ai dám động đến ta thoáng một phát? đừng nói ngươi vân đoá, coi như là cha ngươi bình nam vương, hắn cũng không dám đụng ta một đầu ngón tay. ngươi tin hay không? ai dám đụng ta? Tần chính ngẩng đầu, nhìn về phía trung quanh, lớn tiếng nói, ta liền dám nói, ta đem cựu sắc thần liên kinh đưa cho hắn có người còn đắm chìm trong ở tần chính bá đạo xuất thủ trong dung động, kết quả nghe xong lời này, không có đứng vững, khe ngã trên đất. Đừng người sẽ không tin tưởng. Vân đoá kêu lên. Tần Chính Phiên ngang nói, nói ngươi ngược nhỏ không có não, ngươi thật đúng là không có não, ngươi đã biết rõ nhất định không ai tin tưởng. Thần võ đại lục bao nhiêu người, dựa vào cái gì sẽ không có người tin tưởng? Nói sau, ngươi Bình Nam Vương phụ sẽ không đắc tội với người, người ta sẽ không nhân cơ hội bắt lấy lấy cớ này tiêu diệt ngươi Bình Nam Vương phụ. Ngươi còn thật ngây thơ. Tương tự bực này rõ ràng không thể nào, lại bị người ta tóm lấy tận lực đeo xấu. Cuối cùng diệt vong sự tình, đừng nói thần võ đại lục, chính là lớn viêm đế quốc chẳng biết phát sinh bao nhiêu chuyện, tứ phương vương không biết làm qua bao nhiêu những chuyện tương tự. Diệu Như cùng Vân Đoá, cho là tần chính chưa cho nàng hành lễ, muốn đưa hắn ném vào yêu hồ trong đám cho hồ ăn, đây coi như là lý do sao? Chỉ là một lúc hỉ nộ mà định ra, cũng bởi vì Vân Đoá sau lưng có một bình Nam vương. Đương nhiên, tần chính thật đúng là không có nếu muốn giết Vân Đoá, dù sao nữ nhân này là bình Nam vương con gái một, thật muốn giết hắn. Lúc này bình Nam vương liệu Lĩnh muốn bắt hắn báo thủ, bại lộ tu luyện cự sắc thần liên kinh chuyện tình, vậy thì thật nguy hiểm. Hắn vẫn không thể mạo hiểm săn hương cao thủ. Nhìn ngươi là một phụ nữ, lần này tha cho ngươi một mạng. Tần Chính đứng người lên, đi tới giữa ngã tư đường đường, hướng nơi nào vừa đứng. Hai tay chống lạnh ngắm nhìn bốn phía. Ta biết, trong các ngươi không thiếu cao thủ, thậm chí có so với Đại Viêm Đế quốc tứ vương vương cường hung hãn vô số lần cường giả. Ta cũng vậy rõ ràng, các ngươi tới mục đích là cửu sát thần liên kinh. Ta còn minh bạch, cho dù ta nói ta không biết cửu sát thần liên kinh ở nơi nào, các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên, hiện tại ta phải nói cho ngươi cửa. Hắn dùng tay điểm chỉ quanh. Chó nha cũng nghe rõ cho ta, ta hiện tại thì nói ta có cựu sắc thần liên kinh ở trên người, các ngươi thích tin hay không? Từ giờ trở đi, ai dám theo dõi ta, ai ngờ đối với ta âm thầm ra tay, ta thì nói ta đem cựu sắc thần liên kinh đưa cho hắn. Vô lại. Rất nhiều người trong đầu cũng nhảy ra như vậy hai chữ. Mặc công chúa nhìn ở trong mắt, âm thầm khơi mào ngón tay cái, thần chính đây là thật sự hết cách rồi, muốn chủ động đánh ra, bảo đảm ba vị đại nhân vật đã đến trước an toàn của mình, cũng đồng đẳng với bảo hộ vương phủ an toàn. Vậy nghe Tần Chính tiếp tục nói, các vị đều là kinh nghiệm phong phú người, khẳng định minh bạch ta chỉ phải nói với ai đây, ta đem cựu sắc thần liên kinh đưa cho người nào, người nọ khẳng định không may, quản ngươi giải thích như thế nào, để bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra. Tất nhiên sẽ đối người nọ xuất thủ, đúng không? cho nên đâu rồi? các ngươi hiện tại coi ta như là ôn thần đi, người nào đụng ta, người nào con mẹ nó muốn không may. Còn một điều à, có ít người đoán trưởng tự nhận là kế hoạch chu đáo chặt chẽ, sẽ không bại lộ. vậy ta cũng chỉ có thể nói, ngươi cứ đến thử xem. Cựu sắc thần liên kinh truyền tình, lão vương gia ngay cả thân nhân của mình đều không nói cho. Có thể nói sắp chết cũng trông coi bí mật, chết tại sao mới như vậy vài năm, liền bại lộ, ngươi muốn là tự tin có thể không bại lộ. Cứ tới, ừ, ta vì muốn tốt cho ngươi, nhất định phải kế hoạch chu đáo chặt chẽ điểm, hiện nay đại viêm trong. Đế đô nhưng mà tụ tập thần võ đại lục vô số nhân viên tình báo nha. Nói xong những thứ này, hắn chắp hai tay sau lưng, đi bộ đi hơn 100m, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thò tay đem trên mặt đất một khối vụn băng nhặt lên, chớ cùng lấy ta, máy giày của ta hào hứng, để cho ta phát hiện, ta sẽ đem đồ đặc ném cho ngươi, ta liền nói bên trong cất giấu cựu sắc thần liên kinh xíu, u, không đều người khác mắng to vô sỉ, tần chính run tay ném ra ngoài thủ hộ chi lá chắn, phi thân lên, chân đạp thủ hộ chi lá chắn, kéo dài qua đường phố, không Chung nhìn khắp bốn phía, quát, chư vị yên tâm, không treo chọc ta, ta sẽ tùy thời hiện thân, cho các ngươi biết, không ai đối với ta âm thầm động thủ, ta cũng vậy không có âm thầm chạy trốn thời gian dẫn chuồn tạng cờ sở náo loạn, tiếng nói phiêu đãng, hắn là tiến vào một con phố khác nói, lúc này còn lệnh bút hai bên đường phố trong cửa hàng thoáng cái dũng man tiến ra, quá vô sỉ, thật là đồ đại vô lại, càng là ân thần có người giơ chân mắng to, có người cảm thấy buồn cười, có người nghẹo đầu suy tư, đều có bất động. mặc công chúa cũng rốt cuộc nhịn cười không được, nàng tự lẩm bẩm nói: vô lại, ôn thần, vô sĩ cách làm tới do người, rồi lại tỏ rõ mình thỉnh thoảng hiền thân, dùng để chứng minh không ai âm thầm sớm xuất thủ, hơn chứng minh mình không có chạy trốn, có thể nói năm đúng nhân tính. lúc này tần chính thật đúng là như ta có chút thay đổi cách nhìn, nói nhẹ nhàng linh hoạt, tần chính làm vẫn là rất cẩn thận. hắn liên tục xác định không ai theo dõi về sau, lúc này mới âm thầm tiến vào yến thính vũ trong tiểu viện, vào khỏi trong sân, giấu vào trong phòng. Tần chính lúc này mới thở dài ra một hơi, hắn một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Bên ngoài tỉnh táo là ở tận khả năng che giấu nội tâm khẩn trương. Dù sao hắn có một nhược điểm trí mạng, thật bất rồi, vậy thì bại lộ, cũng may ba vị đại nhân vật không có khả năng trì hoãn quá lâu, sẽ tới đấy. Đáng tiếc đến bây giờ còn không nghĩ tới như thế nào che giấu cựu sắc thần liên vì vũ mạch cái này nhược điểm trí mạng. Coi như là thật không ai âm thầm xuống tay với ta, đợi đến ba cái đại nhân vật đã đến, cái loại đó đỉnh cao nhất cao thủ, liếc đoán chừng có thể nhìn đến ta trong cơ thể có cựu sắc thần liên đi. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Nhưng chuyện thế này không thể dựa vào người khác, chỉ có thể dựa vào mình. Bằng không thì liền bại lộ, mà tự chính mình có cái gì? Sớm mở ra này hổng sắt. Hắn đang do dự tầm đó, để lên bàn ngón tay của và chạm vào đồ đạc, nhìn lại, rõ ràng là một phong thơ. Tin là Yến Thính Vũ lưu lại. Tần Chính mở ra, trong thư chỉ có vẹn vẹn mấy chữ. Có chuyện rời đi, chờ ta trở về. Cuối cùng là Yến Thính Vũ đặc thù gân ký. Tần Chính lúc này mới kiểm tra trong tiểu viện những phòng khác, kể cả một gian mật thất dưới đất, quả nhiên không có Yến Thính Vũ tung tích hắn liền ở lại trong mật thất suy tư như thế nào che giấu cựu sắc thần liên vị vũ mạch chuyện tình chuyện này không giải quyết nhất định bại lộ đem chính mình nắm giữ toàn bộ hết gì đó cũng cấp tổng hợp hy vọng có thể tìm được biện pháp giải quyết thần lan tê xì tê loạn cho đến ngày kế giữa trưa tần chính cũng không nghĩ ra một chút biện pháp tiến thính vũ vẫn là không về thật sự là không có đầu mối hơn nữa cựu sắc thần liên kinh trong cũng không còn ghi lại che giấu mà nói làm sao bây giờ đâu này tần chính cho mày thật sự là không có đầu mối hắn vẫn không thể đi hỏi thăm người bên ngoài. Như vậy thì có thể bại lộ cựu sắc thần liên kinh, hắn cũng không phải không tín nhiệm, mà là nhiều người biết, là hơn một phần bại lộ nguy hiểm. Nhất là bây giờ cái này càng ngày càng phức tạp cục diện, một chút xíu sơ hở đều có thể dẫn phát không thể vãn hồi hậu quả. Hết cách rồi, chỉ có thể nhờ giúp đỡ này hộp sắt rồi. Hộp sắt là lão vương gia để lại cho ta, đã muốn ta ở nguy nan lúc mở ra, có lẽ chỉ có biện pháp. Sau khi quyết định, tần chính liền đi tới nơi này mật thất một chỗ ngóc ngách, từ bên trái lần lượt vách tường bắt đầu đếm, đệ tứ bàn đá xanh, tương kỳ cậy mở, bên trong là trung không bày đặt là một dài 20 cm hộp sắt. Không sai, tần chính cũng không có đem hộp sắt đặt ở Ngọc Liên viện bên trong. Trong Vương phủ, quá nhiều người, tâm liền tạm, lại Ngọc Liên viện bên trong cũng không có đặc biệt dấu đồ địa phương, cho nên tần chính em thầm đem hộp sắt đặt ở Yến Thịnh phủ nơi này. Xuất ra hộp sắt, bắt đầu, bắt tay, rất nặng. Hộp sắt là màu đen, chính là chế tạo thần binh lợi khí cao nhất tài liệu ngân tâm thạch, vốn là màu bạc, về sau chế tạo thành hộp sắt về sau, nửa bôi thành màu đen. Điều này cũng làm cho khiến cho hộp sắt coi như là dùng thần binh lợi khí muốn muốn mạnh mẽ đánh vỡ cũng vô cùng khó khăn. Tần Chính là duy nhất nắm giữ lấy mở ra hộp sắt biện pháp người. Nhìn trong tay hộp sắt, trong đầu hiện lên 5 năm trước Lao Đông Hải Vương hấp hối lúc một màn, lúc ấy Lao Đông Hải Vương đem tất cả mọi người đuổi đi ra, duy chỉ có lưu hắn lại, ở trong vương phủ mọi người ánh mắt khắc thường xuống, hắn đi vào phòng, thấy là Lao Đông Hải Vương hồi quang phản chiếu bộ dạng, một khắc này, Lao Đông Hải Vương ý nghĩa vô cùng thanh tĩnh, lúc này là Đường Kim Đông Hải Vương đám người không có cảm thấy Lao Đông Hải Vương là hồ đồ gây nên nguyên nhân. Lao Đông Hải Vương lôi kéo tay của hắn, đem hộp sắt giao cho hắn, liên tục dặn dò, không phải là vương phủ nguy nan lúc không có thể mở ra. Liên một câu nói như vậy, Lão Đông Hải Vương lặp lại 7 lần, lần thứ 8 còn chưa nói xong, hắn liền không có khí tức. Mà nay vương phủ coi như là nguy nan sao? Đúng là không thể nói cỡ nào nguy nan, nhưng bản thân của hắn lại thật rất nguy hiểm rồi. Nếu là ta tới cứu vớt vương phủ, nếu ta cũng đã xong, tại sao cứu vất vương phủ lâu này? Tần Chính rút ve hộp sắt, mở ra đi. Chương 21: Vũ Trí. Lúc này hộp sắt quan hồ vương phủ vận mệnh, hơn là dùng để nhằm vào sở hữu tất cả nhất nhân vật đứng đầu cuối cùng vũ khí bí mật, Lão Đông Hải Vương đến cùng cấp để lại cái gì? Đây cõi lòng mong đợi Tần Chính dựa theo lão Đông Hải Vương cáo chi mở ra phương thức, lấy một giọt máu nhỏ xuống ở hộp sắt thực diện. Máu rót vào trong đó, lập tức liền có một đóa thần liên thành hình, ở hộp sắt mặt ngoài chậm rãi xoay tròn lấy. Khi thần liên hoàn toàn nở rộ, hộp sắt mặt ngoài truyền đến cơ quan đi lại tiếng vang. Bành mạch. Hai tiếng giòn vang về sau, hộp sắt ngay phía trên bắn ra một cái ước chừng 15 cm dài mở miệng. Đập vào mắt là một trang giấy, trên đó viết mấy câu. Tần Chính cầm lên sau khi xem, liền có chút há hốc mồm. Giấy nội dung rất đơn giản, đầu tiên chính là hỏi Tần Chính xác định Vương phụ nguyên an nhất định phải mở ra sao. Sau đó thì là nói là đền đáp tần chính giải cứu vương phủ nguyên an. Trong hộp sắt tầng sẽ có cựu sắc thần liên kinh. Đặc biệt yêu cầu tần chính muốn ở vương phủ nguyên an sau khi giải trừ mới có thể tu luyện cựu sắt thần liên kinh. Nếu không cựu sắc thần liên vì vũ mạnh dễ dàng bị người phát hiện. Cuối cùng mới là mở ra hạ hai tầng phương pháp xử lý. 3. tần chính một tay lấy hộp sắt khép lại. Trong tay tờ giấy kia cũng cho đốt rủi. Sau đó đem hộp sắt lần nữa thả lại nguyên lai chỗ ẩn giấu. Lật người nằm ở trên giường. Hắn lúc này đầu góc hò hét loạn cào cào. Trong lúc nhất thời bình phục không xuống hầm nhan loạn. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu trường mới nhất. Vốn tưởng rằng Lão Đông Hải Vương sẽ lưu lại phương pháp phá giải, giờ thì tốt rồi, Minh Sắc điểm ra, cựu Sắc Thần Liên vị Vũ Mạch dễ dàng bị phát hiện, phải chờ tới Vương phủ Nguy Nan giải trừ, đi thêm tu luyện. Hắn cũng không có biện pháp. Hết lần này tới lần khác Tần Chính đã sớm tu luyện cựu Sắc Thần Liên kinh. Làm sao bây giờ? Hiện tại để lại cho Tần Chính phản phất chỉ có một con đường, cái kia chính là chạy trốn. Trốn sao? Chạy, ta còn là Tần Chính sao? Lão Đông Hải Vương, đương kim Đông Hải Vương Mà công chúa cao thấp đời thứ ba người đối với ta ân trọng như núi, coi như là có một tiểu thương rồi tần giật để cho người ta buồn nôn, nhưng ta cũng là bị người ân huệ, vẫn là trọng ân, ta sao có thể đi? Không đi, nhưng có thể chính là cái chết. Không thể tưởng được ta tần chính lại để cho đối mặt như vậy lựa chọn. Cũng thế, người sống cũng nên không phụ lòng lương tâm của mình, cùng hắn thoát được cái mạng. Mỗi ngày lương tâm khiển trách trong vượt qua, không bằng an tâm tìm kiếm biện pháp giải quyết. Ngoại vật rất khó tìm đến che giấu phương pháp, không có thể ta bản thân không thể. Ta huyết mạch kỳ lạ thần bí, chưa chắc không được vừa nghĩ tới huyết mạch của mình, nguyên bản cảm thấy vô vọng tần chính lật người ngồi dậy, hai mắt bắn tán loạn tinh quang. huyết mạch đặc thù chỉ có hắn từ thân rõ ràng nhất, hơn nữa cửu sắc thần liên vị vũ mạch, hắn tu luyện căn bản chính là huyết khí đầy đủ tràn đầy. nghĩ tới đây, tần chính lung tung tâm thần hơi bình phục. khi tiếp xúc ngay ở chỗ này tu luyện, muốn muốn mượn huyết mạch để che giấu cửu sắc thần liên vị vũ mạch, hiện tại hiển nhiên còn không được, bởi vì huyết mạch rèn luyện có hạn, còn chưa khai phát ra cái khác cảo diệu. hắn liền ở trong mật thất tu luyện, có hy vọng luôn sẽ cho người tràn ngập độc lực. Tống Chi Tần Chính đối với tương lai mình võ đạo tràn đầy khát vọng, dù sao tu luyện Cửu Sắc Thần Liên Kinh, nếu là vượt qua này cửa ải khó, hết thảy đều có khả năng. Cho nên hắn tu luyện phá lệ ra sức. Cứ như vậy, hắn ở đây yến tính vũ trong tiểu viện khổ tu, cũng là đang chờ đợi yến tính vũ trở về. 10 ngày sau, Tần Chính như nguyện hoàn thành đột phá, đạt tới Lực Vũ cảnh đại thành nông nỗi, cự ly khí võ cảnh tu ra chân nguyên, còn kém từng bước. Quả nhiên là cảnh giới càng cao, đột phá càng khó. Lực Vũ cảnh sơ cấp, trung cấp, thậm chí cả cấp cao, đột phá đều là dùng ngày qua tính toán đấy, lúc này đến đại thành mà bắt đầu phải dùng tháng tới tính toán. Mọi người nói đến thiên vũ cảnh lấy năm đo lường coi là thần vũ cảnh sơ cấp đến thần vũ cảnh đại thành là dùng trăm năm vì tính toán đơn vị đấy. Không biết ta sẽ như thế nào thị trường thiên kim trở thành tàn hoa bại liêu, ta ác lang ít kiềm chế một tí. Lúc tu luyện chính là không ngừng mà thổ nạp thiên địa tinh khí, rèn luyện huyết mạch. Lần này đột phá càng là mượn nhờ đột phá sinh ra lực lượng tự đi luyện thể cơ hội, toàn bộ dùng để rèn luyện huyết mạch. Tần chính hoàn thành tu luyện liền kiểm tra huyết mạch. Hắn hiện tại đã không cách nào dùng bao nhiêu lần để hình dung rèn luyện huyết mạch số lần, bởi vì tu luyện đấu thế. Tăng thực lực lên, từng cái quá trình cũng sẽ rèn luyện huyết mạch. Trải qua trang nghiệm, lợi dụng Cửu Sắc Thần Liên lại lần nữa dẫn dắt huyết mạch tinh hoa, lại cũng không có thu hoạch gì. Dựa theo Cửu Sắc Thần Liên kinh thuyết pháp, chỉ có đại cảnh giới đột phá mới có thể lại lần nữa thông qua huyết mạch tinh hoa dung luyện ra một cây cựu Sắc Thần Liên, rồi sau đó hai cây thần liên dung hợp là một, sinh ra Thần Liên chi lực. Đúng rồi, Thần Liên chi lực sinh ra liệu sẽ thì có che giấu tác dụng đâu này. Cho dù Thần Liên chi lực không có, như vậy mượn ngưng tụ Cửu Sắc Thần Liên cơ hội, đi dẫn đạo huyết mạch tinh hoa che giấu cũng là có khả năng. Cái kia chính là nói, làm tiếp một lần đột phá, đạt tới khí võ cảnh là mấu chốt. Lúc này đây, Tần Chính tu luyện không bao lâu, Yến Tĩnh Vũ liền đã trở về. Trở về Yến Tĩnh Vũ khuôn mặt sụp đổ vô cùng chật, rất nghiêm túc. Hai người cùng trong phòng gặp nhau. Ta đã cho ngươi an bài tốt chạy trốn chi lộ rồi." Yến Tĩnh Vũ vừa vào cửa, liền nói ra. "Ngươi lần này rời đi lâu như vậy, là vì ta an bài trốn con đường sống hay sao?" Tần Chính ngạc nhiên nói. Yến Tĩnh Vũ khẽ nói, "Không là như thế, ngươi chẳng nào thì gặp ta rời đi lâu như vậy." Tần Chính trong nội tâm ấm áp. Hắn cảm động tại đây đại viêm đế đô sinh sống hơn 10 năm có lẽ trong vương phủ có người quan tâm hắn nhưng giống như yến thính vũ như vậy thổ lộ tình cảm bằng hữu nhưng lại phần độc nhất thính vũ thật rất cảm ơn ngươi tần chính nói khẽ chớ tạ ta ta cũng là vì về sau thường dùng máu của ngươi sớm tiền trả điểm thù lao thôi yến thính vũ nhíu môi tần chính cười cười ta không có ý định đi cái gì yến nghe mưa một chút tử búng lên nhìn chăm chăm tần chính ngươi muốn chết sao ngươi biết lưu lại sẽ như thế nào thần võ đại lục bốn bề trong ngoài tiêu điểm đều là ngọc liên viện lại có bao nhiêu Đông Hải Vương phủ cửu nhân muốn mượn cơ hội này tiêu diệt Đông Hải Vương phủ biết nhưng ta không thể đi Tần Chính ngẩng đầu cùng Yến Thính Vũ đối mặt ta chính là Lão Đông Hải Vương lưu lại giúp Vương phủ giải trừ nguy nan duy nhất chuẩn bị ở sau diệt Thế Tà Phi ngươi nói cho ta rõ Yến Thính Vũ đôi mi thành tù nhữ lên Tần Chính không có đối với Yến Thính Vũ giấu giếm Càng kẻ nói một lần nhất rồi nói ra Vương phủ đời thứ ba người đối với ta đều là ân trọng như núi ta nếu lúc này vứt bỏ bọn hắn đi ta không quá lương tâm mình cửa ải này ngươi quyết định Yến Thính Vũ trịnh trọng hỏi thăm quyết định Tần Chính rất nghiêm túc gật đầu. Vậy đại khái cũng là ta có thể cùng ngươi thành là chi kỷ nguyên nhân đi. Tiễn Thính Vũ ánh mắt có chút phức tạp, vừa mong đợi Tần Chính lưu lại, vừa hy vọng hắn rời đi. Tuy nói cha ta vì cứu Lão Đông Hải Vương mà chết, nhưng kỳ thực trước đó, Lão Đông Hải Vương đã cứu phụ mẫu ta đâu chỉ một lần à? Ta có thể nào rời đi? Tần Chính nói, lần này có thể vượt qua kiểm tra, ta coi như là không nợ vương phủ cái gì, phải ly khai Đại Viêm Đế đô, đi ra ngoài du lịch đại lục. Tiễn Thính Vũ cười nói, ta cùng ngươi à? Tần Chính cùng nàng nhìn nhau cười cười. bọn hắn nói nhẹ nhàng linh hoạt, cũng đều biết lần này chuyện tình quá mức trọng đại, hơi không cẩn thận đều có thể lệnh đại viêm đế quốc diệt vong, chớ đừng nói chi là một cái nho nhỏ Đông Hải Vương phủ rồi. Cùng Yến Tính Vũ nói chuyện với nhau không thời gian dài, Tần Chính liền rời đi. Cùng nhau đi tới, Tần Chính cũng là nên bên ngoài cẩn thận. Tuy nói thật sự là hắn dùng vô lại thủ đoạn hù doa người, nhưng tuyệt đối không thể đem tất cả mọi người dọa cho ở, cuối cùng có chút cùng hung cực các đồ, có chút liều mạng người, có can đảm ra tay với hắn ấy, cho nên Tần Chính tương đối cẩn thận, trong lòng bàn tay thủ hộ Chi lá chắn cũng là tùy thời xuất kích, chờ hắn lên không. Tần Chính như vậy đi ở trên đường phố. Tự nhiên là có người chỉ chỉ trò chòe, nhưng là hắn một quay đầu nhìn lại, lập tức những người kia liền sợ đến chạy đi, chỉ sợ lúc này Ôn Thần tùy tiện ném thứ gì liền kêu cựu sắc thần liên kinh các loại. Cảm giác này lệnh Tần Chính cảm thấy rất thú vị. Ôn Thần, ừ, rất tốt. đương nhiên Tần Chính cũng phát hiện, thật muốn giống một tiếng có người muốn giết hắn, đoán chừng cũng sẽ lao tới đấy, bất kể là phải cứu hắn, còn muốn nhân cơ hội hạ thủ, cho nên dưới ban ngày ban mặt cơ bản không nhiều lắm khả năng gặp nguy hiểm đấy. Hắn cũng không có trực tiếp trở về Vương phủ, ở Yến Thính Vũ nhà lúc đi ra đã tới gần buổi trưa, có chút đói liền xoay người tiến vào một quán rượu, lựa chọn gần cửa sổ ngồi xuống, điểm chút rượu và thức ăn, Tần Chính ngay ở chỗ này từ từ bắt đầu ăn. Ăn mấy thứ linh tinh, dựng thẳng lỗ tai, lắng nghe chung quanh nghị luận, về cựu sắc thần liền kinh đấy, Tần Chính thì là cười không nói. Mới ăn 6, 7 phần mới no bụng thời điểm, bên ngoài dĩ nhiên là mây đen rầm rảm, trời muốn mưa dã man nha đầu đánh lên yêu, tiểu tử, ngươi là của ta trường mới nhất. Phía ngoài đường phố cũng không nữa náo nhiệt. Tần Chính thấy vậy, lập tức đứng dậy rời đi, cũng không ăn cái gì. Khí trời, nhưng là giết người cấp người thời cơ tốt. Hắn cũng không muốn thật đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm, ít nhất có thể tận lực tránh né một ít có thể quay mũi nguy hiểm. Rời đi từ lâu, Tần Chính cũng là tăng thêm tốc độ trở về. Vương phủ cự ly nơi đây vẫn còn có chút xa, chưa về nhà, mưa đã rơi xuống, trên đường phố trở nên vắng ngắt, Tần Chính thì càng thêm cẩn thận, trong lúc quả có người lén lén lút lút theo sau, nhưng là xuất hiện Đông Hải Vương phủ người, thời điểm này liền cho thấy mặc công chúa lợi hại. Nàng an bài Đông Hải Vương phủ sẽ không xuất thủ trợ giúp Tần Chính đấy, chính là hơn 10 người, phân tán ra ra, cách xa nhau xa nhất khả năng, có hơn 100 thước xa. Như vậy nếu thật sự có người đối với tần chính động thủ, rất dễ dàng sẽ bại lộ, mà ra ánh sáng mới là tất cả người sợ hãi nhất, đương nhiên tần chính cũng không dám cam đoan không có dân liều mạng, cho nên hắn vẫn mượn cơ hội này, thất ra các người liên can, một mình rất nhanh trở về vương phủ. Mưa càng rơi xuống càng lớn, tầm mắt cũng nhận được rất lớn trở ngại, tần chính như trước vẫn có thể loang thoang thấy phía trước có người hướng hắn nơi này chạy tới, mượn mưa rơi hiểm hộ, chợt lách người tới rồi góc tường, hướng đường phố phía trước nhìn, là hai người, một cái ở phía trước lão đảo về phía trước, mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng còn có thể nhận ra là một phụ nữ trong tay dẫn theo một ngụm trường kiếm, thỉnh thoảng dùng kiếm chọe ở, làm như bị bị thương rất nặng. phía sau chi nhân thì là cười gần dẫn theo lợi đao đuổi theo, kẻ đuổi giết tốc độ cực nhanh, tựu như cùng xé rách màn mưa một đạo thiểm điện, trong thời gian ngắn là đến nữ nhân kia sau lưng, nữ nhân này chỉ có xoay người tới đánh nhau chết sống. đao quang kiếm ảnh bay lượn ở bên trong, kẻ đuổi giết đem nữ nhân kia giết liên tục bại lui, không ngừng mà thổ huyết. vân phong núi non trùng điệp đao vô tung. đột nhiên người đuổi giết kia hét lớn một tiếng, lật người lên, không trung xoay tròn, máy mưa gió nổ lên. Xuất hiện một mảnh chân không, như là thương long lật người, kinh thiên động địa một đao chém giết, nữ tử vô lực tranh né, chỉ có xuất kiếm phong ngăn cản, vậy nghe đương một tiếng, đao kiếm giao kích, tinh khí nổ bắn ra đánh rách mặt đất, chấn động hạt mưa gào thét bay vụt, một đao kia vai, đem nàng kia đánh cho phun ra một đạm máu tươi, thân thể không bị khống chế bay lên trời, hướng về sau cũng trèo ra hơn 20m. Kẻ đuổi giết dẫn theo lợi đao tật phong vậy vô giết tới, đợi cự ly nữ tử còn có 5 m thời điểm, này tật thân hình im bặt mà dừng, khóe mắt liếc qua liếc thấy một cái mông lung thân ảnh của, quay đầu nhìn lại cùng đứng ở góc tường ẩn nốt tần chính bốn mắt nhìn nhau. Bình Nam Vương cận vệ, Vân Tranh, Ngọc Liên viện, Tần Chính. Chương 22, biến hóa. Mà hắn cũng tại lúc này cũng nhận ra kẻ đuổi giết thân phận. Vân Tranh, Bình Nam Vương tiếp thân thị vệ, ý võ cảnh cùng giả, thuộc về gần với tứ phương vương cảnh giới đại cao thủ, thực lực mạnh mẽ, coi như là 10 cái tần chính cũng chỉ có thể bị nháy mắt giết chết. Ngọc Liên viện, cựu Sát thần liên kinh, Tần Chính. Lúc này Vân Tranh động tác kế tiếp chính là xoay người ngay mặt đối mặt Tần Chính, ngược lại không hề đi để ý tới vậy không biết sống hay chết nữ nhân muốn nguy hiểm, nghĩ rất tốt, thực tế lại không có khả năng tổng dựa theo nghĩ ra, loại ý này bên ngoài cũng cho ta đủ phải, về sau không phải là cực kỳ đặc thù sự tình, kiên quyết không thể một mình ra ngoài rồi. mà nay như thế hoàn cảnh, sợ là không có người đang phụ cận đi, coi như là ta nghĩ muốn kêu to, như vậy bàng bạc màn mưa thanh âm, tiếng sấm cũng rất khó khăn chuyển đi, lúc này Vân Tranh nếu động thủ với ta, liền cực kỳ không ổn rồi. Tần Chính nhanh chóng suy tư biện pháp, làm sao có thể đủ như Vân tranh kiên kỵ, không dám ra tới tay. một khi Vân tranh xuất thủ thế tất đem lâm vào trong tuyệt cảnh ma giáo thánh tổ vân tranh tần chính mở miệng không cần nhiều lời vân tranh hai mắt như điện nhìn chăm chăm tần chính ngay tại ta và ngươi đối mặt trong chốc lát này ta đã tra xét phương viên trăm mét bên trong không ai không ai không có nghĩa là của ta tiếng hô sẽ không truyền đi tần chính cười lạnh nói một khi bị người nghe được chẳng những ngươi chết người nhà của ngươi bình nam vương phủ đô muốn hoàn toàn bị săn bằng Xoát. vân tranh đột nhiên dơ lên lợi đao ánh đao ở lóe lên lôi quang dưới tàn mắt ra chói mắt hàn mang ta hoàn toàn chắc chắn ở ngươi âm thanh âm vang lên lúc nhất kích tất sát Suy. Tần Chính Nội tâm có chút khẩn trương, trên mặt lại không thèm để ý chút nào, "Ta nói Vân Chanh à, ngươi thật giống như quên một điểm." "Ta quên cái gì?" Vân Chanh ánh mắt của liền nhìn chằm chằm Tần Chính miệng, một khi có gầm rú ý tứ của, lập tức xuất kích. "Ta tình huống hiện tại đã như vậy rồi thủ, chẳng lẽ Đông Hải Vương tiểu cũng không sai phái cao thủ âm thầm bảo hộ ta sao?" Tần Chính cười híp mắt nói, "Ngươi bất quá là ý võ cảnh mà thôi, âm thầm bảo hộ người của ta, nhưng là cùng ngươi chủ tử Bình Nam Vương sản sàn nhau đích thiên võ cảnh cường giả, liền che giấu từ một nơi bí mật gần đó, chờ đợi ngươi xuất thủ." Một khi ngươi xuất thủ, này Bình Nam Vương phủ liền tao ưng rầu. Hắn dứt lời, thoáng cái phảng phất lâm vào tinh mịch. Chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng sấm. Hồi lâu, Vân Tranh khỏe miệng tràn ra mỉm cười, "Ngươi không nói, ta còn lo lắng, ngươi nói như vậy, ta ngược lại yên tâm, Đông Hải Vương phủ căn bản không có an bài cho ngươi hộ vệ, mà là ngươi phô trường thành thế. Ngươi muốn cho rằng như vậy, ta cũng vậy hết cách rồi, ngươi có thể xuất thủ thử một chút." Tần Chính tận lực để cho mình bung lòng. Xuất. đao chuyển động, lưỡi đao chỉ hướng Tần Chính. "Ta không tin ngươi." Vân Chanh cách không huy động lợi đao đối với Tần Chính liền bổ giết ra ngoài, đao nhanh như điện, đao khí phá không, hoàng bét. Tần Chính vội vàng tránh né, thì ra là trong nháy mắt này, nay nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, như cùng chết người nữ nhân đột nhiên lật người lên, cả người cũng hóa thành một đoàn kiếm vũ, đạo đạo kiếm khí cắt đứt hư không, coi như thay thế mưa sa, đánh thẳng đánh về phía này Vân Chanh, muốn chết. Vân Chanh giận dữ, người chuyển đao đi, cải biến công kích, hung ác một đao quét ngang, cong. Một đao kia liền đem kiếm kia mưa đánh tan, cùng trường kiếm va chạm, hai người này đồng thời du lên. Từng người phủ huyết, hướng về, sau rút lui, cô gái này rút lui bên trong, cặp kia xương mủ ngông lung trong con ngươi đột ngột dâng lên hai luồng thần quang, thậm chí ở tại con ngươi chỗ sâu cất giấu nào đó yêu thú giống như, chuyến ra làm cho người linh hồn đều phải run rẩy tiếng xi. Si. Xi si âm thanh, khiến cho Vân Tranh thân thể không khỏi run lên, ngay tại Vân Tranh muốn khôi phục lại sắp, nữ tử trong con ngươi thần quang chợt nổ bắn ra đi phụ tiên. Thời khắc nguy cấp, Vân Tranh thể hiện ra cường giả phong phạm, lợi đao nghiêng quét. Phúc. Vân Tranh phong sát một vệt thần quang, một đạo khác lại một lần xuyên thủng độ ngực của hắn, từ sau vắc bắn đi ra. Lúc này sóng xung kích đem Vân Tranh cấp xung hướng về sau rút lui, nặng nghề đụng vào bên trái trên vách tường. Nàng kia hoàn thành một kích này, ngửa mặt ngã sắp xuống, ngắt đi. Đứng ở góc tần chính lóe lên đọc công phu liền làm ra quyết định. sắt Lúc này Vân Tranh dĩ nhiên xác định chung quanh không ai, thế tất yếu đối với tự mình động thủ đấy. Đã như vậy, không nhân cơ hội giết hắn, như vậy mình liền nguy hiểm. Cho nên ở nữ tử một kích bị thương nặng Vân Tranh thời điểm, này mới tận lực buông lỏng mê hoặc Vân Tranh tần chính khí thế tùy theo biến đổi, mãnh liệt hít một hơi, thiên địa tinh khí hội tụ lòng bàn tay phải búng ra thủ hộ chi lá chắn cơ quan thủ hộ chi lá chắn ở tại trong lòng bàn tay chính là bắn ra mỏng như cánh ve lơn đao. hơn nữa xoay tròn cấp tốc lên xiu uu tần chính ngón tay một điểm thủ hộ chi lá chắn liền siêu cao tốc xoay tròn lấy cắt đứt màn mưa hướng vân tranh bay đi cùng lúc đó tần chính cũng cùng tiến lên giống một hít một thở khí thế như hổ không có cô ý phát ra tiếng vang hắn lần này chạy nước rút vẫn như cũng là kiếp nổ không khí hình thành trầm thấp hổ gầm cả người hắn tựu như cùng một cái xuống núi hổ vương dễ như trở bàn tay chạy nước rút quá khứ lông ngực bị đục lỗ, gặp gỡ bị thương nặng vần tranh cũng không từng suy giảm tới trái tim, nhưng cũng là thân chịu trọng thương, cơ hồ đã bất tỉnh, vừa mới mượn nhờ vách tường ổn định thân hình, liền cảm giác được nguy hiểm tới rồi, hắn cắn răng, trở tay một đao quét ra đi, đưa một tiếng, liền đem thủ hộ chi lá chắn cấp đánh bay, bản thân của hắn phát lực dẫn động miệng vết thương, lúc này lại lần nữa phun huyết, xương ngực phảng phất muốn đứt gãy, ngũ tạng lục phủ cũng lan, lộn vậy thống khổ. Cùng lúc đó, tần chính như là yêu hổ vậy, hai đấm mang theo một loạt hồ gầm, bạo kích tới, không biết tự lượng sức mình, cho dù thân chịu trọng thương giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Vân tranh giữ thật quát, huy động quyền trái nên kích. ầm! Tần chính lúc này bị chấn đắc hai tay đều có đứt gãy cảm giác, đau kêu một tiếng, lui về phía sau hơn mười bước. trái lại Vân tranh càng là kêu thảm một tiếng, thò tay vụm lấy miệng vết thương, nhìn hắn tay trái đỏ ửng cũng là máu me đầm đìa. ba hành phi chuyện, lui về phía sau Tần chính lấy tay nắm vào trong hư không một cái, bị Vân tranh đánh bay thủ hộ chi lá chắn vừa mới xoáy đi một vòng rơi trong tay. sau đó thân thể chuyển động, mãnh lực đem thủ hộ chi lá chắn ném ra ngoài đi. giống, hồ găm hai. Yêu hổ hiện lên ở thủ hộ chi lá trắng giữa diện, đây là đấu hổ thế. Vân Tranh nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa vung đao phách trảm. Ầm. Tức giận chính hắn một đao đem thủ hộ chi lá trắng cấp đánh cho ngã rơi xuống mặt đất, đao rơi xuống, Tần Chính cũng lại lần nữa vọt tới phụ cận, nắm tay phải mang theo tiếng hổ gầm, hung tận đập tới, chạy thẳng tới Vân Tranh miệng vết thương, Vân Tranh giữ tận lấy vung quyền phong ngăn cản. Ầm. Lần này đối kháng, Tần Chính chưa từng bị đẩy lui, ngược lại là Vân Tranh bị văng hướng sau lưng vách tường lại lần nữa va chạm, kịch liệt đau nhức dưới, ý thức có chút mơ hồ, Tần Chính nhân cơ hội hai đấm bạo kích dầm dầm dầm trong khoảnh khắc chính là hơn 10 quyền mặc cho vân tranh cường hãn cũng bị tần chính cắt đứt xương ngực, làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ đánh chết vân tranh về sau tần chính thở hổn hển rút lui hai bước trên người có nước mưa còn có mồ hôi cái kia thần kinh căng thẳng mới hơi có chút tuồng thị thò tay nắm lên thủ hộ chi lá chắn liền phải ly khai đi hai bước quay đầu lại nhìn một chút này hôn mê nữ nhân cuối cùng không phải lãnh huyết chi nhân a mặc dù bởi vì ngươi để cho ta lâm vào hiện cảnh nhưng cuối cùng thời điểm ngươi rõ ràng có thể đợi đến vân tranh ra tay với ta về sau lại ra tay như vậy hiệu quả cao hơn, lại lựa chọn sớm xuất kích, coi như là đã cứu ta. Tần chính đi qua, đem cô gái này ôm, trở về vương phủ. Ngọc liên viện chiếm diện tích rất lớn, gian phòng lại không coi là nhiều. Tần chính đem cô gái này dẫn vào gian phòng của mình, tương kỳ đặt lên giường. Trước khi bị thương nặng, thêm với lại là ở trong mưa, cô gái trạng thái phi thường kém, sợi tóc thành tốn rán ở trên mặt, sắc mặt trắng bệnh không, có nửa điểm huyết sắc, như cũ không che giấu được này rung động lòng người tuyệt đại mà đẹp. Tần chính tại đây đại viêm đế đồ cũng là thấy qua vô số mỹ nữ, kể cả hiến thính ngũ, mặc công chúa đều là cực phẩm mỹ nữ cùng cô gái này so sánh, đều đang phải kém hơn một ít, lại cô gái này mặc dù là ở trọng thương bên trong, cho người cũng không phải thương tiếp cảm giác, mà là có một cổ anh vũ chi khí. Hắn áo quần sớm đã ướt đẫm, áp sát vào trên người, đem rung động lòng người thân thể cũng cấp hoàn mỹ buộc vòng quanh tới, có thể nói mê hoặc lòng người phách, kích thích phạm nhân tội. Nhưng là ở đằng kia cám dỗ ở bên trong, cô gái bụng, còn có vai trái miệng vết thương cũng là nhìn thấy mà dần mình. Tần Chính Thầm nói, "Cô nương, cứu người quan trọng hơn, chớ có trách ta cởi quần áo ngươi." Chương 1, chương 23 cách. Quyền 1 Chương 23: Ám cách. Tước đấm quần áo chảy ra nước mưa đem tần chính giường chiếu cung cấp nước, người bị thương như vậy đối với thân thể là đối với không đảm đương nổi đấy, tần chính lợi dụng một bộ cứu lằn của người ta thái, thò tay cởi mở ra cô gái áo quần. Ngón tay của hắn vừa mới va chạm vào cô gái áo quần, thậm chí không có cảm giác cùng làn da của nàng cách áo quần chạm nhau, rõ ràng hôn mê nữ tử đột nhiên mở to mắt. Biến hóa này dọa tần chính ngậy dựng. Người tỉnh thật kịp thời. Tần chính nhìn nữ tử, xác định thật sự của nàng là thanh tỉnh, ánh mắt rất trong suốt. "Cảm ơn." Thanh âm cô gái rất nhỏ, thiếu khí vô lực ta tự mình tới đi. Ngươi xác định mình có thể? Ừm. Tần Chính nún núm bay, đi ra ngoài, lẩm bẩm trong miệng, sớm biết như vậy ta liền sớm chuốt xuất thủ cơ áo rồi, bỏ lỡ cơ hội rất tốt ta. Nói chuyện, đi dạo, tản bộ, ra cửa. Nữ tử nghe vậy, cũng không chú ý, trái lại tâm tình khá hơn một chút. Đợi ở bên ngoài, nhìn này mưa to mưa to, xa xa chính là ngọc hồ sen, ngọc liên theo gió mưa lắc lư, bên cạnh đỉnh cô linh linh, mặc cho gió táp mưa xa. Tần Chính sinh ra bản thân tình cảnh chính là chỗ này trong mưa gió cô đỉnh cảm giác. Ta còn là nghĩ đơn giản vãi. Nguy cơ trừ nghĩ tới, còn có nhiều hơn không tưởng tượng được. Lần này đụng phải Vân Tranh liền đủ nguy hiểm. Vô số người chen chúc đến lúc này Đại Viêm đến đô, chỉ phải đi ra ngoài, liền khó bảo toàn gặp được nguy hiểm. Về sau cần phải càng thêm cẩn thận. Lần này ngoài ý muốn gặp gỡ làm hắn càng thêm ý thức được tự thân kinh nghiệm chưa đủ, cảm thấy lúc này có thể, vậy cũng lấy chân chính đi một lần, mới phát hiện, nghĩ đơn giản bãi. Như thế càng thêm như hắn ý thức được, lần này Cựu Sát Thần Liên kinh đưa tới nguy cơ, sợ là giờ mới bắt đầu. Vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết như thế nào che giấu Cựu Sát Thần Liên vì vũ mạnh đi này nguy cơ chưa trừ diện, thế tất khó có thể an toàn. Tần Chính rơi vào trầm tư trong, cũng không biết trải qua bao lâu, trong phòng truyền đến tiếng kêu, đánh thức trầm tư Tần Chính. hắn lúc này mới đi vào phòng, chỉ thấy nàng kia đã lần nữa thay đổi một bộ quần áo, thương thế cũng đều che giấu, mái tóc cũng sửa sang xong rồi, trên mặt tái nhợt dâng lên một tia đỏ ửng. Hiện nhiên lúc này trong tay nữ nhân có chữa thương, kỳ hiệu đang dược thậm chí ngay cả cái kia lướt đấm giường chiếu cũng cấp đổi mới rồi, còn của nàng quần áo đoán chừng đều đặt ở túi không gian rồi, hiện đang yên dựa vào trên giường. Ta là Ngọc Tú Hinh cảm ơn người đã cứu ta. Ngọc tú hinh nhẹn miệng cười, tự giới thiệu. người xinh đẹp như vậy sẽ không sợ ta đối với người làm loạn. tần chính rời cái ghế, ngồi ở bên giường. ngọc tú hinh nhiều hứng thú nhìn lấy tần chính, người tần chính còn không sợ ta là cùng người mưu đồ bí mật tiếp cận của ngươi. ta tại sao phải sợ người? tần chính nói, người biết ta là ai? người nào không biết vô lại ôn thần tần chính a? ngọc tú hinh dò xét tần chính, nghi ngờ nói, trưởng còn qua qua loa loa, coi như không được ôn thần đâu rồi. khanh khách, còn chưa nói xong, mình liền cười. người thật là tự lai tục rõ ràng nhạo báng ta. Tần Chính nói thầm trong lòng, ngoài miệng là nói, "Ta xem trong tay ngươi phải có chữa thương có hiệu quả đan dược đi, bao lâu có thể khôi phục? Sao đều phải chút thời gian đi." Ngọc Tú Hinh khuôn mặt có chút tạm đạm, "Ngươi thấy chỉ là của ta ngoại thương, điểm này tổn thương đối với ta không có nhiều ảnh hưởng, chủ yếu là nội thương." "Hả, ngươi là phải ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi rồi?" Tần Chính nói. "Chỉ có thể như vậy, ngươi muốn là lo lắng ta muốn mưu Đoạt Cựu Sắc Thần Liên Kinh mà nói, ta có thể đi." Ngọc Tú Hinh vẻ mặt nghiêm túc nói. Khoát khoát tay, Tần Chính nói, "Ngươi muốn đối với Cựu Sắc Thần Liên Kinh có hứng thú?" vậy thì ở tại chỗ này mình đi tìm có thể tìm tới coi như ngươi bản lãnh Ngọc Tú Hinh cười nói ta xem ngươi lướt gì người khác sớm chút đem Cựu Sắc Thần Liên Kinh tìm ra mang đi xin chào giải thoát đi bất quá ngươi tìm luận người ta đối với cái đó không có hứng thú không tin Tần Chính nhễu ngôi Cựu Sắc Thần Liên Kinh chính là Tam Đại võ kinh một trong muốn thành thần chỉ có Tam Đại võ kinh bên trong một bộ phận mới có thể sẽ có võ giả không có hứng thú ta biết ngươi không tin ta cũng không tiện giải thích chỉ cần phải nói cho ngươi cho dù là đem Tam Đại Ngũ Kinh để ở trước mặt ta ta cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Ngọc tú hinh thản như nói. Tần chính không che giấu chút nào trong nội tâm hoài nghi. Ngọc tú hinh lạnh nhạt tựa như, thích tin hay không. Không thảo luận cái vấn đề này, đoán chừng ngươi cũng đói bụng không. Ta đi làm ăn chút gì đấy. Tần chính đứng dậy rời đi. cứ như vậy ra ngọc liên viện. Ngọc tú hinh dịu môi nói. Lúc này Tần chính thật là đủ không câu chấp đấy. Không biết là chưa bao giờ có áp lực như hắn không ôm hy vọng, hay là thật không câu chấp. Từ phòng bếp làm một ít thức ăn, cấp Ngọc tú hinh đưa đi. Hắn phải đi căn phòng cách vất Bên ngoài mưa xa mưa như chút nước trong phòng thì là vắng ngắt. Tần Chính biết theo thần minh chi chủ, yêu tộc yêu hoàng, hải tộc hải hoàng lúc này tam hoàng sắp tới, nguy cơ càng lúc càng lớn. Hắn ở sâu trong nội tâm vẫn như cũng là đối nhau ôm cực đại hy vọng. Nếu là ngay cả mình đều không ôm hy vọng, vậy thì thật không có hy vọng. Cho nên hắn ở đây ngắn ngủi thất thần về sau, liền tu luyện. Dĩ nhiên là lực vũ cảnh đại thành, bước tiếp theo chính là khí võ cảnh, tu ra chân nguyên, chân tránh bước vào võ đạo. Đối với cái này cái, Tần Chính càng là tràn ngập mong đợi. Mưa này rơi xuống ba ngày, những tháng ngày tiếp theo. Tần Chính cũng là từ ngẫu nhiên đã đến Mặc Công chúa này bên trong biết được, đại viêm trong đế đô đã hội tụ vô số cao thủ, trong đó chỉ là vượt qua tứ phương vương tiên võ cảnh cấp bậc, chính là vừa nắm một bó to, muốn Tần Chính phá lệ coi chừng, cái này cũng lệnh Tần Chính sẽ không dễ dàng ra ngoài rồi. Hắn ngay tại Ngọc Liên viện tu luyện. Trong lúc cũng là có người mưu toan tiến vào Đông Hải vương phủ, kết quả bị người đánh gục, người xuất thủ tự xưng đến từ thần minh, phục mệnh thủ hộ Đông Hải vương phủ, này mới khiến Đông Hải vương phủ có thể thủy chung chưa từng gặp phải xâm lấn. Ngoại nhân không cách nào đi vào, không có nghĩa là không ai đã đến. Tỷ như yêu tộc trong bát đại vương tộc phái tới một đời tuổi trẻ cao thủ, lục tục tiến vào chiếm giữ. Còn có đại viêm đế quốc thái tử cũng tiến vào chiếm giữ đông hải vương phủ. Hơn nữa vừa đến, chính là lâu dài ở trạng thái đối ngoại thuyết pháp là đại biểu đại viêm đế quốc nên đón sắp tới tam hoàng. Hơn nữa hắn là đại viêm đế quốc thái tử, ở đại viêm đế quốc bất kỳ địa phương nào cũng coi như là chủ nhân, đương nhiên không có cách nào ngăn cản hắn vào được. Còn lớn thông đế quốc, cùng đại hoa đế quốc cũng đều có thái tử đã đến, lại được an bài ở khác chỗ, không có tư cách tiến vào đông hải vương phủ. Lấy tần chính đối với lúc này thái tử nhận biết nhưng là không có nhiều hào cảm. Đại Viêm Thái tử cổ lạc ở Đại Viêm Hoàng thất tất cả trong hoàng tử lấy lánh khốc lấy sừng, không chỉ là giết người không chớm mắt, chủ yếu hơn chính là gây bất lợi cho hắn đấy. Cho dù là thân cận tri nhân, đều là không chút do dự diệt trừ. Tự nhiên lúc này Thái tử cổ lạc ở võ đạo phương diện cũng là thiên tài, nghe nói hắn từng bị thần minh chọn chúng, lại buông thai cho tiến đến thần minh cơ hội. Ta cũng nhắc nhở ngươi, từ giờ trở đi muốn phá lệ dự vương tinh thần, Đại Viêm Thái tử cổ lạc và ở vương phụ rồi. Hắn đây là nói rõ hướng về phía cựu sắc thần liên kinh tới thế tất yếu tới ngọc liên viện nếu gặp lại ngươi như vậy cái ngoại nhân tại đó này khó bảo toàn sẽ có ý kiến gì không tần chính trước tiên đến nhắc nhở ngọc tú hình không chính là một cái tiểu thái tử sao còn ngươi như vậy sợ hãi ngọc tú hình mãn bất tại hồ nói tần chính nghiêm túc nói ngươi không nên khinh thường rồi ngọc tú hình nói trong nội tâm của ta rõ ràng nàng nhìn trái phải một cái nhưng vấn đề là coi như là ta chú ý cũng vô dụng ngươi xem ngọc liên viện lại lớn như vậy cũng không có chỗ ẩn thân nếu là hắn đi vào siêu tầm cửu sắc thần liên kinh ta nghĩ muốn tránh né cũng không thể nào à nơi này có chỗ ẩn thân. Tần Chính đứng dậy đi tới giường chiếu trước, chỉ thấy hắn tự tay dưới giường dầm rào ảo trong chốc lát, giáp cơ quan trừ sụp đổ động thanh âm của. Sau đó liền thấy giường chiếu dựa sát lấy vách tường chậm rãi di động, xuất hiện một cái không gian, đại khái có thể làm cho một người giấu vào trong đó, không đến mức đã bị đè ép. Nếu là hai người, liền có chút khó khăn rồi. Còn có như vậy cái bí ẩn chỗ à? Ta ở nhiều như vậy thời gian, lại không có chút nào phát giác. Ngọc Tú hinh tức cười nói, đừng nói ngươi không có tra tìm, coi như là tra tìm, cũng rất khó khăn phát hiện. Lão Đông Hải Vương tuổi già thích làm nhất đúng là nghiên cứu những thứ này cơ quan các loại khá có tâm đắc đấy. Tần Chính nói, ngươi chú ý bên ngoài, nếu là phát hiện có người đã đến, liền giấu vào trong đó đi. Hắn cũng không còn mỏi mòn chờ đợi, liền đi trở về. Đêm khuya, Tần Chính còn đang tu luyện ở bên trong, mỗi ngày đều là tu hành tới dạng sáng. Đối với khí võ cảnh mong đợi, khiến cho hắn tu luyện càng thêm điên cuồng. Nhưng loại tu luyện này không còn là đang tu luyện chẳng không ngừng mà thi triển đấu hổ thế rồi, mà là lấy đấu hổ thế phương pháp hô hấp, ngồi xếp bằng trong phòng, càng không ngừng thu nạp thiên địa tinh khí thối luyện thân thể. Tranh thủ sớm ngày đạt tới Lực Vũ cảnh tối đỉnh phong. Giờ này khắc này, vạn lại câu tịch, không có một âm thanh. Tần Chính đã cảm thấy ngoài cửa sổ tựa hồ có cái gì chợt lóe lên, hắn cơ cảnh đình chỉ tu luyện, đi tới cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, liếc nhìn ở đằng kia góc tường chỗ bóng tối nổi trôi một thân ảnh. Hắn vị trí này, mượn này ngọc hồ sen trong thủy quang phản xạ điểm tích ánh chăng, nhưng mơ hồ thấy, đây là hắn lúc trước có cảnh giác, không đúng vậy khó có thể phát hiện. Ngưng tụ ánh mắt nhìn kỹ lại. Đại Viêm thái tử Cổ Lạc. Người này thật to gan, hiện nay vô số người tụ tập Đông Hải Vương bên ngoài phủ. Hắn rõ ràng thực có can đảm công nhiên đã đến, hơn nữa không phải lựa chọn cửu sắc thần liên kinh ở ngọc liên viện mới vừa bại lộ thời điểm. Tần chính có chút khiếp sợ thái tử cổ lạc can đảm, lòng của hắn không khỏi treo lên. Có can đảm thời điểm này đã đến, khó nói thái tử cổ lạc sẽ không động thủ với hắn khả năng. Dù sao dám lựa chọn cái này thời cơ đã đến, hắn có thể làm được cái gì? Thật sự không có cách nào đi suy đoán. Hắn nhìn trong chọc vào thái tử cổ lạc, chỉ thấy thái tử cổ lạc lặng lặng lơ lửng ở nơi nào, không ngừng mà kiểm tra tình huống chung quanh, cũng là lo lắng bị người phát hiện. Đúng rồi. Hắn là đứng lơ lửng giữa không trung. Lúc này Thái tử Cổ Lạc đã là thiên vũ cảnh, có thể tự do cao tưởng, hảo một cái cường hãn đại viêm thái tử. Tân Chính không thể không đối với Thái tử Cổ Lạc lao mắt mà nhìn. Đông Hải Vương cầm đầu tứ phương vương gia cũng không quá đáng là thiên vũ cảnh mà thôi. Đang trai nhìn một hồi lâu về sau, Thái tử Cổ Lạc giống như ưu linh, bay xuống ở Ngọc Liên viện bên trong một cái tiểu khóa viện ở trong, đó là lao Đông Hải Vương chỗ ở. Không thể nghi ngờ, hắn là đi sưu tầm cửu sát thần liên kinh đấy. Tân Chính gión rén ra khỏi phòng, đi tới cách vách, thò tay góc cửa. Tới tay còn không có đụng phải cửa, gian phòng liền mở ra, Ngọc Tú huynh một tay lấy Tần Chính kéo vào giữa phòng. Người phát hiện, Tần Chính khá hơi kinh ngạc. Hắn còn không có lúc tiến vào, ta liền cảm ứng được. Ngọc Tú huynh tùy ý nói. Tần Chính thầm nói lúc này Ngọc Tú huynh nhất định trong tay nắm giữ đặc thù thủ pháp, cảm ứng nguy hiểm, thật giống như trước khi rõ ràng hơn mê, hắn tự tay cởi áo, cũng có thể trước tiên tỉnh lại đồng dạng, khó trách nàng đối với chính mình nhắc nhở phải cẩn thận thái tử cổ lạc, không thèm để ý chút nào. Cô gái này không đơn giản a. Ngươi giấu đến đi vào bên trong đi. Tần Chính đối với này mở ra ẩn nút khoảng trắng diễu diễu môi. Ngọc Tú Hinh cũng không còn chối từ, liền đi vào trong đó, nằm ở trong đó. Lúc này độ cao ngay cả ngồi cạnh đều không được. Ngươi cũng tiến vào đi. Ngọc Tú Hinh nói: Ta. Tần Chính chỉ vào cái mũi của mình, ngươi muốn cho ta tiến đi, chiếm ta tiện nghi A Ngọc Tú Hinh bị tức điên rồi, ta còn lo lắng cho ngươi chiếm ta tiện nghi đâu rồi? Ta là lo lắng này cổ lạc gây bất lợi cho ngươi. Hắn lựa chọn lúc này âm thầm đã đến, rõ ràng cho thấy bắt lấy nhân tính ngược điểm. Nhận định thời điểm này, không ai dám tới Ngọc Liên Viện. đã Hàn tới. Thế tất yếu tìm được Cựu Sắc Thần Liên Kinh, tìm không thấy, nhất định ra tay với ngươi, có lẽ sẽ không giết ngươi, nhưng nhất định sẽ dùng các loại thủ pháp ép ngươi nói ra người cũng biết đồ đạc. Tần Chính tưởng tượng, cũng đúng. Nhất là hắn Cựu Sắc Thần Liên vì Vũ Mạch, cổ lạc nếu thật ép hỏi hắn, tất nhiên sẽ phát hiện. Dù là cổ lạc ép hỏi khả năng vì 1 phần trăm tỷ lệ, vậy cũng nguy hiểm a. Vì vậy hắn cũng tiến vào này khoảng trắng. Vừa vào trong đó, thân thể hai người liền dán thật chặt ở cùng một chỗ. Tần Chính lung túng nói, cái kia, để cho ngươi chiếm chút tiện nghi, có thể không muốn tái máy tay chân. Ngọc Tú Hinh đột nhiên rất muốn ở tần chính trên người cắn một cái. Chương 1, chương 24 Thái tử cổ lạc. Quyền 1, chương 24, Thái tử cổ lạc. Ám cách ở trong, hai người nam nữ chặt dính vào cùng nhau, Ngọc Tú Hinh đầy đích lưng nông gần như đè ép ở tần chính trên người của, lúc này để cho hai người đều có điểm mất tự nhiên. Ngọc Tú Hinh hít thầm một hơi, vững vàng quyết tâm thần, loại kinh nghiệm này cũng là từ hồi đẻ ra lần đầu tiên lần. Ổn ổn định tâm thần, ngay sau đó Ngọc Tú Hinh đối với bên ngoài nhẹ nhàng một chảo, chỉ thấy vốn là không có cái gì căn phòng của bên trong đột ngột xuất hiện từng đạo tế lưu không có vào trong tay của nàng, cuối cùng mới nhấn cơ quan, khiến cho ám cách che dấu đấy, ám cách bên trong tối om đấy, đưa tay không thấy được năm ngón, hô hấp của hai người là lẫn nhau rõ ràng có thể nghe, thân thể chặt liên tiếp, càng là phá lệ mất cảm, mấy người đó là làm gì? Tần Chính thật sự cảm thấy áp lực, liền hỏi, rời đi thoáng một phát lực chú ý, đó là của ta mùi thơm của cơ thể, Ngọc Tú Hinh thanh âm có chút phiêu hốt, ta ở chỗ này thời gian không ngắn, trong phòng khẳng định lưu lại khí tức của ta, này cổ lạc muốn đi qua, thế tất có thể phát hiện, Tần Chính thầm teo không khéo ngay cả cái này đều đã nghĩ đến, hơn mấu chốt chính là ngay cả cái này cũng có thể hưu pháp tử giải quyết, đúng là lệnh tẩn chính có mở rộng tầm mắt cảm giác, càng phát giác ngọc tú hình không đơn giản, nhưng hắn không có hỏi, nữa không đơn giản có thể làm gì, sắp tới tam hoàng trước mặt, hết thể không đơn giản cũng biến thành vô cùng đơn giản. Hai người lại lâm vào trong yên tĩnh, bọn họ đều là đem lực chú ý đặt ở trên lỗ tai, lắng nghe bên ngoài. Cho dù như thế, vẫn là không tự chủ có chút biến hóa. Nữ nhân cảm nhận được nam nhân cường tráng lồng lực, còn có hô hấp không ngừng mà phun ở bên thai cổ khiến cho trong nội tâm nàng có chút hoang mang rối loạn đấy, này hơi nhanh hơn tiếng tim đập liền truyền tới rồi. Nam nhân cũng là không chịu nổi, sôi tóc ở cái mũi ở giữa, Ngứa một chút, đầy đà đích lưng ngông dựa sát, càng là kích thích nhân tâm sinh hạ tư chút bất chi bất giác thân thể liền đã xảy ra có chút biến hóa, khiến cho Ngọc Tú huynh vốn là có điểm nhẹ trộn lẫn thân thể càng là kinh run lên một cái. Cái kia, ta, Tần Chính lung túng không thôi. Không đợi hắn nói xong, Ngọc Tú huynh phản tay nắm lấy Tần Chính cánh tay, hai ngón tay phát lực, nhất thời đau Tần Chính nghe răng niết miệng, rất muốn kêu ra tiếng, vậy nghe Ngọc Tú huynh cười nói, cái kia ta cố ý, vừa dứt lời, tần chính liền cảm ứng được ngọc tú huynh thân thể đột nhiên căng thẳng, lập tức rõ ràng thái tử cổ lạc đi vào phòng rồi. lúc này ngọc tú huynh chính là cường võ cảnh cường giả, vượt qua xa tần chính có khả năng so với, hơn nữa nhìn đủ nắm giữ kỳ diệu thủ đoạn, cũng có thể rõ ràng, đối với cảm ứng thái tử cổ lạc vẫn là vô cùng rất có nghề, có một bộ đấy. tần chính tập trung tinh lực, vang hai đi lắng nghe, kết quả là tiếng động đều không, căn bản phát hiện không đến cổ lạc tồn tại, ngược lại là ngọc tú huynh hô hấp đều phải đình chỉ. tư vị này lệnh tần chính tương đối không thoải mái ngay cả nữ nhân cũng không bằng, càng là kích thích hắn võ đạo chi tâm kiên định. Một hồi lâu, vậy nghe thái tử cổ lạc thanh âm của truyền đến đi vào, kỳ quái, tần chính rõ ràng không có ở ngọc liên viện. Theo ta an bài ở đông hải vương phủ hồi báo, hắn cứ đợi ở chỗ này mới đúng. Lần này ta là tính sai, vốn là nghe được cựu sát thần liên kinh tin tức, liền mạo hiểm tu luyện tọa phép siêu hồn thuật, lúc này mới thành công. Nếu có thể bắt tần chính, kia sợ hắn cái gì cũng không biết, có lẽ cũng có khả năng từ hắn cùng với lao đông hải vương trao đổi trong suy đoán ra một hai, rõ ràng không có ở. Thái tử cổ lạc tự lầm bầm thanh âm truyền ra. Thanh âm này, tần chính nghe rất mơ hồ. Lúc này, ngọc tú huynh rũi tay đe chặt tần chính miệng, không cho hắn phát ra chút nào thanh âm. Hơn nữa mình ngừng thở. Nếu không phải tần chính có thể cảm giác được này lửa nóng thân thể, thậm chí cho là nàng không có khí tức. Bên tai là truyền đến ngọc tú huynh thanh âm của thanh âm nhỏ nếu du ti, coi chừng không cần có bất luận cái gì tiếng động, hắn nhất định là phát hiện cái gì. Nghĩ đến ngươi ẩn nút trong phòng, cố ý nói như thế, hiện đang dùng xem hơi thuật, rõ xét hết, thể khả năng sinh mạng dấu hiệu. Tần chính nghe vậy cũng là nín hơi, hắn không hiểu cái gì các loại bí thuật, bí pháp ở nín hơi trước, nhẹ nhàng hút khẩu khí và ở trong đan điền cửu sắc thần liên thoáng một phát để hắn các loại kiểm tra triệu chứng bệnh tật giảm bớt rất nhiều. Đây là cửu sắc thần liên vì vũ mạch chỗ co đặc điểm. đương nhiên đây chỉ là một chút vũ mạch cơ bản đặc thù, chỉ cần là có chút đặc thù vũ mạch đấy, đoan chừng cũng có thể có đủ như thế, cũng chẳng có gì lạ. Ám cách ở trong tiến tĩnh như vậy, bên ngoài càng là liên ti tiếng động cũng không. Một hồi lâu, phòng cửa mở ra âm thanh truyền ra, ngọc tú huynh lập tức dùng tự thân biện pháp tới dò xét thái tử cổ lạc. Không phải cố ý, hắn đi thật là xác định Ngọc Liên viện bên trong không ai. Rời đi Ngọc Liên viện rồi. Đi nha. Theo sát lấy cơ quan trừ lộng tĩnh. Thanh âm này vô cùng nhỏ, ra khỏi phòng đoán chừng cũng nghe không được. Ám cách vừa mở, Ngọc Tú Hinh lập tức nhảy vọt đi ra. Tần Chính cũng đi ra, chỉ là sắc mặt rất có chút khó coi. Người phải cẩn thận. Ngọc Tú Hinh cũng hiếm thấy sắc mặt nghiêm túc lên. Hắn rõ ràng tu thành tọa phép siêu hồn thuật bực này kỳ diệu thủ đoạn. Tần Chính đối với cái này thuật từng có nghe thấy. Truyền thuyết tu luyện này thuật vô cùng nguy hiểm, coi như là một ít cái gọi là cao thủ cũng không có can đảm tu luyện. Nghe nói yêu cầu tu luyện giả linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, hơi yếu một điểm, không đạt tiêu chuẩn, tiếp theo tẩu hỏa nhập ma mà chết, tuyệt không có may mắn khả năng, chỉ khi nào tu thành ngải thuật, cũng là diệu dụng vô cùng. Toa phách, ảo diệu là tập trung một người linh hồn, vô luận là truy lùng cũng tốt, cự ly xa cảm ứng cũng thế, tóm lại bị khóa phế đấy, dấu ở ở ngoài ngàn dặm cũng có thể bị tìm được. Siêu hồn thì là đọc đến trí nhớ của một người. Tần Chính sợ hãi nhất chính là cái này. Hắn tu luyện có cựu sát thần liên kinh, một khi bị đọc đến trí nhớ, còn có cái gì bí mật? Tất nhiên bại lộ. Lần này không tìm được ngươi ta muốn hắn nhất định còn biết được đấy, ngươi có tính toán gì không? Ngọc tú hinh hỏi. ta chỉ có thể đi được tìm mặt công chúa rồi. Tần chính trầm ngâm nói. Ngọc tú hinh cười nói, ta lại có chủ ý, ngươi có thể rời đi a. Tần chính chỉ chỉ bên ngoài, hiện nay Đông Hải Vương bên ngoài phụ tụ tập bao nhiêu người, ngươi cũng đã biết, ta như thế nào rời đi? ngươi không biết? Ngọc tú hinh cao thấp dò xét Tần chính. ta biết cái gì? Tần chính khó hiểu. Ngọc tú hinh lại lần nữa tiến vào ám cách, sau đó không biết nhấn cái gì. vậy nghe một hồi tiếng động rất nhỏ truyền đến, này ám cách phía dưới lại nứt ra xuất hiện một cái mà nói làm sao ngươi phát hiện tần chính giật mình nói hắn ở chỗ này lâu như thế cho tới bây giờ không nghĩ tới ám cách phía dưới lại là mà nói thật không biết ngọc tú hinh hồ nghi nói tần chính hai tay bày ra ta nếu biết làm gì thống khổ với ngươi nhét chung một chỗ ngọc tú hinh ánh mắt trêu chọc hướng tần chính giữa hai chân nói ngươi thống khổ cái kia ta vào xem địa đạo mà nói đi thông ở đâu tần chính vội vàng tránh né ngọc tú hinh này xâm lược tính ánh mắt tiến vào ám cách trong lối đi không tính sâu thì ra là cách mặt đất hơn 30 em bộ dạng thẳng tấp hướng nam, ngọc tú hinh cũng cùng theo vào rồi, rất cơ cảnh đóng cửa ám cách, như bên ngoài cái gì cũng nhìn không tới. hai người liền dọc theo lối đi đi về phía trước, đến cuối cùng tần chính tính toán một chút cự ly, lúc này hình như là thành nam bên ngoài một chỗ trong rừng rậm, cho ngươi chạy trốn thiết kế đi. ngọc tú hinh nói, chắc có lẽ không đi, lão vương gia đều không nói cho ta biết. tần chính hai người liền tra tìm mở ra lúc này cuối cơ quan chỗ. một hồi lâu, tần chính mới phát hiện cơ quan vị trí, cùng này mở ra ám cách cơ quan cơ bản nhất trí, mở cơ quan phía trước phong bế địa mới chậm rãi bước ra, là được thấy xuyên thấu qua này xôn xuê cây cối cảnh lá, thiên không tàn nguyệt rát. đi ra mà nói, rõ ràng là ở thành Nam rừng rậm một chỗ chỗ tầm thường, lối ra vào chỗ với sườn núi nhỏ trong góc. ta còn đang vì khó khăn, làm sao ngươi rời đi Đông Hải vương phủ, lần này tốt rồi, có thông đạo dưới lòng đất. tần chính cười nói, thương thế của ngươi tốt hơn nhiều, không bằng rời đi đi, tiết kiệm rất lấy phiền thoái. hôm nay là thái tử cổ lạc, hai ngày nữa còn không biết vị nào lớn có thể đến đâu rồi, lưu lại quá nguy hiểm. ngươi không đi, ngọc tú huynh con ngươi tỏa ánh sáng. Theo dõi hắn, Tần Chính cười lắc đầu, "Ta không thể đi." Ngọc Tú Hinh làm như cảm khái nói, "Nam nhân có tỉnh có nghĩa không nhiều lắm. Đừng đem ta nói cao thượng như vậy, ta đều có chút không chịu nổi." Tần Chính nún núm bai, "Ta nói ngươi rồi sao?" Ngọc Tú Hinh ngẹo đầu, nhìn hắn, rất là thú vị dáng vẻ. Hai người nhìn nhau, cũng cười. Tại đây trong rừng rậm hô hấp lấy không khí mới mẻ, Tần Chính có muốn còn lớn tiếng hơn gầm rú phát tiết xúc động, trước khi giấu ở vương phủ, quá bị lẻn nén. "Ngươi đi đi, ta đi trở về." Một hồi lâu, Tần Chính nói với Ngọc Tú Hinh, "Ta vẫn không thể đi." Ngọc Tú Hinh nói: "Sẽ không coi trọng ta đi." Tần Chính ngẩng ngược ngẩng đầu, một bộ khí vũ hiên ngang bộ dạng. Ngọc Tú Hinh nhìn cũng không nhìn, dẫn đầu tiến vào mà nói, trong miệng nói: "Thương thế của ta còn chưa khỏe, một khi đi tới, lấy hiện tại thần võ đại lục vô số người chạy tới trạng thái mà nói, vô cùng có thể sẽ phát hiện được ta bí mật, vậy ta liền cựu tử vô sinh rồi." "Ngươi bí mật gì khẩn trương như vậy?" Tần Chính tiến vào mà nói, lối ra lần nữa đóng cửa. "Bí mật của ta chính là ngươi đưa cho ta Tam Đại Võ Kinh, ta đều không thèm khát liếc mắt nhìn." Ngọc Tú Hinh thản nhiên nói. Tần Chính nhíu môi, Hoàn toàn không tin. Đây chính là Tam đại võ kinh chống lại Tuế Nguyệt khảo nghiệm, từng có minh xác ghi lại, thông qua Tam đại võ kinh đột phá nhân thần chất gốc, thành tựu cùng Nhật Nguyệt đồng tại đích thực thần vô thượng võ đạo bảo điển. Rõ ràng không có thèm. Bất quá, trái lại nghĩ, nếu không phải thật như thế, tựa Hồ Ngọc Tú Hinh thật không cần phải ở lại Ngọc Liên viện, lúc này Ngọc Liên viện rõ ràng tính nguy hiểm đang lấy thẳng tốc độ tăng vọt. Địa đạo, mà nói, rất dài, hai người cũng không nói nữa. Đợi đi ra mà nói, đóng cửa ám cách, Thần Chính rời phòng trước, đột nhiên quay đầu hướng Ngọc Tú Hinh nói, ngươi nên là đang tu luyện một loại bí thuật đi mà không phải tổn thương không có tốt. Đang sửa sang lại giường chiếu Ngọc Tú hinh hồn nhiên chấn động, làm sao ngươi biết? Đoán mò." Tần Chính nói xong, liền đóng cửa đã đi ra, chỉ để lại Ngọc Tú hinh trong phòng kinh ngạc sững sờ. Tần Chính là đoán, nhưng là có căn cứ suy đoán, hắn tu luyện có Cửu Sắc Thần Liên Kinh, trong đó Cửu Sắc Thần Liên vị vũ mạnh, nếu có thể đạt tới đến khí võ cảnh, nhưng diễn sinh ra thần liên chi lực có chữa thương thần hiệu, tuy nói bây giờ còn không đạt tới, nhưng cũng đã gần bằng, lại hắn lúc trước vì che giấu khí tức, hút tiên điệu tinh khí, vận chuyển Cửu Sắc Thần Liên vũ mạnh liền phát hiện Ngọc Tú Hinh không có chút nào bị thương dấu hiệu, lúc này mới có này đoán. Đối với Ngọc Tú Hinh lưu lại, hắn cũng không để ý, đoán chừng dùng không bao lâu, vẫn là sẽ chủ động rời đi, địa phương nguy hiểm căn bản là không có cách mỏi mòn chờ đợi. Sáng sớm hôm sau, Tần Chính liền chạy thẳng tới Mặc công chúa chỗ ở. Đem thái tử Cổ Lạc chuyện tình nói một lần, không có chút nào giấu dếm, kể cả tòa phép siêu hồn thuật chuyện tình, như thế chính là muốn như Mặc công chúa để cao cảnh giác. Mà Mặc công chúa cũng đích thật là làm ra phản ứng, hơn nữa tương đối kịch liệt, trực tiếp tìm tới thái tử Cổ Lạc, phải đem hắn đánh ra đi lại đem việc này lưu ý vô ý điểm cho thần minh phương diện người, vì thế thái tử cổ lạc gặp gỡ cái gì, Tần chính không biết, dù sao từ nay về sau, thái tử cổ lạc bị giam cầm ở trụ sở ở trong, không được bước ra nửa bước. Tần chính mới tiêu hóa xong thái tử cổ lạc mang tới nguy hiểm, ngay tại ngày đó nhận được mệnh lệnh. Đông Hải Vương nhị phu nhân, mẫu thân của Tần giận cho mời. Chương 1, chương 25 thiên đấu mật la thuật. Quyển 1, chương 25, thiên đấu mật la thuật. Nội viện, Hồng Ngọc. Cát. Kể từ tiến vào lúc này là Vân Hồng địa bàn Tần chính đã bị La Vân Hồng gạt tại đó, từ đầu đến cuối không nói một câu bản thân nàng là ngồi ở một bên bình yên thưởng thức trà khoan thai tự đắc phảng phất đem tần chính quên mất tần chính cảm thấy thản nhiên la vân hồng như hắn đã đến đã chuẩn bị kỹ càng loại đãi ngộ này trong dự liệu cho nên tần chính tâm tính rất bình tĩnh cũng không có biểu hiện ra kinh sợ chỉ là rất hờ hững nhìn trước mắt hết thảy chứ la vân hồng bên ngoài còn có trung nhân nhân thân cao túc tầm một m 9 thân thể vô cùng to lớn mặc một bộ trang phục đem thể trạng hoàn toàn bày ra một trương mặt chữ quốc tấp phát căn căn dựng đứng lông mày hất mà chặt chẽ ánh mắt có chút ham sâu nhất đặc sắc là tay trái của hắn có sáu cả ngón tay. Tần chính nhận được người này, hắn là La Vân Hồng nhà mẹ đẻ La Gia đương thời gia chủ La Vân Bình, là La Vân Hồng anh em ruột. Trong một thời khắc, nguyên bản Tần Chính cho rằng La Gia chọn chờ mặt chưa từng nghĩ La Gia gia chủ lại có thể biết tự mình đến đến Đông Hải vương phủ, hơn nữa vào ở nơi này. Giờ phút này La Vân Bình hai tay ôm ngực, ánh mắt như đao nhìn chậm chậm Tần Chính, thậm chí Tần Chính thấy này trong ánh mắt ngẫu nhiên thoáng qua một tia huyết sắc, phản phất có máu ở trong đó lưu động đồng dạng, quái dị vô cùng. Nay tư thái khiến cho Tần Chính rất không thoải mái. Hắn cũng không sợ hãi lạnh nhạt cùng là vân bình nhìn nhau. 6 năm tru luyện, còn có những ngày qua ngoại giới áp lực, mang tới nhanh chóng phát triển, khiến cho tần chính có tự thân xử sự nguyên tắc, hắn đại bộ phận thời điểm biểu hiện ra chính là lạnh nhạt đối mặt hết thảy. Thời gian một chút xíu trôi qua, la vân hồng từ đầu đến cuối không có ý lên tiếng. La vân bình là không ngừng mà cấp tần chính áp lực vô hình, làm như muốn đè sập tần chính đồng dạng. Đối mặt lúc này tỷ đệ hai người thái độ như thế, tần chính dứt khoát nhiều hứng thú dò xét gian phòng bố cục, thần thái kia còn kém chấp hai tay sau lưng, ở chỗ này đặc bộ nhà nhã. La vân hồng cùng la vân bình nhìn nhau cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt một kia ngoài ý muốn. Tần Dật bị bế quan đã bao lâu? La Vân Hồng không có ý định tiếp tục tạo không khí, mang cho Tần Chính áp lực, thật sự là không dùng được. Chuyện này, Tần Chính thật đúng là không có chú ý. Hơi tính toán một chút thời gian, Tần Chính nói, hơn một tháng. 47 ngày. La Vân Hồng lạnh lùng nói, bởi vì ngươi mà bị bế quan 47 ngày, ngươi có phải hay không nên cho ta một hợp lý thuyết pháp? Tiểu Vương gia bị bế quan, cụ thể như thế nào, chắc hẳn phu nhân rất rõ ràng, trước kia không cùng so đo, cũng tại như vậy thời cổ xuống, hướng ta chất vấn. Ta cảm thấy xong có chút không ổn. Tần Chính không tiêu ngạo không xiểm định mà nói. La Vân Hồng sắc mặt biến hóa. Tân Chính nói nghe được lời này, rất rõ ràng chính là cảnh cáo La Vân Hồng. Trước kia không đề cập tới, hết lần này tới lần khác đến Vương phủ thời khắc nguy nan, lấy ra chỉ có thể đối với hắn, rõ ràng như vậy không có hảo ý, thậm chí là không có đem Vương phủ an nguy để ở trong lòng. Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta cũng không phải là cố ý trách năng ngươi, mà là muốn ngươi ra mặt, như công chúa mở miệng, đem giật nhi phong xuất, hắn dù sao đã vượt qua một tháng cấm bế, chỉ là bởi vì Vương phủ vị trí hoàn cảnh liền vô kỳ hạn bế quan, cho đến vương phụ giải trừ nguy cơ mới thôi, có hơi quá. La vân Hùng nói, Tần Chính thế mới biết, cảm tình tần giật từ đầu đến cuối không có cho hắn thêm cái rối, là vì này a. Đối với mặt Công chúa quyết định, Tần Chính là giơ hai tay hai chân tán động. Liên tần giật này hoàn cố, đừng nhìn hiện trong một thế cục, hắn nếu đi ra, thật đúng là dám chêu chuyện, thậm chí như vương phụ vạn kiếp bất phục chính là mặt Công chúa muốn thả hắn ra, Tần Chính cũng kiên quyết yêu cầu không thể thả, há có thể sẽ đi cầu tha thứ. Đồng thời, Tần Chính cũng là âm thầm kính nể Mặc Công chúa có thể nói là dùng hết khả năng đem vương phụ tự thân khả năng phát sinh nguy hiểm cũng cấp bóp giết chết phu nhân chuyện này ta nói sợ là công chúa cũng sẽ không đồng ý tần chính lập tức thoái thác loại này thỉnh cầu tần chính ngươi cũng không cần che giấu vương gia đem mọi chuyện cần thiết cũng nói cho ta biết tầm quan trọng của ngươi người nào cũng biết ngươi nói lời nói nhất định cũng được la vân hồng nói tần chính nghe xong tâm chính lại trầm xuống muốn hỏng việc lúc này đông hải vương như thế nào đem vương phụ nguy nan chỉ có hắn tần chính có thể giải trừ chuyện tình nói cho la vân hồng như thế nhìn la vân hồng trạng thái Rõ ràng, cáo chi La Vân Bình, này không liền đi dò tin tức, thật như thế, La Vân Bình thản La Vân Hồng gọi mình đến đây, có thể hay không còn mục đích gì khác. Cơ hội là trong ngay mắt, tần chính cũng cảm giác được không ổn. Phu nhân nhất định lầm, ta một nho nhỏ khách khanh, có thể có cái gì tầm quan trọng, trợ tử, dùng ở đầu câu người không có sao, ta cáo từ trước. Tần chính xoay người rời đi. Hắn căn bản không ngừng lại. Bèo. Bóng người loại lên, La Vân Bình chắn phía trước. Lúc này La Vân Bình chính là La Gia Gia Chủ. Mặc dù là năm nay mới dựa vào cái này, thân tỷ tỷ La Vân Hồng ủng hộ trở thành La gia tân nhiệm gia chủ đấy, thực lực đặt ở La gia đời trung niên trong cũng chỉ có thể nói giống như chỉ là cường võ cảnh cao thủ, cũng xa siêu việt hơn xa lực vũ cảnh tần chính, ngăn trở đường đi, trên người của hắn liền dâng lên nhàn nhạt khí lưu vòng quanh bay lượn, đó là tu luyện ra chân nguyên cũng có thể tản mát ra bên ngoài cơ thể biểu hiện, là cường võ cảnh đặc. Sắc. Để cho ngươi đi sao? La Vân Bình lạnh lùng nói. La gia chủ, nơi này là Đông Hải Vương phủ, ngươi còn không có tư cách đối với ta khoa tay múa chân. Tần Chính đồng dạng bắn ra khí thế cường đại, không có chút nào lùi bước. La Vân Bình hai mắt nhau lại, lạnh lẽo hàn mang ở trong khỏe mắt lóe lên, nồng nặc sát ý liền đã tập trung vào Tần Chính. Tần Chính trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhìn La Vân Bình, trong miệng là đối với sau lưng La Vân Hồng nói nói, phu nhân, ngươi lúc này là ý gì? Vân Bình không muốn mặc vô lý. La Vân Hồng nói, Tần Chính kéo dài qua một bước, lạnh lùng nhìn lúc này đôi tỷ đệ, đi, hiển nhiên không có khả năng. Hắn ngược lại muốn xem xem, lúc này đôi tỷ đệ muốn làm gì? Lão Vương gia tuổi già, chỉ nguyện cùng ngươi làm bạn hơn nữa còn chỉ điểm ngươi tu luyện phải hay là không lưu lại cho người cái gì đó la vân hồng không che giấu nữa rốt cuộc lộ ra chân chính diện mục quả là thế tần chính khỏe mắt liếc qua liếc về hướng la vân bình hắn dám chắc chắn lúc này la vân bình đến đây là có dấu ác ý đấy phu nhân không phải có biết không lão vương gia để lại cho ta một cái hộp sắt về hộp sắt truyền tình sớm cũng bởi vì tần giật tuyên dừng ra quá nhiều người biết rồi không cần phải giấu giếm ta nói không phải cái này chuyện này mọi người đều biết bên trong không có vật gì tốt ta nói là lão vương gia để lại cho ngươi bảo vật La Vân Hồng nói: Tần Chính em thầm cô, mặc công chúa làm thật lợi hại, thật đem hộp sắt chuyện tình cấp giải quyết, ngay cả La Vân Hồng cũng hoàn toàn tin tưởng tình trạng. Chứ này hộp sắt, nữa không bất kỳ vật gì. Tần Chính nói: Không đúng sao? La Vân Hồng nhìn chăm chăm Tần Chính, nếu không có lưu lại cho ngươi cái gì đó, nhưng có thể cho ngươi một mình ở tại Ngọc Liên viện sao? Không phải cùng ta nói Lão Vương gia nhớ tới phụ thân ngươi tình nghĩa, những thứ kia đều là giả dối. Nói đi, không muốn mặc đã ẩn tàng, có liền lấy ra. La Vân Bình cũng nhịn không được nữa mà miệng. Tần Chính cười lạnh nói: Nói như vậy. Phu nhân để cho ta tới mục đích là vì cấp nhà mẹ của ngươi đoạt bảo vật ta, thừa dịp vương phủ thời khắc nguy cơ, cách làm như vậy giống như có chút không nhân nghĩa đi. Làm càn. La Vân Hồng giận dữ, "Buồn phu nhân để làm gì tâm, cái gọi là ý gì, há lại ngươi có thể đoán, lại dám đang tại buồn phu nhân trước mặt nói ẩu nói tả. "Phu nhân, lời nói cũng làm rõ, ngươi còn như vậy, vậy thì quá không thú vị." Tần Chính nói. La Vân Hồng lạnh như băng theo dõi hắn. Trong phòng trong lúc nhất thời, không khí ngột ngạt lợi hại. Một hồi lâu, La Vân Hồng mới mở miệng lần nữa, trầm giọng nói, "Nói đi." Lão Vương gia đến cùng cho ngươi bảo vật gì, có thể cho ngươi trở thành vương phủ duy nhất hy vọng. Lão Vương gia chỉ cấp vào ta hầu sắc. Tần Chính như nói thật nói, đây thật là lời nói thật, coi như là cựu sắc thần liên kinh còn là hắn tự mình phát hiện. Ngươi coi chúng ta là thành đô nô sao? La Vân Hồng lạnh lùng nói. Sự thật đúng là như thế, các ngươi không tin, ta cũng vậy không có biện pháp. Tần Chính hai tay bày ra. La Vân Hồng khe nói, ngươi một nho nhỏ nô tài, lão Vương gia tại sao lại chọn ngươi, nhìn thực lực ngươi, ngay cả chân chính bước lên võ đạo chi lộ khí vo cảnh đều không đạt tới, như thế thực lực Như thế nào giải cứu vương phủ, trừ dựa vào lưu lại trọng bảo, ngươi có thể làm cái gì? Tần chính nói, phu nhân không tin, có thể mình đi lục soát. Thu liễm lúc trước vẻ mặt lãnh liệt, La vân hồng lộ ra một vòng nụ cười, ta tin. Hả? lần này đến phiên Tần chính ngoài ý muốn, ngươi tin? Tần chính ngạc nhiên nói, ta tin. La vân hồng mặt mang vui vẻ. Tần chính thật sự có chút không hiểu. Vậy nghe La vân hồng tiếp tục nói, chính là bởi vì ta tin, cho nên ta thì càng thêm xác định, lão vương ra sở dĩ chọn chúng ngươi giải cứu vương phủ nguy cơ, là bởi vì ngươi huyết mạch. Phu nhân lời này không biết là buồn cười sao?" Tần Chính cười lạnh nói. "Không có chút nào buồn cười." La Vân Hồng thản nhiên nói, "Lão Vương gia tình huống, người khác không biết, ta lại rất rõ ràng, huyết khí thiếu hụt là hắn tuổi thọ gần kề 120 năm nguyên nhân chính, vì sao như thế? Cũng là bởi vì hắn cường hành tu luyện cựu Sắc Thần Liên Kinh, nói như vậy, cựu Sắc Thần Liên Kinh muốn tu luyện, phải là huyết khí tràn đầy, hơn nữa tràn đầy trình độ yêu cầu vô cùng kinh người, mà con ngươi, ta nhớ được lão Vương gia đã từng đề cập qua, huyết mạch của ngươi rất kỳ lạ, cho nên ta. Hoài nghi của ngươi vụ mạch chính là dấu ở trong huyết mạch đấy." Lão Vương gia cũng vô cùng khả năng đem cựu sắc thần liên kinh phong ấn tại huyết mạch của ngươi chúng. Hơn nữa mới ta với ngươi đàm luận giật nhi chuyện tình, còn có cố ý hỏi thăm lão vư. Ở gia lưu lại cho ngươi cái gì? Chính là mượn cơ hội này, như Vân Bình dùng thiên đấu mật la thuật ngắm nhìn thân thể của ngươi tình huống. Vân Bình, nhưng từng nhìn ra cái gì? Thiên đấu mật la thuật. Tần Chính trong đầu cũng chấn. Hắn là biết thiên đấu mật la thuật đấy. Đây là Lão Đông Hải Vương ở lúc tuổi già, trong lúc rảnh rỗi, hướng Tần Chính đề cập qua rất nhiều truyền thuyết, trong đó ở Bình Định quan chắc máu trong ẩn nuốt vũ mạch sự tình thời điểm, đặc biệt điểm danh. Thần diệu nhất có 3 loại bí thuật, trong đó Thiên đấu mật la thuật chính là một trong. La Vân Yên ổn cười, huyết khí của hắn tràn đầy trình độ vượt quá tưởng tượng, hơn nữa theo ta la ra được từ cổ di tích cái này, thần diệu bí thuật Thiên đấu mật la thuật rõ ràng không nhìn ra hắn trong huyết mạch đến cùng cất dấu loại nào vũ mạch. La Vân hồng khỏe miệng nhếch lên, vậy còn không kiểm tra hắn huyết mạch. Đây mới là La Vân hồng mục đích thực sự, tần chính cũng nghĩ đến, vì sao La Vân bình ánh mắt của bên trong thỉnh thoảng sẽ có huyết sắc chạy qua rồi, này căn bản chính là đang thi triển Thiên đấu mật la thuật kiểm tra huyết mạch của hắn, điều này làm cho lòng của hắn thoáng cái treo tới rồi cổ họng. Hắn mà không sợ huyết mạch bị tra ra cái gì, coi như là huyết mạch phi phạm, cất dấu bí mật, cũng không phải là người nào đều có thể điều tra ra đấy. Vàng không thì ngoại nhân đã sớm biết huyết mạch của hắn nào diệu, thậm chí hắn đều có chút mong đợi người khác giúp hắn tìm ra huyết mạch đến cùng cất dấu như thế nào bí mật. Ngẫm lại hắn đã sớm nghe qua truyền thuyết khả quan chắc hết thể huyết mạch bí thuật thiên đấu mật la thuật cũng nhìn không ra, hơn tỏ rõ huyết mạch thần kỳ khó lường. Ảo diệu vô cùng rồi, nhưng vấn đề là một khi kiểm tra huyết mạch, thế tất sẽ lan đến gần vũ mạch, như vậy cựu sắc thần liên vì vũ mạch, tất nhiên bại lộ, không phải là nói cho bọn hắn biết. Mình tu luyện có cựu sắc thần liên kinh sao? Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn kiểm tra huyết mạch. Xoát. Lúc này La Vân Bình trong nháy mắt chạy nước rút đến phủ cận, lấy tay hướng Tần Chính chụp tới. Làm sao bây giờ? Tần Chính trong lòng thay đổi thật nhanh, hắn nếu muốn trốn, không thể nào, thực lực trên lệch quá xa, mà không nói đến La Vân Bình như thế nào, này La Vân Hồng mới là thật đáng sợ, hơn 10 năm trước, La Vân Hồng chính là ý võ cảnh, ai biết nàng hiện tại có hay không đạt tới thiên vũ cảnh, có thể nói tại đây đôi tỷ lệ trước mặt, trốn là không có bất cứ hy vọng nào đấy. Thúc thủ chịu trói. Này tất nhiên bại lộ. Lần này thật nguy hiểm. Chương 1, chương 26 khung xương dị thường. Quyển 1, chương 26, khung xương dị thường. Nhìn La Vân ngang tay trưởng chụp tới, Tần Chính trong lòng bàn tay phải máu trong chìm nổi thủ hộ chi là chắn bắn ra lưới kiếm mỏng, hơn nữa cấp tốc xoay tròn lấy, hắn không muốn thuốc thủ chịu chói. Nhưng mà Song Vương thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Hung chi La Vân hồng ở một bên nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Người tốt nhất không nên động thủ. Tần Chính lui về phía sau nửa bước, ta trước khi đến dĩ nhiên thông báo mặc công chúa. La Vân bình rơi đã hạ thủ trưởng nhất thời liền đình trệ trên không trung nhắc tới đôi tỷ đệ không sợ mặc công chúa đó là giả dối nhất là mặc công chúa bản thân đối với La Vân Hồng từ trước đến nay đều là thấy ngứa mắt đấy thậm chí nhiều khi ngay cả mặt ngoài lễ tiết đều không có cho nên thật mặc công chúa chạy tới lúc này đôi tỷ đệ nhất định sẽ vô cùng nhức đầu bởi vì liền thực lực mà nói mọi người đều biết mặc công chúa so với Đông Hải Vương còn mạnh hơn thậm chí ở Đại Viêm Đế đô có như vậy lời giải thích trừ những thứ kia mấy trăm tuổi lão quái vật mặc công chúa chính là Đế đô đệ nhất cao thủ tứ vương vương gia cũng không bằng nàng đây cũng là lúc trước được phong làm công chúa mịt mở lý do Vân Bình Hắn đang hù dọa ngươi." La Vân Hồng là không tin. "Ta thực sự nói thật, phu nhân phải chăng nghi tới, ta thở nhỏ thay mặt ở vương phủ, lại nói tiếp cũng có hơn 10 năm đi, phu nhân chưa từng một mình triệu kiến qua ta, mà bởi vì tiểu vương gia chuyện tình, ta cùng phu nhân tầm đó mặc dù không nói từ hận, ít nhất cũng là mâu thuẫn nặng nề, thêm với hiện tại vương phủ nguy cơ trùng trùng, trước đó không lâu còn có thái tử Cổ Lạc muốn âm thầm ra tay với ta chuyện tình, ta há có thể không cẩn thận, cho nên trước khi đến, ta liền cáo Tri công chúa muốn nàng sớm đi tới tìm ta, để phòng bất trắc." Chính nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta muốn công chúa cũng đã chạy tới rồi đi." La Vân Hồng ánh mắt lấp lóe không yên. Lúc này La Vân Bình càng là do dự thu về bàn tay. Mặc công chúa đối với bọn họ lực uy hiếp vẫn là rất mạnh. Tần Chính thấy vậy, cũng là âm thầm thở dài một hơi, hắn lần này đến không phải phô trương thanh thế, đúng là bởi vì nhị phu nhân quá mức đột ngột xin hắn quá khứ, khiến cho hắn cảm thấy khó hiểu, mà cùng Mặc công chúa nghiên cứu thảo luận qua, đương nhiên, chi như vậy cẩn thận, thái tử Cổ Lạc mang tới nguy cơ là nguyên nhân chính, tương tự nguy hiểm, Tần Chính cũng sẽ không liên tục khinh thường. Ba. Ngay tại Tần Chính vừa mới yên lòng thời điểm, Sắc mặt kia âm tình bất định La Vân Hồng đột nhiên chợt lật người, liền đứng ở tần chính bên người, một cái tát vỗ vào tần chính đầu vai. Tần Mặc muốn chạy tới, hơn muốn dành thời gian cha xét. La Vân Hồng đang khi nói chuyện, hai mắt dâng lên một vòng huyết sắc. Khoảng cách gần dưới, tần chính thấy rõ ràng, trong mắt của nàng phảng phất có một cái huyết sắc trường hà đang đang thong thả lưu động quá khứ, đó là thiên đấu mật la thuật thi triển dấu hiệu. Ngươi sẽ không sợ mặc công chúa cùng vương gia chết nan. Tần chính vẫn nộ quát. Hử, đừng vội bắt bọn họ tới uy hiếp ta. La Vân Hồng thật là quyết tâm, cánh tay kìm ở tần chính đầu vai để hắn sinh ra bị một ngọn núi áp chế ở trên người cảm giác, đừng nói phản kích, thậm chí ngay cả đứng vững cũng khó khăn. Cái này là trên thực lực trên lệnh to lớn. Tần Chính tâm rơi vào hầm băng, như thế kiểm tra, cửu sát thần liên vì vũ mạnh không thể nào không bị phát hiện đấy. Hắn tu luyện cửu sát thần liên kinh truyện tình cũng liền bại lộ, rõ ràng nhìn không thấu. La Vân Hồng một chút bối rối vang lên. Đại tỷ nhưng mà thiên vũ cảnh, cảnh giới này phát động thiên đấu mật la thuật cũng vô pháp nhìn ra. La Vân Bình giật mình nói. La Vân Hồng cười nói. Đây càng để cho ta hoài nghi lão Vương ra đem cựu sắc thần liên kinh phong vào huyết mạch của hắn chúng, Vân Bình, giúp ta giúp một tay, chúng ta tỷ đệ liên thủ, ta cũng không tin nhìn không tấu máu này mạch. La Vân Bình lúc này hai tay đặt tại La Vân Hồng hai vai. Tỷ đệ hai người liên thủ. Tần Chính nghe được trong lòng có vẻ vui mừng, huyết mạch của hắn đúng là rất không bình thường, nhưng càng là gấp gáp, sao mặt công chúa còn chưa tới. Lúc này La Vân Hồng trong đôi mắt dâng lên ánh sáng đỏ ngỏm càng thêm sáng chói, nhìn hắn hướng Tần Chính mi tâm của, lập tức lệnh Tần Chính cảm thấy mi tâm mắt lạnh, phản phất có đồ vật gì đó không có vào bên ngoài thân đồng dạng. La Vân Hồng tầm mắt đặt tới, này cảm giác mát liền theo sau ở trong huyết mạch lưu động. Ánh mắt của nàng lướt qua đầu, đến hai vai, lại trải qua cánh tay bàn tay, trở về tần chính lồng ngực, trục bộ hướng đan điền vị trí kháo long quá khứ. Tần chính tâm liền càng ngày càng chìm xuống dưới. Trong đan điền chính là cựu sát thần liên vũ mạch. Dưới ánh mắt trợn, La Vân Hồng theo dõi tần chính đan điền vị trí, Này cảm giác mát rất rõ ràng, rõ ràng thấm vào đan điền cảm giác, rơi vào này cựu sát thần liên diện. Tần chính thân thể cũng không tự chủ có chút căng thẳng, kết quả như hắn thật bất ngờ. Vậy đại biểu thiên đấu mật la thuật kiểm tra cảm giác mát rõ ràng vượt qua, phảng phất chưa từng phát hiện cửu sắc thần liên đồng dạng liên lướt đi qua, không có phát hiện. Điều này sao có thể? Tần Chính nhìn về phía La Vân Hồng, thấy nàng vẻ mặt thành thật, chỉ sợ bỏ qua một chút dấu vết bộ dạng, căn bản cũng không phải là phát hiện về sau tận lực che giấu biểu hiện. Nói sau nàng cũng không cần phải che giấu a, muốn đúng là cửu sắc thần liên kinh. Thấy cửu sắc thần liên vũ mạnh, đồ ngốc đều khó có khả năng không thể tưởng được, đó là tu luyện cửu sắc thần liên kinh nguyên nhân. Sao sẽ phát hiện không đến? Chẳng lẽ Cựu Sắc Thần Liên Kinh tu luyện là tự nhiên được che giấu tác dụng? Không đúng, không có phần này năng lực, trong hộp sắt lao vương gia nhắn lại liền minh sắc vạch, tu luyện Cựu Sắc Thần Liên Kinh dễ dàng bị phát hiện Cựu Sắc Thần Liên vị vũ mạch, cho nên đặc biệt cảnh cáo đấy. La Vân Hồng không có phát hiện, khẳng định không có quan hệ gì với Cựu Sắc Thần Liên Kinh. Là huyết mạch của ta nguyên nhân. Càng nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có huyết mạch quá mức đặc thù a. Mà Cựu Sắc Thần Liên Kinh tu luyện, chính là hấp thụ trong huyết mạch tinh hoa huyết khí dung luyện mà thành, như vậy đã có được huyết mạch đặc điểm không thành, huyết mạch bản thân cũng làm người ta nhìn không đấu cũng bởi vậy như Cựu Sắc Thần liên lệnh người không thể nhìn thấu. Đây cũng không phải là không thể nào a. Lúc trước hắn lo lắng nhất chính là Cựu Sắc Thần liên vì vũ mạch sẽ bị người phát hiện đấy, nếu cái này sơ hở cũng không tồn tại, thì càng có lòng tin đối mặt lần này, trước đó chưa từng có đại nguy cơ rồi. Không hề phát hiện thứ gì. La Vân Hồng sắc mặt âm trầm. Chúng ta thật đoán được sai lầm rồi. La Vân Bình to mày, đối với kết quả này có chút không thể nào tiếp thu được. La Vân Hồng trầm ngâm không nói. Không có bị phát hiện Cựu Sắc Thần liên vũ mạch lệnh thần chính tâm tình thật tốt. Hắn đã không chỗ nào sợ. Phu nhân bây giờ còn cho là lão vương gia sẽ đem cựu sắc thần liên kinh phong vào ta trong huyết mạch sao? Tần chính cười lạnh nói. Đương nhiên, La vân hồng tay phải nâng lên, ta tuyệt không tin liền như ngươi vậy lực vũ cảnh chi nhân có thể cứu vớt vương phủ. Trên người của ngươi nhất định có bí mật, ta không tin không tìm ra được. Của nàng chân nguyên dũng động, giống như nước thủy triều, phát ra ầm tiếng vang, trong con ngươi màu máu ngưng tụ, hình thành hồ sâu màu đỏ ngòm đồng dạng. Đại tỷ ngươi tu luyện thành thiên đấu mật la thuật tầng thứ hai, mạnh khỏe thông thiên. La vân bình kinh hãi nói. Hắn lời còn chưa dứt. Tần Chính liền thấy La Vân Hồng lòng bàn tay phải vị trí cấp tốc hội tụ một đoàn huyết sắc, hình thành lốc xoáy, sau đó hóa thành một chỉ huyết đồng Ba. La Vân Hồng một cái tát theo như trên ngực Tần Chính, bánh khoe thông thiên, chiếu toàn thân. Lúc này La Vân Hồng đã không hề dùng tay trái chân áp hắn, có thể tự do hoạt động. Nhưng là Tần Chính chịu đựng không có xuất thủ. Thứ nhất là La Vân Bình nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, khó có thể xuất thủ. Thứ nhất là Tần Chính muốn mượn La Vân Hồng tới khảo nghiệm, hắn sắc thần liên vũ Mạch sẽ hay không bại lộ có lẽ La Vân Hồng thực lực đặt ở này Tam Hoàng trước mặt ngay cả sách dạy cho người ta tư cách đều không có nhưng là nàng dù sao trong tay nắm giữ thiên đấu mật là thuật vẫn là đạt đến mánh khóe thông thiên tình trạng nếu như như cũng không cách nào phát hiện lời nói như vậy hắn coi như là đứng ở Tam Hoàng trước mặt cũng không cần lo lắng bị người ta phát hiện cựu sắc thần liên vũ mạch đấy La Vân Hồng lòng bàn tay chi nhãn vàng phất thoát khỏi bàn tay khắc ở tần chính lồng ngực đồng dạng đau rất đau lại nhìn tần chính thân thể trở nên trong suốt lên ngay cả ngũ tạng lục phủ mạch máu đều thống thống rõ ràng có thể mắt thường có thể thấy thời điểm này. Tần Chính dùng mắt thường nhìn về phía mình đan điền, không có cái gì, hắn lập tức nội thị kiểm tra, cựu sát thần liên vũ mạch là ở chỗ này, lại lần nữa dùng mắt thường từ bên ngoài nhìn bảo, vẫn như cũng là không có cái gì, quả nhiên sẽ không bị phát hiện, vui sướng từ Tần Chính đấy lòng dũng động đi ra, cho dù như thế, hắn vẫn cố gắng áp chế mừng như điên, kiểm tra La Vân Hồng tỷ đệ hai người, có thể thấy rõ ràng bọn hắn ánh mắt ở đan điền tra xét, cũng là cái gì cũng nhìn không tới. Đến đây, Tần Chính coi như là triệt để yên tâm, huyết mạch đảo diệu lệnh cựu sát thần liên kinh lược điểm lớn nhất để ngủ. Chất để trầm tĩnh lại, tần chính nhìn về phía La Vân Hồng tỷ đệ ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo, hắn lúc trước là lo lắng, kia có tâm tư đi quan tâm lúc này tỷ đệ đối với cách làm của mình như thế nào làm cho người phẫn nộ, mà nay không hề lo lắng, đệ nén lửa giận nhất thời từ đáy lòng dũng động đi lên. Mình liều chết lưu lại, phải cứu vương phủ người. Nhưng mà vương phủ như thế nào đối đãi tự thân? Một cái Đông Hải Vương phủ chủ nhân, một cái Đông Hải Vương phủ quan hệ thông gia, các ngươi nhưng mà là một mấy chi tư, đối với ta lúc này duy nhất có ngăn cứu vớt vương phủ khi dễ, hắc hắc, hai vị thật vô cùng tốt, tốt à? Tần Chính cười lạnh nói: Ngươi còn muốn báo thù không thành, đừng tưởng rằng ngươi đối với Đông Hải Vương phủ trọng yếu, ta cũng không dám giết ngươi, ta mới không có đem Đông Hải Vương phủ sinh tử để ở trong lòng. La Vân Bình lạnh lùng nói: Bao ảnh. Lúc này La Vân Bình vừa mới nói xong, nay đóng cửa cửa phòng đột nhiên bị người nổ nát, thân ảnh mang theo hủy thiên diệt địa khí thế xông thẳng tới La Vân Bình phụ cận, đưa tay chính là một cái tát, cường võ cảnh La Vân Bình ngay cả phản ứng cũng không kịp, trực tiếp đã bị một cái tát rút ra nhấc lên khỏi mặt đất, lật cút ra ngoài hơn mười mét, đâm vào trên tường, há môn phun ra một đạo máu tươi xem lẫn mấy cái răng La Vân Hồng kinh hãi vội vàng lui về phía sau Thủ Hộ La Vân Bình Tần Chính cũng thấy do người tới chính là Mạc Công chúa hai người bốn mắt tương đối Tần Chính lời nói cũng không nói xoay người rời đi hắn cảm thấy nói cái gì đã không có tất yếu chuyện này liền nhìn Mạc Công chúa xử lý như thế nào rồi nếu như ở Cựu Sắc Thần Liên Kinh sự tình hoàn tất trước khi còn biết xem đến La Vân Hồng tỷ đệ hai người hắn sẽ không chút do dự chọn rời đi hắn có thể vì tình nghĩa mà chết nhưng tuyệt sẽ không ngu muội đi đến vì tình nghĩa mà chết cho nên người nào cũng không lý tới không hỏi Bất quá chính là làm La Vân Hồng bản tay thoát khỏi hắn lồng ngực thời điểm dấu ấn kia ở trên lồng ngực huyết đồng cường hành rời đi, phảng phất xúc động toàn thân của hắn khung xương. Lúc này cốt mặt ngoài thân thể lại dâng lên một tia hơi yếu màu vàng hào quang, điều này cũng làm cho tần chính chấn động. Khung xương biến hóa rõ ràng cùng huyết mạch không có gì dính liễu, hơn nữa khung xương đột nhiên dị thường, huyết mạch cũng không có nửa điểm biến hóa. Lúc này lệnh tần chính không tự chủ được nghĩ tới lúc trước truy kích thiểm lôi xích phong thú tế ngộ, hắn nhớ rõ, lúc trước sau khi tỉnh lại, thì có trong hôn mê khung xương bị nát bấy cả thụ. Về sau không có phát hiện cái gì tại không có quá để ý, nhưng lần đó Tế Ngộ Thủy Trung làm hắn khó có thể chân chính ung, bởi vì cảnh giới đột phá, thiểm lôi xích phong thú thi thể thần bí biến mất, còn có thần bí nhân kia, cũng làm cho Tần Chính cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Chỉ là hắn phát hiện không đến không đúng chỗ nào, mà nay không xương rõ ràng dị thường, tự nhiên làm hắn có chút bận tâm. Chương 27, tốc độ tu luyện tăng lên. Trở lại Ngọc Liên viện, Tần Chính dẫn đầu đi gặp Ngọc Tú Hinh, nói không chừng đợi lát nữa xử lý La Vân Hồng tỷ đệ thời điểm, Đông Hải Vương cùng Mạc công chúa liền sẽ tới. Kết quả lại phát hiện Ngọc Tú Hinh dứt khoát rời vào trong địa đạo đi. Y Tử theo Ngọc Tú Hinh nghĩ cách, đã Tần Chính đoán được nàng là mượn cơ hội này tu luyện một loại bí thuật, vậy thì không cần che giấu, thậm chí tu luyện bí thuật không thể bị người quấy rầy, đều không có tránh tần Chính. đây là đang tỏ rõ Ngọc Tú Hinh thái độ, như tần Chính biết, nàng Ngọc Tú Hinh cũng không có có âm mưu gì. Tần Chính lúc này mới trở về gian phòng của mình. Cửa sổ đóng cửa, bên ngoài phủ lên bế quan thỉnh không quấy dày bằng hiệu. Hắn liền ngồi xếp bằng xuống kiểm tra tự thân xương. Liên tư nội viện trở lại quá trình Tần Chính liền phát hiện hắn cốt mặt ngoài thân thể màu vàng hào quang càng ngày càng cường thịnh trạng thái, thậm chí bên ngoài thân đã bắt đầu lan tràn đi ra. Tần Chính dứt khoát thơi quần áo sạch sẽ, không mảnh vải che thân kiểm tra thân thể. Hùng tráng mặt ngoài thân thể, những cái này lỗ chân lông đang tràn ra một tia màu vàng hào quang, khiến cho hắn từ thân tựu như cùng phát ra kim quang chiến như thần. Lúc này nhất định là lần đó truy kích thiểm lôi xích phong thú tế ngộ tạo thành hậu quả. Nhớ ngày đó ta rõ ràng cảm giác được toàn thân xương cốt bị nát bấy đồng dạng, tỉnh lại lại hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí vô cùng thư thái. Còn có kia người thần bí ảnh đến cùng đối với ta làm cái gì?" Tần Chính cha xét thân thể từng cái bộ vị. Giờ này sắc hào quang chạy ra ra, cũng không có đối với thân thể tạo thành nửa điểm biến hóa, cũng không phải ở thối luyện thân thể, giống như là đơn thuần nước đầy thì tràn đồng dạng, chỉ là tình huống này là vì La Vân Hồng Thiên đấu mật La thuật chi thủ mắt thông thiên dẫn phát ra đấy, cũng không phải là tự nhiên mà vậy xuất hiện say gối mỹ nhân. Hốt. Tần Chính hít sâu một hơi, thiên điệu tinh khí bị kéo vào trong miệng, thâu tống tới khung xương tới kiểm tra. Kết quả cũng là không có gì khác thường đấy. Hay là tại không ngừng ra bên ngoài phóng thích ra màu vàng kim nhàn nhạt hảo quang. Không phát hiện, tần chính liền dứt khoát nghiên cứu lúc này màu vàng hào quang có cái gì đặc điểm. Trải qua một hồi lâu quan sát, hắn mới phát hiện, giờ này sát hào quang tựu như cùng trong thân thể tạm chất đồng dạng, bị bài xích xuất thể, tan họp trong không khí. Trừ đó ra, cũng không phát hiện gì là khác. Nghiên cứu không thấu, tần chính dứt khoát không thèm quan tâm rồi. Hắn cũng không liền đi, một cái toàn thân bốc lên kim quang người, thật sự là quá chắc nhãn, dứt khoát đợi trong phòng tu luyện.